t r ư ơ n g tám trăm linh năm khiếp sợ thanh phong nhìn hắn hơi gật đầu nói đ ộ c cô vân thường là mẹ của ta cái gì nghe được cái này nổ tính tin tức đ ộ c cô bại thiên trong lòng khiếp sợ không thôi hắn gắt gao tập trung thanh phong chỉ thấy tiểu tử này xác thực cùng đ ộ c cô vân thường giống nhau đến mấy phần chỗ kỳ thực vừa rồi người này lúc tiến vào đ ộ c cô bại thiên t u đối với hắn có một loại cảm giác đặc biệt không thể nói được thân thiết còn là như thế nào dù sao thì là rất đặc biệt nguyên lai、like、dĩ nhiên là cái này nguyên nhân hắn càng nhớ được năm đó đứa bé này bị phong ấ n lại bất quá đến sau lại bị vân thường cho c h ồ n đi nhiều năm qua đi người này cũng lớn như vậy chỉ là hắn nghĩ hoặc năm đó hắn hạ phong ấn ít nhất phải phong ấn hắn sắp tới năm trăm năm nếu như dạng này tính tới người này mới nhiều lớp tuổi hắn tuổi nhỏ như thế t i ể u có tu vi như thế cùng danh vọng thật là không thể khinh thường chính là không biết có thể hay không cùng trong b i ể n ý thức của hắn tòa kia phong ấn đại trận có liên quan đúng vậy nhất định có quan hệ bằng không hắn tất nhiên sẽ không lợi hại như vậy hợp đạo kỳ tu vi dĩ nhiên n g h i ề n ép độ kiếp kỳ trừ phi có kỳ tích phát sinh nếu không thì làm sao sẽ như vậy đây thanh phong nhìn hắn lại một lần nói ra đúng chính là như vậy nàng là mẹ của ta đồng thời ta đã bái kiến nàng còn có ta chính là cái kia thúc tổ phụ độc cô chế thiên độc cô bại thiên nghe được câu này càng thêm vô cùng k ế t sợ bởi vì hắn thực tại không nghĩ ra hắn là thế nào gặp được hai người kia thượng thanh cung bên trong thủ hộ lực lượng cực kỳ cường đại nếu như xông vào căn bản không cách nào tiến vào bên trong thanh phong nhìn thấy hắn cái kia dáng vẻ nghỉ hoặc nói với không đáng kể ngươi có thể tin tưởng cũng có thể không tin độc cô nửa ngày nhìn hắn ánh mắt dần dần ôn hòa lên hắn đi tới thanh phong trước người nhìn hắn nói ra có thể hay không mở ra ngươi y phục để ta nhìn nhìn trước ngực của ngươi thanh phong không có chối tử mở ra y phục lộ ra lồng ngực của hắn tại trước ngực của hắn bên trên có thể rõ ràng nhìn thấy một bộ bảy viên nốt dồi sơn tạo thành bắt đầu thật t ỉ n h đồ án đ ộ c cô bại thiên con mắt hiếp lại vật này không làm g i ả được xem ra hắn thật đúng là vân thường hài t ử a hắn hơi gật đầu nói ra nếu ngươi thấy qua mẹ của ngươi như vậy cũng có thể biết ta là a không thanh phong nhìn hắn gật đầu nói đương nhiên biết ngươi chính là t a ngoại tổ phu đ ộ c cô bại thiên trên mặt lộ ra mỉm cười nói chẳng thể trách ngươi biết tới đây ngươi cùng h i ê n viên thực sự là lớn nước trôi long v ư ơ n miếu người một nhà không tiếp thu người một nhà a thanh phong nói với ta chính là không nghĩ như thế tự giết lẫn nhau cho nên mới phải đến cùng ngươi nhận quen biết hai tử nếu ngươi biết rất nhiều vì sao không rất sớm đến nhận quen biết chúng ta đây chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ngoại tổ phụ có thể bảo vệ cho ngươi mình đ ằ n s a o thanh phong lắp l ắ c đầu nói mỗi người đều có mỗi người bí mật ta tự nhiên có nỗi khổ tâm trong lòng của ta ngoại tổ phụ ngươi cũng không cần lại tra hỏi đ ộ c cô bại thiên nhìn hắn chốc lát hé miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra bất quá hắn ánh mắt càng ngày càng ôn hòa nói ra tốt chuyện xưa không muốn nhắc lại bây giờ ngươi đã nhận tổ quy tông ngày sau chúng ta chính là người một nhà đi ta dẫn ngươi đi nhìn, nhìn ngươi ngoại tổ mẫu n gật gật vô liêm sỉ hai cái độ kiếp kỳ dĩ nhiên bắt không được một cái hợp đạo kỳ còn có mặt mũi ở tại đây cơ tay mùa chân thực sự là vất vả muốn thể diện đồng thời ta hiện tại nói cho các người người này là ta đọc cô ra người ngày sau không nên tại làm chuyện hồ đồ chính mình đi d i ớ i l u ậ t điện các lĩnh năm thập thần côn trừng phạt không nên tại trò gia tộc mất mặt hai người kia nghe nói như thế nhất thời có chút choáng váng h ỏ i t h ă m gia chủ này n g ư ơ i chúng ta làm sao nghe không minh bạch độc cô bại thiên ánh mắt hơi hiếp nói ra t r ú c long là ta con gái độc cô vân thường h ả i t ử này các ngươi một chút nên biết chuyện gì xảy ra đi cái gì một người kinh hô thành tiếng có chút không dám tin nhìn thanh phong ngày sau không cho tiếp tục nghe n i ê n viên bất cứ chuyện gì cần phải trước tiên cùng ta tới bẩm báo mới có thể nếu như lại có chuyện như vậy phát sinh nhất định phải đưa các ngươi đi thiên lao bị phạt hai người kia nghe nói như thế lập tức nói đến ngày sau tất nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như vậy tới gần thanh phong bên người thời điểm hai người đều dùng một loại không nói ra được biểu tình nhìn hắn vẻ mặt đó hơi nghỉ hoặc một chút có chút kinh ngạc còn có chút không biết làm sao cảm giác thanh phong cùng đọc cô bại thiên rời đi đại điện đi tới trên đỉnh ngọn núi một chỗ trong định viện n à y định viện không lớn vệ i n tử bên trong trồng đầy linh dược cùng linh thảo còn có một gốc cây đỉnh hương cây sừng sững tại trong sân vệ i n tử bên trong chính có một người dáng dấp cô gái trẻ tuổi nằm n ử a tại xích đu bên trên cô gái này dáng dấp cùng đọc cô vân thường càng giống một ít, càng có ba bốn p â n chỗ tương tự đ ộ c cô bại thiên nhìn nàng chính là nói ra mậu lan ngươi nhìn người kia là ai cô gái kia ngẩng đầu nhìn lại liền thấy thanh phong cái kia g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt tuy rằng nàng không quen biết thanh phong nhưng có một luồng không tên cảm giác quen thuộc này để nàng rất n g h i hoặc nàng chậm rãi đứng lên nghi ngờ hỏi nói có loại quen thuộc cảm giác đáng tiếc ta không nhớ được có người một người như vậy thật kỳ quái đ ộ c cô bại thiên cười n h ạ t một tiếng nói hắn là vân thường hải tử mậu lan nhất thời kinh sợ trong tay hình tròn cây quạt nhỏ nhất thời tự rơi xuống đất nàng ngôi có chút run dày đi tới thanh phong bên người đón lấy liền thấy nàng đưa tay ra chỉ cào hắn y ph lộ ra trước ngực phía trên thất tinh tiêu chí mậu lan nhìn thấy này thất tinh thời điểm nhất thời dùng tay che miệng lại trên mặt một bộ kinh ngạc cùng kinh hỷ đ a n vào biểu tình nàng nhìn thanh phong kích động vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt của hắn nói ra giống giống ta nhà vân t h ư ờ n g hải tử những năm này ngươi đi nơi nào chúng ta tìm ngươi tìm thật là khổ á có lẽ là lộ ra chân tình mậu lan trong hai mắt có nước mắt tránh hiện ra thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng có chút cảm thán không thôi hắn này ngoại tổ mẫu nhìn thấy được cũng chỉ so với mẫu thân hơi hơi lớn hơn một ít mà thôi đúng là cho hắn dường như mẫu thân quan tâm một loại hắn quay về ngoại tổ mẫu hơi nói ra, những năm này ta qua rất tốt ngài không cần lo lắng cho ta đứa nhỏ gốc ngươi một cái người bay xuống ở bên ngoài nơi nào có ở nhà qua thoải mái thanh phong trong lòng than thở một tiếng cũng không biết nên nói cái gì lúc này mậu lan lôi kéo thanh phong t i ể u hỏi thăm tới hắn những năm này là làm sao qua được thanh phong cũng không tốt ẩn dấu liền nói rồi một phen chính mình tại hạ giới bên trong mà đến sự tình mậu lan không ngừng cảm khái thanh phong tu hành không dễ càng là không nghĩ tới hắn sẽ bị mang đi hạ giới cái cũng khó trách trước đây mọi người cũng không tìm tới hắn độc cô bại thiên cũng rốt c u c giải khai năm đó nghỉ hoặc chương tám trăm linh sáu có thể biết nghe được lời nói của thanh phong độc cô bại thiên nhưng là có chút hơi nao vân thường lên không biết nàng tại sao lại đem hải tử trộm đi cũng dẫn tới hạ giới chẳng lẽ năm đó chuyện đầu tiên bị nàng biết được nghĩ tới khả năng này hắn nhìn về phía thanh phong trong lòng hoài nghi tên tiểu tử này cũng biết chuyện năm đó bằng không hắn vì sao đến ma t i ê n tông nhưng t r ư ớ c không đến độc cô ra nhận thân đây nhìn thanh phong cùng mậu lan nói chính vui mừng hắn cũng không tốt nói thêm cái gì lúc này hắn quay về một người làm nói ra nhanh chuẩn bị một b à n t ố t cơm cũng đem độc cô tuyên cùng độc cô khuynh thành tìm đến cái thư hạ nhân vừa muốn rời đi hắn lại nói ra còn có đem độc cô nhân viên cũng cùng tìm trở về、đi. thanh phong không nghĩ tới ngoại tổ mẫu đối với hắn dĩ nhiên nhiệt tình như vậy không ngừng nói với hắn một ít ấm áp lời để trong lòng hắn bao nhiêu cảm thấy người nhà ấm áp gần tới chưa thời gian một người dáng dấp có chút nhu nhược nam tử đi vào trong sân hắn nhìn về phía đ ộ c cô bại thiên âm thanh nhu hòa nói ra phụ thân ngài gọi ta tới không biết có chuyện gì đồng thời vẫn như thế vội vàng đ ộ c cô bại thiên nhìn hắn dừng một chút nói ra em gái ngươi hải tử đã trở về ngươi cái này cậu đương nhiên cũng muốn nhìn một nhìn cái gì ngươi là nói năm đó mất tích hải tử kia đọc cô bại thiên gật gật đầu đọc cô tuyên lúc này tự nhìn về phía đang cùng mẫ t i ể u tại hắn có chút trần c h ờ thời điểm một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ tử cũng đẩy cửa ra đi vào nàng một nhìn được cửa hai người nhất thời t i ể u hơi không kiên nhẫn nói ra phụ thân ca, các người hai cái đang nói cái gì gọi ta tới vội như vậy đến cùng lại xảy ra đại sự gì à đ ộ c cô bại thiên nhìn thấy bộ d ạ n g này không nói gì đ ộ c cô tuyên biết phụ thân có chút không thích mội mội cái này nói chuyện thái độ liền hắn lập tức nhảy ra dành trước nói ra mội mội là đại mội hải tử đã trở về ngươi có phải là u ố n g nhiều rồi tỷ của ta đứa bé kia không là mất tích đã lâu sao mấy trăm năm thời gian dĩ nhiên chính mình đã trở về đ ộ c cô tuyên nhìn về phía mẫu thân nơi nào không khỏi quay về mội mội nói ra tiểu tử kia còn thật có mội mội mấy phần tương tự địa phương cần phải chính là đứa bé kia đi đ ộ c cô k h u y ê n thành đồng thời nhìn về phía thanh phong trong mắt tỉnh quang lóe lên không n g i tùy theo nàng liền hướng thanh phong bên người đi đến đến rồi trước mắt nàng nhìn thanh phong nói đúng là n g ư ờ i sao thanh phong nhìn về phía người con gái trước mắt này thôi nghỉ hoặc một chút lên m ẫ c lan lập tức nói ra thanh phong nhanh tới thăm ngươi một chút gì thanh phong nhìn về phía nữ tử chỉ thấy nữ nhân này mẫu thân của so với mình muốn trẻ hơn một chút dung nhan càng thêm diễm lệ cực kỳ bất quá đúng là cùng mẫu thân không thế nào giống. nàng bề ngoài nhìn thấy được càng thêm nóng bỏng một ít đồng thời hắn cái này g ì dĩ nhiên người mặc phi thường mới mẹ độc đáo kiểu dáng y phục vai đẹp lộ ra ngoài không nói chính là nơi bụng cũng lộ ra bên ngoài một ít nàng tới gần thanh phong lập tức vươn tay ra tại thanh phong trên mặt nặn nặn nhất thời t i ể u nhìn nàng cao hưng nói ra ồ không tồi không tồi ngươi cái này lớn cháu ngoại trai dài vẫn thật xoài khí nhanh đ ể gì tốt đẹp nhìn nhìn ngươi mộc lan thấy nàng cái này không lớn không nhỏ dáng dấp lập tức liền nghiêm mặt nói k h u n h thành ngươi à đều lớn như vậy còn không có chính hình đây chính là ngươi mất tích nhiều năm cháu ngoại còn thật cùng tỷ tỷ ta có ba phần giống nhau ta chỉ là tò mò ngươi nhìn thấy ta tỷ tỷ thanh phong nhìn cái này gì hơi gật đầu nói đúng ta đã b à i kiến mẫu thân ơn ngươi không đơn giản tỷ tỷ ta bị giam tại c h ấ n ma thâm viên tầng thứ chín ta thật sự rất nghi hoặc ngươi là như thế nào gặp được nàng nghe được câu này thanh phong biết nàng đối với chính mình có chút hoài nghi nghĩ đến nàng cũng là biết cái kia tầng thứ chín c h ỗ lợi hại đi bất quá thanh phong thân phận đặc thủ liên quan với hắn tại thượng thanh cung thân phận đương nhiên tuyệt đối không thể nói ra được một khi bị người biết hậu quả không thể tưởng tượng nổi nói thật kỳ thực trong lòng hắn đối với lời nói của m â u thân vẫn là rất để ý hắn không tin tưởng m â u thân sẽ vô có nói ra những những lời kia nghĩ đến nàng vẫn là tâm h ý sâu sắc vì lẽ đó hắn cũng vẫn không có cùng độc cô ra tiếp xúc lần này tiếp xúc cũng là không nghĩ lưu lại quá nhiều phiền phức mà thôi dù sao nếu như làm cho quá căng một khi chính mình đem m â u thân cứu lúc đi ra mọi người phải nên làm như thế nào đối mặt đây hắn nhìn mình cái này tỉnh s ạ o đặc sắc gì thầm cười khổ không n gót nàng còn thật không phải là một cái kẻ tầm tưởng suy nghĩ chốc lát hắn mới nói ra việc này là cái bí mật tha thứ ta không thể trả lời ta ngược lại thật ra h ế u kỳ chẳng lẽ t i ể u không có ai đi đã cứu mâu thân ta ạ câu này lời vừa nói ra đ ộ c cô khuynh thành hơi thay đổi sắc mặt không có lên tiếng đ ộ c cô tuyên than thở một tiếng nói ra có mấy lời sớm muộn gì ngươi đều mới biết năm đó chúng ta xác thực không có đại quy mô đi cứu viện mẹ ngươi bất quá ta thúc thúc đ ộ c cô chiến thiên còn có ta ngươi gì mấy người chúng ta đều đi trận chiến đó còn đã kinh động thượng t h à n h cung ngũ lao ngươi thúc tổ cũng bị bắt ta và ngươi gì cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại c h ấ n ma thâm viên bên trong chúng ta may mắn gặp được mẹ của ngươi vì lẽ đó chúng ta mới có thể biết mẹ ngươi rơi xuống tốt ở phía sau đến ngươi ngoại tổ phụ cùng thượng thanh cung giao thiệp bên dưới thượng thanh cung vẫn là cho mấy phần b ỏ n g mặt thả ta và ngươi gì chỉ là thúc thúc vốn là thượng thanh cung trên bảng nổi danh bắt lấy đối tượng vì lẽ đó đã bị tiếp tục nứt lại cũng không biết lúc nào có thể được thả ra cho tới mẹ ngươi nàng phạm vào tội lỗi quá lớn chính là trở lại ma giáo cũng phải bị phạt đồng thời thượng thanh cung đã đem nàng liệt vào cấp bậc cao nhất tội phạm giam giữ tại trong tầng thứ chín kỳ thực không ngừng ngươi gì nghi hoặc tự liền ta cũng rất giật mình ngươi là như thế nào gặp được vân thưởng thanh phong vẫn là lần đầu tiên nghe được những câu nói này k h ô người biết t r này nhìn hướng trong môn phái mấy người chờ nhìn thấy thanh phong thời điểm nhất thời cao mày âm thanh có chút ôn giận nói ra chúc lòng người đến đây làm gì hắn nói tự đối với thanh phong đi tới trên người khí thế biến đổi dường như bất cứ lúc nào đều có thể ra tay một loại đ ộ c cô bại thiên nhìn hắn bộ dáng này nhất thời âm thanh hơi nào nói ra càng rỡ hiên viên ta không là cùng ngươi đã nói không nên vọng động sao ngươi vì sao còn phải phái người đi bắt chúc long đ ộ c cô hiên viên biểu tình hơi đông lại nói tổ phụ việc này ta có ý nghĩ của chính mình ngài cũng không cần hỏi tới tên tiểu t ử này thái quá cắn rõ nếu như lại không giáo hấn một chút hắn ngày sau nhất định phải cưỡi tại ta đ ộ c cô hiên viên trên đầu làm mưa làm gió vô liêm sỉ ngươi có thể biết thân phận của hắn ngươi có thể biết hắn đến cùng là ai chương tám trăm linh bảy vì sao đ ộ c cô h i ê n viên bị đ ộ c cô bại thiên hỏi có chút trong váng hắn vừa nhìn về phía đ ộ c cô khinh thành cùng đ ộ c cô tuyên nghi hoặc hỏi do tiểu câu ngươi bình thường xuất quỷ nhập thần làm sao đột nhiên tới nơi này phụ thân ngươi không là tại bế q u a n sao làm sao cũng đi ra đây rốt cuộc là tình huống thế nào đ ộ c cô tuyên nhìn hắn chốc lát nói h i ê n viên người này là biểu đệ của ngươi cũng là ngươi đại cô đ ộ c cô vân thường hải tử các ngươi đều là trí thân người ngươi có thể biết được đọc cô nhân viên nghe được cái này tin tức có chút không thể tin tưởng hắn nhìn nói với ra ra đây không phải là thật đi đọc cô bại thiên gật, gật đầu nói bất luận ngươi nghĩ không muốn thừa nhận hắn đúng là biểu đệ của ngươi không có khả năng cái này không thể nào cái t i a nghiệt trùng không là đã sớm mất tích sao vì sao lại đột nhiên xuất hiện lời này vừa nói ra nơi đây bầu không khí nhất thời nghiêm nghị hạ xuống đ ộ c cô bại thiên sắc mặt tái xanh nói ra hiền viên ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi thật sự là hơi q u á đáng thanh phong đứng tại chỗ sắc mặt tự nhiên không tốt nhìn chỉ là thời khắc này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu gió lớn l ư n sóng tự nhiên sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên lựa g ậ n cực kỳ hắn cũng không tiếp tục là trước đây cái kia hồn nhiên thiếu niên rất nhiều lúc hắn tâm tư cũng rất sâu trầm có lẽ là cùng hắn tại hạ giới thống l ĩ n h qua thông thiên đại giáo có rất nhiều quan hệ đi đồng thời hắn năm đó tại hạ giới bên trong thật sự là đã trải qua quá nhiều chuyện vô số trong sinh tử nguy hiểm cùng những thống khổ kia ly biệt đều tại một lần lại một lần tôi luyện nội tâm của hắn để hắn b i ế n càng thêm kiên cường ra ra ta quá đáng chẳng lẽ hắn không phải sao đồng thời hắn lại vẫn dám chấm mút thành nữ thật là không biết chết sống mà hắn dựa vào cái gì chứng minh chính mình thân phận ai biết hắn là từ nơi nào toát ra giã loại đến lấy giả đánh cháo đây đúng một tiếng đọc cô bại thiên lại cũng ẩn không nhị được cho đọc cô hiên viên một cái tắc mạ đ ộ c cô hiên viên nhất thời bị t ỉ n h ngộng hắn có chút khó tin nhìn ra ra từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa bao giờ đánh qua chính mình đồng thời nhiều năm tới nay hắn đều là thiên trị kiêu tử nơi nào bị người khác như vậy đánh qua thời khắc này hắn hai mắt biến đến đỏ bừng cực kỳ giữa cổ gân xanh nổi lên trên trán mặt mạch máu đều giật giật vô cùng rõ ràng đ ộ c cô bại thiên con mắt hiếp lại nói hiên viên từ nhỏ đến lớn ngươi thuận bùm xuôi gió từ trước đến nay cũng là muốn gió được gió muốn mưa có mưa chưa bao giờ bị nịch cảnh nỗi khổ người tuy là vì thiên tiêu nhưng hung hăng cực kỳ như vậy tiếp tục như vậy ngày sau tất nhiên phải bị thiệt thời đ ộ c cô hiên viên đệ nén tức giận nói ra ra ta đ ộ c cô hiên viên bừa bãi một đời chưa bao giờ cần gì nghịch cảnh ta chính là ta một cái vô địch tồn tại chẳng lẽ gia tộc không vì là ta mà tự hào sao người có thể biết thế gian có mấy người như ta tu v i n h ư vậy thần tốc ta mới nhiều lớn tuổi t i ể u đã tiến g i a i địa t i ê n cảnh coi như là ta có lỗi ngài cũng không nên nên vì là cái tiêng u h i ệ t chủng mạ như vậy như vậy nói hắn nhìn về phía thanh phong trận mắt nhìn nói n g h i ệ t chủng không muốn cho rằng ngươi đến nhận thân ta thì sẽ bỏ qua n g ư ơ i dám đắc tội ta đọc cô hiên viên người chỉ có hai cái hạ chẳng quỳ xuống thần phục với ta nếu không thì là chết Hiên không thiên viên, ngươi đủ rồi bại đủ độc cô có âm thanh một tiếng cũng không tiếp tục phất tay háo một cái tiểu từ trong lánh khóc hiên lạnh không háo nữa, cửa chính đi ra càng ngày càng lên. viên rên cũng nói ống chính ngoài. Độc cô cái đi âm â một m tiếng vang thật lớn chỉ n h đại môn đều kém một chút bị hắn ngã vỡ ra được ai để ngươi cười chết rồi đ ộc cô bại thiên lúc này không khỏi than thở một tiếng thanh phong đúng là một mặt tiên h tính nói không sao hắn vẫn là quá trẻ không có trải qua gió lớn lớn sóng mà thôi bất quá chỉ bằng tiêu căng như thế tính cách ngày sau tất nhiên có thiệt t h i lớn thời điểm nghe được lời nói của thanh phong Độc ân không tội h h n không tội ta, ta, ta, ta, ta hiện tại bắt đầu có chút thưởng thức ngươi, ngươi như lơn sóng. vậy tính cách cùng mẹ ngươi cũng rất tương tự chỉ là nhân viên đứa nhỏ này ngang ngược quanh lên rồi ta nghĩ ngươi ngày sau vẫn cẩn thận một chút tốt thanh phong nhìn về phía độc cô k h ê n thành trong lòng có chút không nói gì đây là một cái làm gì người sẽ nói ra sao trong lúc nhất thời hắn có chút cho rằng này độc cô ra t i u không có một người bình thường độc cô tuyên cũng than thở một tiếng nói h i ê n viên chính là từ nhỏ đến lớn thái quá thuận lợi đồng thời những năm gần đây theo hắn tiến nhập địa tiên cảnh phía sau càng là càng thêm không coi ai ra gì biến thái quá ưỡng hạnh như vậy như vậy ta lo l ắ n g hắn có hay không đã sinh ra tâm ma bất quá hắn bất cứ chuyện gì đều không thích cùng ta nói thật là khiến người ta không biết cái gọi là m ộ n lan nhìn mấy người biểu tình nhưng là nói ra không cần lo hắn hắn cũng không phải tiểu h ả i tử mấy trăm tuổi người chẳng lẽ còn cần có người mỗi ngày giáo dục không thành ta gọi người chuẩn bị cơm nước đã làm tốt mọi người đều đi tới ă n phần cơm đi thanh phong không có cự tuyệt lần này bữa tiệc dù sao hắn tới đây tựu là muốn cùng đ ộ c cô ra dính líu quan hệ một phương diện hắn không nghĩ cùng đ ộ c cô h i ê n viên trở thành kẻ thù sống còn một phương diện hắn cũng nghĩ nhìn nhìn này đ ộ c cô ra người đến cùng làm sao hắn đều là đang suy tư lời của mẫu thân đến cùng vì là cái nào giống như này đọc cô ra lại có khác biệt gì chỗ bữa tiệc bầu không khí rất tốt không có bởi vì đọc cô nhân viên sự tình xuất hiện cái gì không vui đọc cô khinh thành cũng sẽ không khó xử thanh phong không biết nàng là tính cách gây ra vẫn là có cái gì khác ý nghĩ dĩ nhiên đối với thanh phong lại nhiệt khí lên sau khi ăn xong nàng lôi kéo thanh phong đi trong hoa viên nàng cùng thanh phong nói rồi thật nhiều mẫu thân hắn chuyện lúc trước sau cùng nàng khoe mắt chọn bắt đầu đớt t ắ nói hải tử đừng trách gì như vậy làm khó dễ ngươi dù sao ta muốn đối với tỷ tỷ phụ trách năm đó ngươi mất tích đã lâu chúng ta người cả nhà đều không thể tìm tới ngươi khi đó ta tự biết tỷ nhất định đem ngươi đưa đi thế nhưng nguyên do trong đó kỳ thực ta những năm này vẫn luôn đang nghi ngờ chính là nàng vì sao phải làm như vậy chẳng lẽ lưu tại độc cô ra không sẽ tốt hơn à? thanh phong nghe đến đó không nghĩ tới chính hắn một gì dĩ nhiên sẽ nói ra những câu nói này nàng nhìn thanh phong tiếp tục nói ra vì lẽ đó ta rất n g h i hoặc đồng thời có chút phẫn nộ phẫn nộ nàng làm như thế là không tin tưởng chúng ta sao nàng có đại nạn ta cùng ca ca phấn đấu quên mình cứu rút nàng vì sao còn phải như vậy đồng thời nàng trước sau không chịu nói ra cha của ngươi là ai nói thật đây mới là chúng ta độc cô ra thương tâm nhất nguyên nhân chúng ta đều là của nàng trí thân ta từ nhỏ cùng nàng đồng thời cao lớn vì sao chính là ta cũng không thể nói ra được đây nàng lại vì sao không phải phải giấu giếm ở thân phận của người nọ đến cùng này hết thệ cũng là vì cái nào giống như nói tới chỗ này vẻ mặt nàng càng ngày càng kích động chương tám trăm linh tám thất tả ngũ n g tuyệt thanh phong nhìn càng ngày càng kích động đ ộ c cô khuynh thành theo than thở một tiếng nói kỳ thực ta cũng hỏi tham q u a mẫu thân nàng cũng không nói với ta lên vì lẽ đó ta không cũng không biết nàng vì sao nhất định phải cố chấp như thế có lẽ thân phận của người kia không bình thường đi thế nhưng ta rất n g h i hoặc mẫu thân thân là ma giáo t h á n h nữ bình thường tiếp xúc người không nhiều vì sao nhưng có thể giấu giếm được tất cả mọi người đây vấn đề này sắc nhọn cực kỳ kỳ thực cũng là thanh phong trong lòng lớn nhất n g h i hoặc nơi đ ộ c cô k h u y ê n thành nhìn hắn chốc lát này mới nói ra năm đó mẹ ngươi bởi vì một chuyện đi ra thời gian ba năm có lẽ chính là khi đó nàng nhận thức phụ thân ngươi đi cũng chính bởi vì như thế chúng ta mới có thể bị nàng lừa gạt ở nghị n g h ĩ cũng thật đáng tiếc bất quá thời gian ba năm mà thôi nàng như nguyện ý vì trả giá một đời thực sự là không nghĩ ra cái tia người đến cùng là ai dĩ nhiên có lớn như vậy mị lực vào thời khắc này đ ộ c cô tuyên cũng đi tới hắn nhìn thấy hai người cười nhạt một tiếng nói nguyên lai、like、cắt ngươi hai cái ở tại đây cậu thanh phong mở miệng nói đ ộ c cô tuyên rất là hài lòng gật gật đầu nói ra đại hội có như ngươi vậy một cái xuất sắc hải tử nàng cũng nên thấy đủ đáng tiếc hiên viên từ nhỏ trông cậy sùng mạc tiêu chưa bao giờ bị qua ngăn trở đồng thời bởi vì hắn trời sinh tư chất kỳ dai lại thêm gia tộc đại lực nâng đỡ này để hắn tu vi tăng nhanh như gió, do đó dùng hắn càng thêm hung hăng cực kỳ hiện tại chính là chúng ta hắn cũng có chút không coi vào đâu khả năng chỉ có ra ra hắn còn có thể áp chế lại hắn đi nghe được câu này thanh phong không tỏ r õ ý kiến cái tia đọc cô hiên viên tuy rằng tu vi cao sâu vô cùng đáng tiếc làm người thái quá tản nhận vô tình bất quá đó dù sao cũng là độc cô tuyên nhi tử chính mình có thể nói thêm cái gì đây cùng lúc đó độc cô h i ê n viên nơi ở độc cô h i ê n viên một trường đập xuống t i ể u đem bên người gỗ hoa lê bản vô n á t b ấy giờ khác này hắn hai mắt đỏ chót sắc mặt tái xanh cực kỳ chỉ nghe thanh â m h ắ n đoán hận nói ra chúc lòng ta độc cô h i ê n viên nhất định muốn giết người muốn dùng thân thích tên tuổi để lấy lòng mấy người kia đang tiếp những thứ đồ này ở chỗ này của ta không tốt dùng hôm nay ngươi để ta nhận như vậy nhục lớn ta nhất định để ngươi gấp trăm lần nghìn lần trả lại tới gần trăm vạn thanh phong cáo biệt độc cô ra người một nhà hắn ngoại tổ mẫu mậu lan luôn mãi giữ lại hắn vẫn là rời đi bất quá mộng lan để hắn thường xuyên lại đây ngồi một chút thanh phong đương nhiên đều sẽ tùng cái đồng ý hắn gì cũng nói cho nàng địa chỉ để hắn thường xuyên đi qua chơi đ ù a thanh phong trở lại nơi ở cảm giác một lần này tìm người thân vẫn tương đối thuận lợi đương nhiên ngoại trừ độc cô nhân viên tên kia có lẽ đã hận chết chính mình thế nhưng hắn sẽ sợ sao đương nhiên sẽ không do lớn lớn sóng đều trải qua đến hắn há lại sẽ sợ một cái độc cô nhân viên coi như là hắn tự mình hạ trảng thanh phong đánh bất quá vẫn là có thể chạy qua đồng thời hắn chỉ là đ i ệ tin cảnh sơ kỳ mà thôi chẳng qua mượn dùng hắc long lực lượng ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đây Nghĩ thông sau u luyện duy ố t chút, trả thủ. tại tử thế thân hết, nhất một này hắn đương nhiên không sợ độc cô hiên viên Hiện phong xong hắn cần lần sen lẫn làm là vào độc cô chế phải đã lôi lại sợ m ngục trong, đem đại sư Vinh đó mấy ngày rất bình tĩnh thanh phong lại đi một chuyến mang ụ c nhưng là không khéo chính là đoạn kiếm đã không trong đó lấy tay lại thay đổi mấy cái đệ tử mới thanh phong không có, có lý do gì đi xuống cuối cùng cũng chỉ có thể vô công mà phản dù sao hắn cũng không phải cất ngục chẳng qua là nghĩ muốn treo đầu dê bán thịt chó mà thôi hắn có thể không nghĩ bởi vậy bại lộ thân phận dù sao coi như là hắn rời khỏi nơi này hắn hóa thân cũng sẽ lưu ở nơi đây đồng thời nơi này chính là ma ngục một khi phát sinh c ư ớ p ngục sự kiện hắn có thể không toàn thân trở ra đều không thể bê ta l i ê n hắn chỉ có thể chờ chờ cơ hội hoặc là đoạn kiếm tiếp tục thi hành nhiệm vụ thời điểm bất quá hắn chính là nghe nói một loại tình huống bên dưới cao giai đệ tử trăm năm bên t r o n g cũng là có như vậy một hai trở về thời gian dùng đến trông coi ma ngục mà thôi t i ê u tại hắn vì là việc này buồn dầu thời điểm nay một ngày lại có người tìm tới tên đệ tử này cầm lấy trưởng môn thủ dụ để thanh phong đi thảo phạt các nhân cốc thất tả ngũ tuyệt thanh phong căn bản không biết này thất tà ngũ tuyệt là ai nơi nào lại là ác nhân gốc đối với cái này mệnh lệnh càng là có chút không sợ tới đầu góc lúc này bạch hổ cũng tìm tới hắn nói cho thanh phong này g đó hắn nhìn thấy độc cô h i ê n viên quay về t ổ n g chủ hết lòng n g ư ờ i cũng theo đi thảo phạt ác nhân gốc nghe được cái này tin tức thanh phong có chút bất ngờ lại có chút trong dự liệu bất quá này độc cô h i ê n viên thủ đoạn quả thật có chút thái quá đê hèn một ít thực sự là không biết hắn còn có thể lại không nhục nhã một ít ta bạch hổ nhìn thanh phong vẫn là không nhịn được nói ra chúc lòng ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc nghe ta một lời khuyên cũng không cần cùng thánh nữ đi gần quá. người đối với độc cô h i ê n viên biết vẫn quá ít căn bản không biết hắn thủ đoạn hắn như vậy nhằm vào ngươi nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ thanh phong biết bạch hổ h ả o ý đồng thời mọi người ở t r u n g q u a n thời gian này mọi người cũng đều trung đụng phi thường tốt vì lẽ đó bạch hổ mới có thể như vậy khuyên hắn bất quá hiện tại h ì n h huống như thế nhưng không cho được hắn nhiều suy nghĩ gì dựa theo này mấy lần sự t ì n h hắn biết độc cô h i ê n viên căn bản sẽ không bỏ qua hắn nguyên bản hắn dự định hòa giải nhưng là nếu hắn hùng hổ dọa người như vậy cái kia hắn cũng chỉ có tiết chiêu thanh phong cười khổ một tiếng để bạch hổ không cần để ý trong lòng hắn tự có tính toán phía sau hắn lại hỏi thăm thất tà ngũ tuyệt thì là người nào nhắc tới thất tà ngũ tuyệt mấy người này vật kỳ thực đều là đại danh đỉnh đỉnh m a đầu chỉ là nhiều năm trước không biết vì sao này chút người bỗng nhiên chiêu cáo thiên hạ tự phong ở ác nhân gốc bên trong từ đây không màng thế sự kết thúc trần duyên kỳ thực chuyện này b ả n cũng không có cái gì căn nguyên chỉ là có ma tiên tông đệ tử tại ác nhân gốc xung quanh biến mất đọc cô hiên viên nhưng đối với tông chủ đề nghị đến bây giờ ma tiên tông thái quá biết điều ba đại môn phái cùng các nơi tàn tu cũng nhiều lần khiêu chiến tông môn uy nghiêm vừa vặn cầm những không kia nhận dạy dỗ người tới khai đao mà đá m g i d a o tốt nhất đương nhiên chính là ác nhân gốc một khi đem những người kia thu thập thiên hạ ma đạo tất nhiên sẽ một lần nữa quy thuật ma tiên tông vừa văn tựu i chuyện này trực tiếp san bằng bọn họ liền lý do đều mất đi đồng thời truyền thuyết năm đó thất tà ngũ tuyệt tự phong ở ác nhân gốc kỳ thực sự tình không có đơn giản như vậy thế nhưng cụ thể vì sao lại không thể biết rồi nghe được bạch hổ nói với hắn nhiều như vậy lời thanh phong đương nhiên mười phần c ả m tạng bạch hổ nhưng là một bộ dáng vẻ không sao cả cùng hắn nói ra ngươi và ta đều tại thánh đường đương nhiên phải lẫn nhau nhiều hơn trợ giút chỉ là chuyện lần này độc cô h i ê n viên tại bên trong tác dụng rất lớn chúng ta thân phận vẫn là không cách nào nói xem v à o này một lần ta tới không có chuyện gì khác vẫn là nhìn ngươi cẩn thận nhiều hơn mà thôi hai người sau đó có thuật nói vài lời bạch hổ liền cáo từ rời đi lúc này huyền nữ cho thanh phong rót một chén t r à nước lập tức hỏi dò chủ nhân ta cũng muốn đi thanh phong nhìn nàng gật gật đầu nói ra cũng tốt dù sao chúng ta bị độc cô h i ê n viên theo dõi lưu chính ngươi ở tại đây ta cũng không yên lòng ngươi tịu cùng ta cùng trước đi thôi chương tám trăm linh chín thần phong vô địch sáng sớ ngày thứ hai thanh phong liền đi tới đại điện bên trong lệnh thanh phong bất ngờ chính là nơi này dĩ nhiên có đã có mười mấy người trong những người này có tu vi thấp nhất có hợp đạo kỳ cao nhất chính là độ k i ế p kỳ hắn ở chỗ này chờ một hồi mọi người lục tục đi vào cuối cùng nhân số tạm dừng tại hai mươi người không có bao lâu thời gian đại điện bên trong có mùi ư ơ n g t r ư ở n g lao đến đây người này tên là không người trên đường ma tiên tông tiếng tăm lừng l â y máu lạnh vô tình hắn nhìn rất nhiều đệ tử nói ra hôm nay để các ngươi đến đây nguyên nhân các ngươi cũng đều biết đó chính là tiêu diệt thất tà ngũ tuyệt này một lần bất luận là giết cũng tốt bắt cũng được cần phải không thể để ác nhân cốc tại tồn lưu thế gian rất nhiều đệ tử nghe nói như thế dồn dập đồng ý lúc này không người trên đường vừa nhìn về phía trong đám người liền thấy thân ở phía sau thanh phong hắn to mày không biết vì là hà trưởng môn không phải muốn chọn một hợp đạo kỳ đệ tử làm vì là nhiệm vụ lần này người dẫn đầu cái này thanh phong lại có cái gì bất đồng t r ú c long lại đây lời này vừa nói ra mọi người dồn dập quay về thanh phong nhìn sang thanh phong nghe được gọi kêu tên của hắn cũng là cả kinh trong lòng có loại không tốt cảm giác bất quá nhiều người như vậy đều nhìn về hắn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước chờ hắn đi tới gần nhìn về phía vô đạo trưởng lao nói ra không biết trưởng lão gọi ta chuyện gì vô đạo trưởng lão nhìn hắn trần trừ chốc lát nói ra tông chủ điểm danh để ngươi dẫn đội vì lẽ đó này một lần hành động tiên phong chính là ngươi hờ vọng ngươi không nên c ố phụ tông chủ tín nhiệm thanh phong chân mày cao lại lòng nghĩ này đ ộ c cô hiên viên cũng thật là lợi hại không chỉ có thể để hắn đi còn có thể để hắn làm trên cái này tiên phong kỳ thực này nói dễ nghe gọi là tiên phong nói khó nghe một chút chính là kẻ thế mạng nếu như này một lần nhiệm vụ thất bại cái kia đọc cô hiên viên nhất định sẽ phía trên việc này mãnh liệt văn chương thế nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy hắn đương nhiên không biết nói những thứ đồ này chỉ là cười nhạt một tiếng nói đệ tử tuân lệnh tất nhiên không phụ nhờ vả vô đạo trưởng lão nhìn hắn dĩ nhiên không có nửa phần lay động trong lòng đối với người này biểu hiện rất là thỏa mãn mà ở đây bên trong còn lại đệ tử đa số người trong lòng vẫn còn có chút k h n g phục dù sao thanh phong tu vi so sánh đám người có chút thấp tuy rằng hắn giờ khắc này trên người mặc hoàng kim chiến y ý, ý mọi người cũng biết hắn xuất thân thánh đường thế nhưng đại điện bên trong đám người mỗi cái đều là kiêu căng khó thuần đệ tử đồng thời có thể thấy được đến n à y một lần sai phái người đại đa số đều là không rất được người đãi kiến những tên kia này chút nhiều người mấy đều là không phục quản hàn giáo một nhìn này chút người tự biết độc cô h i ê n viên đến cùng có mục đích gì vô đạo trưởng lão nhìn thanh phong lại nói ra nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm làm cho không tốt chính là g i ã chẳng xe cắt hạ chẳng vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng đem những này người hoàn hảo mang về thanh phong thầm cười khổ lòng nghĩ ngươi đây không phải là trần chuồng khó xử ta sao ác nhân có ca ngươi còn làm đó là tu giả bình thường a trong lòng hắn tuy rằng như vậy nghĩ thế nhưng trong miệm đương nhiên không thể nói như vậy hắn suy nghĩ một phen liền nói ra đệ tử tất nhiên không phụ nhờ vả làm hết sức vô đạo trưởng lão gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa chờ thanh phong đám người đi ra đại điện trên quảng trường đã sớm có bảo thuyền chờ đợi nơi nào nhìn đám người thanh phong trong lòng thật là không rơi đ á y vì sao còn chưa phải là này chút người mỗi cái xem ra đều hung thần á c sát tựa như cái kia nhìn thấy được đều không tướng tốt ta chờ đám người đi tới bảo thuyền này chút người càng thêm lộ ra nguyên hình dồn dập riêng phần mình hoặc tu luyện hoặc ba ba hai hai đi đến một bên đàm luận cái gì đi mọi người rất rõ ràng tại cô lập thanh phong chỉ có một người sợ thủ sợ đôi cũng không biết suy nghĩ bao lâu. này vừa mới đến thanh phong bên người nói ra t r ú c long lao đại ta đã sớm ngửa nghe đại danh của người ta chính là quy tâm thụ người đưa biệt hiệu thần phong vô địch thanh phong nhìn hắn nói n g u y ê n lai là thần phong vô địch quy tâm thụ ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu kỳ thực thanh phong trong lòng nơi nào nhận được hắn à bất quá trên mặt vẫn là muốn qua đi à. nhìn thấy thanh phong như vậy thân thiện quy tâm thụ trong lòng này mới thanh tính lại này quy tâm thụ có thể nói sẽ nói đồng thời người này giao hữu rộng khắp trong thuyền người hắn toàn bộ đều biết trong lúc rảnh rỗi hắn cựu cho thanh phong nhất nhất giới thiệu lên cái kia mặc đồ đỏ y phục chính là không nguyên cái kia mặc áo tr thanh phong nghe hắn giới thiệu đối với này chút người cũng coi như là hơi dại một cái một đường trên n à y quy tâm thụ bác học q u ả n văn lại cho thanh phong giảng thuật rất phát hơn sinh tại ma tiên tông chuyện lý thú cái gì có người tu luyện t ẩ u hòa nhập ma hóa thành âm dương q u á i nhân lại có người từ nhỏ t i ể u mang có ma tâm học vô thượng ma công chỉ là hành vi bất thường không nhận người tiếp đãi vì lẽ đó tại ma tiên tông l a n lộn rất thảm còn có người dĩ nhiên lấy thân tứ ma vọng tưởng cầu được thật ma lực kết quả cuối cùng nhưng là sống không b ằ n chết hắn nói rồi thật nhiều thật là nhiều tin lạ quái đ à m luận nghe thanh phong cũng là thỉnh thoảng thán phục một t i ế n g không nghĩ thế gian này còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi việc ác nhân cốc tuy rằng khoảng cách ma tiên tông t r ă m xa vạn dặm nhưng l à n à y bảo thuyền tốc độ cực nhanh bất quá tám chín ngày bảo thuyền t i ể u bay tới ác nhân cốc bất quá trăm dặm nơi một tòa bên trong tòa thành lớn mọi người ở ngoài thành hạ bảo thuyền liền muốn riêng phần mình ly khai đến rồi vào giờ phút này thanh phong cũng không thể lại giả câm và biết nếu không thì một lần này hành động chẳng phải là biến thành cười nào lúc này hắn liền mở miệng nói ra chư vị chậm đã hắn lời vừa nói ra những người kia nhất thời đều nhìn về hắn đến kỳ thực lúc này mọi người đều nghĩ muốn nhìn thanh phong cười nặng mặt thôi dù sao đa số người trong lòng đối với hắn đều không phục hắn vừa dứt lời bầu không khí nhất thời có chút sốt sáng ngưng đọng một cái trên mặt một vết sẹo xuyên qua toàn bộ khuôn mặt tu giả nhìn thanh phong hừ lạnh nói chúc lòng không muốn cho rằng ngươi là t i ề n phong tựu i đ ô i n ế t lên đến nói thật cho ngươi biết ta u cốt ma tự do tự tại quen rồi lần này ác nhân cốc hành trình ta tự nhiên sẽ tùy cơ ứng biến chưa dùng tới ngươi để g à n buộc hắn lời vừa nói ra nhất thời thắng được đám người ủng hộ cùng lúc đó mọi người cũng đều muốn nhìn, nhìn tên tiểu tự này tiếp theo muốn làm thế nào. thanh phong cảm thán đám này người thật vẫn đều là những kiêu căng khó thuần kia không nhận dạy dỗ người nghĩ muốn thu phục những người này đúng là rất khó chẳng thể trách này một lần đều bị vứt tới nơi này có lẽ có không ít đều là đ ộ c cô h i ê n viên kẻ thù đây hắn không khỏi như vậy ác ý suy đoán nói nhìn thấy thanh phong không nói lời nào cái kêu cốt ma lại nói ra tại sao không nói chuyện còn có sao không nếu như không có mọi người nhưng là trước tiên tàn đi thanh phong c a o mày tiến lên một bước cái kêu cốt ma nhất thời biểu hiện biến đổi bày ra phòng ngự tư thế không khí của nơi này cũng khẩn trương bất quá mọi người đổ rất mong đợi hai người làm lên một chiếc tốt muốn nhìn nhìn này thanh phong thực lực làm sao cũng để mọi người trong lòng có một tính toán ra ngoài ngoài ý liệu của mọi người là thanh phong tiếp theo nhưng nói ra tiểu đệ tu vi còn thấp lần này lại bị tông môn ủy thác trọng trách thật sự là để ta có chút thẻ t h ù n g kỳ thực mọi người cũng không cần để ý ta người này rất dễ chung sống ý nghĩ của ta rất đơn giản mọi người đoàn kết nhất trí tránh khỏi lớn thương vong mà thôi chương tám trăm mười u minh thanh phong không hề đọc thủ nay để rất nhiều người đều có chút thất vọng bất quá hắn nói như vậy chẳng lẽ là yếu thế ạ đang lúc mọi người trong lòng nở vực rối rít thời điểm thanh phong lại một lần nói ra mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ hôm nay tiểu sư đệ làm chủ không bằng cho sư đệ một bộ mặt đi trước trong thành ăn một bữa cơm vừa vặn h u cốt ma nhìn thanh phong trên mặt có chút vẻ kinh ngạc không nghĩ tới việc này dĩ nhiên sẽ bị hắn như vậy hóa giải hắn chính là làm xong cùng hắn tranh đấu một trận chuẩn bị đồng thời hắn còn muốn nhìn nhìn có thể tiến nhập thánh đường g i a hỏa đến cùng bản lĩnh làm sao có hay không đ ủ có biểu thế nhưng thanh phong câu trả lời này để hắn có chút khó làm chính là đưa tay không đánh cười mặt người nhân ra cho đủ mặt mũi của ngươi chẳng lẽ chính mình nhất định phải tìm không t h ả i mái hắn chờ chốc lát mọi người đều đang nh t i ể u nghe một người hư l ạ n h nói nghề mặt ngươi ngươi thế nào mặt mũi ta u minh quỷ quái từ trước đến nay không nghề mặt bất luận người nào muốn đi các ngươi đi ta tha thứ không phục b ồ i nói người này liền muốn ly khai nơi đây căn bản là đối với thanh phong không một chút nào quan tâm thanh phong nhìn hắn chân mày cao lại lập tức mở miệng nói ra u minh ăn chung cái cơm mọi người quen thuộc một cái không là rất tốt sao ăn cơm quên đi thôi ta u minh chỉ thích ăn người nghe được u minh trắng t r ọ n khiêu khích mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn cái tia ngươi chính là không chịu cho sư đệ mặt mũi điểm k ô còn cần ta lập lại một lần nữa sao Chúc Long không ngại nói cho ngươi, mọi người kinh ngạc không thôi không nghĩ tới thanh phong nói động thủ liền động thủ không một chút nào hàng hồ mà này u minh quỷ quái là ai tu vi của người này bá đạo một thân quỷ đạo ma công sâu không lường được tại nhóm người này bên trong bằng thực lực hoàn toàn có thể xếp vào ba vị trí đầu tiên hắn vốn là không cam lòng một cái thấp cấp tu giả đến lãnh đạo hắn đồng thời phân biệt đối xử cũng nên hắn loại cấp bậc này đệ tử đến làm tiên phong có thể chính là như vậy một cái tiểu tử dĩ nhiên cưới ở trên đầu hắn thật là để hắn cảm giác mất hết mặt mũi đồng thời cũng thẩm hận cái kia vô đạo trưởng lão con mắt có phải hay không ngủ nhìn trên bầu trời hạ xuống lớn trưởng hắn lạnh rên một tiếng nói đến đúng lúc cựu để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng có thực lực làm sao cũng dám lãnh đạo chúng ta thực sự là không biết cái gọi là nói liền thấy hắn đồng dạng một trường đánh ra một cái to lớn quỷ đầu bỗng dưng sinh ra chỉ thấy cái kia quỷ đầu hét lớn một tiếng cựu q a y về cái k hai cái tương giao chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vàng hai cái lẫn nhau rẳng co chốc lát tựu lẫn nhau h i ê n diệt đi xuống lúc này tựu nhìn thanh phong hai tay hợp lại trên tay nháy mắt đánh ra vô số chỉ quyết một cái to lớn ma ảnh tựu từ phía sau hắn sinh ra chỉ thấy dáng dấp kia mơ hồ không ớt trên người s ắ c thực mang theo vô thượng huy áp hắn thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên lên tới khoảng cách mặt đất mười triệu cao tựu nhìn hắn bay về cái kia u minh quỷ quái một chỉ điểm ra một đạo một thức lớn bằng màu đen cổ sáng nháy mắt từ đầu ngón tay hắn kích phát ra c ộ sáng kia mang theo vô tận năng lượng làm cho người ta một loại thế không thể đỡ dáng、dốc. u minh quỷ quái cũng không hàng hồ liền thấy hai tay hắn hơi động hướng phía trước r õ i một cái nhất thời trên người kích thích ra vô số đạo màu xanh lục quỷ vụ này chút quỷ vụ tại trước người hắn hóa thành một con cự xa đón cột sáng kia mà đi hai cái chạm vào nhau nhất thời một luồng yên diệt chi lực h u y ế t tán mà ra có thể thấy được hai cái lẫn nhau chửi bới biến mất đạo mắt tịu toàn bộ không thấy tăm hơi hai người hai lần giao thủ có thể thấy được không phân trên dưới u minh quỷ quái giờ khắc này đã bị thanh phong tức giận liền thấy hắn trên người run lên toàn bộ bầu trời đều hóa thành màu xanh lục một mảnh vô số âm phong giờ khắc này cũng bắt đầu cất lên bên trong đất trời một mảnh kêu dê tiếng sau một khắc thanh phong trên người ma diễm bước lên dĩ nhiên tế luyện ra thôn thiên ma công hắn lắc mình lên trước trên tay hắc mang trói mắt chỉ thấy hắn hóa thủ vì là trào quay về u minh quỷ quái dành trước công tới dù sao bị động chịu đòn có thể không phải là tính cách của hắn thanh phong tốc độ cực nhanh đảo mắt t i ự u cùng u minh quỷ quái chiến ở cùng nhau này u minh quỷ quái chính là độ kiếp hậu kỳ cao thủ một thân quỷ quái chỉ công thật là vận dụng xuất thần nhập hóa hai người tranh đấu kịch liệt liền thấy u minh quỷ quái quay về thanh phong một chỉ trên bầu trời dĩ nhiên có một quỷ ảnh bỗng dưng mà hiện chỉ thấy cái tia quỷ ảnh cầm trong tay một thanh màu trắng cốt đao. b a y về thanh phong đầu t i ể u chém một cái mà xuống thanh phong đối với này chút đương nhiên không chút nào e ngại chỉ thấy hắn dĩ nhiên dựa vào một thịt trảo t i ể u cùng cái kia cốt đao đánh vào nhau đương nhiên ai cũng không biết trên tay hắn nhưng là mang theo thiên tầm găng tay nước lửa bất x â m đau thương bất nhập coi như không là như vậy thanh phong bá thể quyết cũng đủ để chống lại này quỷ v ậ t thanh phong ma chảo một thanh lăng không bắt được cái kia quỷ đao tùy theo một quyền đành kích tới t i ể u đem cái kia quỷ ảnh đánh vỡ ra được tình cảnh này để đám người mở mang tầm mắt u minh quỷ quái cũng là sức sở không nghĩ tới thanh phong còn có như thao tắc này mà càng thêm để hắn r u n động là người này bất quá hợp đạo kỳ tu vi cùng hắn tranh đấu dĩ nhiên không rơi xuống hạ phòng xem ra thánh đường người cũng thật là không thể khinh thường liên hắn mặt nhất thời một nghiêm túc nghiêm t ú c cùng lúc đó tự nghe u minh quỷ quái quát nói ta nhìn ngươi có thể tiếp mấy chiêu tiếp theo một tiếp một quỷ ảnh từ trong hư không đi ra dồn dập quay về thanh phong chém giết mà đến những người này hình như vô cùng vô tận giống như vậy đến không xuể mà tại thanh phong khoảng hai người mọi người đã sớm nấp ở phía xa nhìn náo nhiệt huyền nữ cũng không ngoại lệ sớm đã bị thanh phong dặn bảo cách nơi này xa một chút tiết kiệm hại cùng hồ cá chỉ là giờ khắp này nàng đôi mắt đẹp lưu truyền không ngừng nhìn chằm chằm thanh phong từng chiêu từng thức cũng không biết đang suy tư cái gì quy tâm thụ nhìn giữa trường không ngừng cảm thán cái tên này quả nhiên không phụ nổi danh cái kêu u minh lão quỷ tự cho là hắn tu vi cao thâm lần này ta nhìn hắn muốn ăn xẹp không thể u cốt ma nhìn giữa trường cũng là sắc mặt nghiêm trọng hắn cũng vẫn tại phân tích nếu như hắn cùng thanh phong quyết đấu lại sẽ làm sao còn có người nhìn giữa trường nói ra h ừ một cái hợp đạo kỳ đệ tử mà thôi thật sự cho rằng có thể cùng độ kiếp kỳ đệ tử chống đỡ được sao hơn nữa còn là độ kiếp hậu kỳ thực sự là đầu t ú đâu ta nhìn không nhất định sao hiện tại nhìn tình huống ai thắng ai thắng ai t h đúng là thánh đường người cũng thật là không bình thường một cái hợp đạo kỳ đệ tử đều có thủ đoạn như thế như vậy những độ kiếp kỳ kia ra hỏa tu vi chẳng phải người tiên chẳng thể trách thánh đường người đi tới chỗ nào đều là châu bò hò hét rằng rớp h ừ dài người khác chi khí diệt chính mình vi phong ta nhìn hắn có thể đủ kiên trì bao lâu dù sao tu vi có hạn quỷ quái vốn là thiền chi kiêu tử ta nhìn t r ú c long tiểu tử kia còn có thể kiên trì mấy chiêu chỉ thấy quan chiến người nghị luận sôi nổi mà ở giữa sân hai người cũng là đánh trong dầu sôi lửa bóng chân h phong không ngừng lấy ra tám công trăm gần đây hắn đã đối với này hai loại công pháp một mươi hậu, h rằng vẫn c một bạch c ố t bàn tay chân ma kinh bị thanh phong hóa hình mà ra biến thành một thanh to lớn truy sát chỉ thấy đại truy kia cao tới vài chục trượng bề ngoài ma khí lăn lộn vô số ma văn phủ triện quay trúng quanh bên trên lăn trong đó từng luồng từng luồng chân ma khí tức từ cái kia phía trên tàn ra để cho người ta cho là ma thần giáng lầm một loại to lớn uy áp cũng từ đây truy trên tàn ra chèn ép chu vi mấy dặm bên trong không khí đều biến nặng vô cùng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r ù y s ắ t vung lên nhất thời t i u đem cái kia vô cùng quỷ vật đều đánh bay ra ngoài những quỷ vật kia đến không kịp kêu thảm một tiếng t i u r ồ n dập hóa thành mảnh vỡ sụp đổ đi lại nhìn hắn quay về cái kia u minh quỷ quái một chỉ đúa lớn trực tiếp quay về hắn gõ đi xuống u minh quỷ quái càng đánh càng là hoảng sợ bởi vì hắn không nghĩ tới thanh phong như vậy khó chơi nhìn đỉnh đầu đúa lớn đột kích hắn chỉ cảm thấy cái kia phía trên giường như có một tôn thần mang ồ i ngay ngắn bên trên một loại hắn hét lớn một tiếng mở miệm tự phun ra một chiếc gương tấm gương kia cổ đồng màu sắc bên trên một tầng dì đồng xanh loang lổ bên trên cũng không biết vật này đã trải qua bao nhiêu thời gian mới có thể hiện ra như vậy cụ nát u minh quỷ quái thận trọng cầm lấy vật ấy t i u quay về nó đánh ra mấy đạo chỉ quyết đón lấy t i u nhìn hắn cầm lấy tiểu kính quay về cái k i a búa lớn chiếu d ọ i mà đi trong gương đồng một đạo màu xanh lục cổ sáng nháy mắt đã bị kích phát ra bắn tại cái k i a búa lớn bên trên có thể thấy được cổ sáng kia trên phủ văn lăn giường như nòng nọc một dạng những phủ văn kia phía trên tỏa ra từng luồng từng luồng năng lượng khổ dường như vô cùng vô tận một loại cứ như vậy búa lớn cùng cổ sáng d thanh phong lạnh lên một tiếng nhất thời tăng thêm lực lượng hạ thấp xuống đi u minh quỷ quái cũng không hàng hồ trong miệng thần chú không ngừng trên tay lại lần nữa dùng sức c ộ t sáng kia dĩ nhiên nháy mắt thêm lớn gấp hai nhiều búa lớn chọn bắt đầu run run dày tự tại hai cái rằng c o không được thời điểm thanh phong hơi suy nghĩ một cái tay lại một lần lấy ra p h á p q u y ế t trên bầu trời rốt cuộc lại có một búa lớn ngưng tụ m à t h à n h cái kia búa lớn vừa xuất hiện tự quay về phía dưới búa lớn gõ m à đi u minh quỷ quái nhìn đến đây trong lòng kinh sọn đ tiếp nghĩ muốn lại có hành động đã mượn hắn chỉ cảm thấy một luồng vô cùng uy lực gáp bước mà đến nháy mắt t i ự u đem cái kia màu xanh lục cột sáng đánh vỡ vụn thành từng mảnh ra mắt nhìn đại truy tia tốc độ chạy nhanh đến cũng có một luồng cường đại thần n i ệ m đã khóa lại hắn nghĩ muốn trốn đi nhưng là không kịp rồi hắn chỉ có thể vận chuyển q u ỷ công hai tay giơ lên cao ở trên đầu hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu xanh lục nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh kỳ thực này chút bất quá đều là trong một ý nghĩ chuyện đã xảy ra mà thôi xa xa đám người chỉ thấy bữa lớn ép xuống vô tận lực lượng hủy diệt một tầng đón lấy một tầng giường như sóng sóng một loại phả vào mặt để mặt để m nói liền thấy hắn trên người vô cùng quỷ khí lăn lộn mà ra xông thẳng tới chân trời bên trong thời khắc này thiên địa cũng vì đó biến sắc trên bầu trời không ngừng chuyển đến oanh thanh nhâm vùng vùng từng luồng từng luồng to lớn uy áp từ trên bầu trời phô thiên cái địa mà đến hình như không khí đều đang run d ậ y lại nhìn trên bầu trời một cái vòng xoáy khổng lồ không ngừng hình thành vòng xoáy kia ế như đồng môn nhà một loại nguy hiểm một luồng cực độ nguy hiểm khí tức chính đang c h ậ m chậm dáng lâm bên trong trên bầu trời hình như có cái gì cực kỳ thứ lợi hại muốn từ cái kia trong nước xoáy dáng lâm d ư ớ i này một dạng đang lúc mọi người vạn phần hoảng sợ thời điểm trong nước xoáy mặt một căn bạch cốt đầu ngón tay rối đi ra một căn đón lấy một căn đảo mắt một cái dài đến trăm trượng to lớn bàn tay dĩ nhiên từ cái kia trong nước xoáy dò xét đi ra vô cùng vô tận uy áp từ cái kêu bạch cốt trên bàn tay mặt tàn ra chen ép tất cả mọi người có chút không cách nào t h ở gấp một loại xa xa nhìn thấy một màn này người không khỏi hô to này u minh quỷ quái đ i ê n rồi dĩ nhiên dám triệu hoàn thiên quỷ v u a giáng lâm hắn không muốn sống nữa sao chỉ là một hồi so tài mà thôi cũng không phải vật lộn sông mái lại có người hô to t r ú c long này một lần chết chắc rồi thực sự là xuất sư chưa chiến thắng thân trước tiên c h ế t à, chính là không biết lần này đi làm sao cùng tông môn bằng dao quỷ quái a quỷ quái n g ư ờ i này a cũng quá xung động đi lo lắng người cũng có n ư ờ i trên sự đau khổ của người khác người cũng có huyền nữ nhưng là trong bóng tối đã cầm cẩn thận như ý một khi nếu như có nguy hiểm cho thanh phong tính mạng sự tình nàng cũng sẽ không quản rất nhiều tất nhiên cái thứ nhất trước tiên sông lên lại nói thời khắc này thanh phong nhìn cái kia từ trong nước xoáy t r i ệ u hoán mà đến bạch cốt bàn tay trong lòng cũng là kinh ngạc và phần hắn còn chưa bao giờ bái kiến như vậy b ả o thuật mà vật này chỉ là một cái bàn tay mà thôi tự có hay không tận uy lực nếu như đem tên kia toàn bộ triệu hoán lại đây chẳng phải là vô địch thiên hạ đương nhiên hắn vẫn là cả nghĩ quá rồi loại này triệu hoán thuật nhưng là phải trả giá thật lớn đồng thời lấy cái kia u minh quỷ quái tu vi tối đa cũng chỉ có thể triệu hoán đến một quỷ t r ả o là tốt lắm rồi nếu như còn muốn triệu hoán hơn ra một ít thân thể hắn có lẽ phải trả ra không thể đo đếm đánh đổi hắn lại kích động cũng sẽ không như vậy lại nhìn cái kia bạch cốt bàn tay hoàn toàn từ trong nước xoáy c h u i ra cái kia bàn tay tự quay về thanh phong chỉ điểm một chút đến một nói cổ sáng màu trắng nháy mắt đã bị kích phát ra thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng là trong lòng ngạc nhiên cái kia uy lực khủng bố chưa tới trước người là hắn có thể đủ cảm nhận được vô cùng vô tận hủy diệt khí tức hắn đương nhiên không dám k i n h thường nhất thời ý nghĩ hơi động phía sau cái kia mơ hồ ma ảnh đã giơ tay lên chỉ thấy hai tay của hắn nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lá chắn chặn tại thanh phong trước người thanh phong ngón tay hơi động bên hông cái viên này tại thụ yêu bảo khố đạt được tiền đồng nhất thời hóa thành một trượng lớn nhỏ cũng chặn tại trước người của hắn đồng tiền này trọng nhất có thể đạt tới năm triệu cân chống đỡ tre ở trước người hắn giống như một tòa to lớn lá chắn một loại vào thời khắc này cái kia h à o quang đã bắn nhanh mà tới ẩm một tiếng cột sáng bắn nhanh tại màu đen trên tâm trắn hai cái gặp vỡ cột sáng càng hơn một bậc bất quá trong khoảnh khắc tựu đem màu đen lá chắn tan g i ra tốt tại thời khắc này cột s đảo mắt nó sẽ đến thanh phong trước người một cái đánh đều ở đây tiền đồng bên trên đồng tiền này p h á p bảo kiên cố phi thường thanh phong chỉ quyết không ngừng đem pháp lực đưa vào trong đó với anh tiền đồng vẫn còn bị đánh bay ra ngoài còn lại một ít không tới cánh tay lớn bằng hào q u a n g quay về thanh phong tiếp tục đánh mà tới chỉ thấy thanh phong dò ra một trường trên tay xuất hiện màu đen sền sệt vô cùng trùng sáng chính là chân ma kinh hóa hình mà ra hắn một tiếp một dẫn trong đó nhất thời tiếp nhận cái kia còn thừa lại cổ s á n g đến cổ sáng tới tay hắn mới biết này năng lượng đến cùng khủng bố đến mức nào coi như là hắn thân có bá thể quyết lại có thiên tầm găng tay hộ thể c ò n có c h â n ma k i n h h c ố n g đối cũng tám cảm cảm trăm cực mười ộ t chiêu đến.、Lại、nhìn g n hai n c này không thiên nào, này tuyệt đối không có khả h năng. Trưng có t 812, i địa hủy diệt thiên quỷ này vua một đòn lực lượng coi như là một tòa núi lớn đều phải bị tiêu diệt đi ưu minh quỷ quái không nghĩ ra vì sao thanh phong nhưng có thể bình yên vô sự tiếp nhận này một chiêu hắn lần nào cũng đúng một chiêu đã bị như vậy tiếp nhận này thanh phong thật là biến thái cực kỳ nhưng là hắn không cam lòng không cam lòng a mọi người chỉ nghe được hắn lớn tiếng gào thét nói ngươi cho rằng sẽ như vậy thì được chưa hôm nay ngươi nhất định muốn chết u minh quỷ trào thiên địa hủy diệt theo hắn một tiếng giống to liền thấy hắn mái tóc màu đen đứng thẳng lên lại nhìn thấy trên tay hắn b ứ ớ c ra chính mình một đoàn tinh huyết đến cái kia tinh huyết càng tụ càng nhiều cái tên này dĩ nhiên nghĩ muốn huyết tế bầu trời bạch cốt đến thu được trợ rút nhìn thấy tình cảnh này thanh phong biết triệu hoán dị giới đồ vật vẫn còn cần trả giá cái giá không nhỏ giờ khác này phong vân đối phương biến hóa không ngừng cái kia cốt trào rốt cuộc lại kèn kẹt bắt đầu động đậy lên nhìn dáng dấp kia dường như sắp sửa phát sinh kinh thiên một đòn. mắt nhìn cái kia u minh quỷ quái phát rộ nếu như để hắn thành công thanh phong cũng không biết còn có thể ngăn cản hay không ở một cái kia tại hắn nghĩ đến coi như là có thể chống đỡ đỡ được có lẽ cũng muốn hắn bại lộ một vài thứ mới có thể đi vì lẽ đó hắn không chút do dự mở ra xúc địa thành thốn đại pháp bước ra một bước sau một khắc i ự u xuất hiện ở u minh quỷ quái không đủ mười chỗ nơi tiếp theo mọi người liền thấy vô số ma ảnh bỗng nhiên bỗng dưng mà ra nhưng là thanh phong trực tiếp mở ra ma thần lĩnh vực cái kia ma thần lĩnh vực giống như một lớp kín nhà tù giống như vậy mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng mờ nhưng không cách nào quan sát trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. tùy theo từng đoạn ma âm khuyết tán ra dường như ma thần ngầm sướng giống như vậy làm cho tâm thần người bỗng nhiên sinh hoảng sợ áp bức cảm giác mà trong lĩnh vực thanh phong đã không chút do dự khởi động ma thần hình ảnh quay về phía dưới còn chưa hoàn thành huyết tế u minh quỷ quái đánh mở ra u minh quỷ quái mắt nhìn công kích kéo tới vội vàng bên dưới đành phải từ bỏ huyết tế chỉ đạo bắt đầu chống đối lên mà trên bầu trời cái kia bạch cốt móng to không cảm ứng được huyết tế liên hệ sau một chốc liền từ cái kia trong nước xoáy rụt trở về cái kia bàn tay vừa đi toàn bộ bầu trời đều trong sáng lên to lớn kia uy áp cũng rốt cục biên mất không thấy cái tia ma thần trong miệng ngâm sướng cũng đều dừng lại tùy theo những hình ảnh kia theo tiêu tán đi mọi người tại nhìn giữa trường u minh quỷ quái đã bị đánh mất đi thanh phong giờ k h ắ c này cũng không do dự quay về u minh quỷ quái đánh ra vô số phong ấn dĩ nhiên đem hắn một thân công pháp toàn bộ phong ấn lại lại nhìn hắn vung tay lên đem hắn hút vào vạn mộ châu nhốt lại chỗ này động tác làm giống như nước chạy nhìn đám người hoa cả mắt không nhớt một cái độ kiếp kỳ tu giả cứ như vậy bị hợp đạo kỳ tu giả đánh thắng thực lực này đã không thể dùng cường đại để giải thích mà thanh phong một thủ đoạn này cũng triệt để đem tất cả mọi người chân hiếp giờ khác này một trận gió nhẹ thổi qua thổi bay thanh phong tóc dài một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ cũng từ trên thân thanh phong tản g ra chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng thời khắc này hắn hình như về tới hạ giới một dạng túi xuống xem chúng sinh đã biến thành cái kia cao cao tại thượng thông thiên giáo chủ một loại cũng chính là lúc này những ma đầu kia mỗi cái kinh ngạc cực kỳ không biết có phải hay không là bị thanh phong thủ đoạn vẫn là khí thế của hắn bức bách trong lòng của mỗi người đều dâng lên một tia biến hóa chính là kẻ ác tự có kẻ ác trị người mạnh còn có người mạnh hơn này chút người tuy rằng đều là cùng hung cự các người nhưng là nhất là bội phục so với bọn họ lợi hại người thanh phong lấy yếu thắng mạnh không nói còn thắng hoàn m tự nhiên để người đối với hắn kính nể không thôi đồng thời thanh phong tại địa vị cao nhiều năm trên người cái kia thân khí chất là người khác không cách nào m ầ phòng theo tới hắn người này chính là kỳ quái như thế trên người tổng có như vậy một loại để người nhìn thấy được t i ể u muốn đuổi theo theo ở phía sau kích động ý nghĩ đặc biệt là đại chiến sau đó bầu không khí như thế này bên dưới càng phải như vậy như vậy uy tâm thụ giờ k h ắ c này trong lòng cũng là vô cùng kích động không nghĩ tới thanh phong có như vậy thủ đoạn lôi đình ở bề ngoài nhìn này thanh phong s ử sự hờ hững nhưng là thật gặp chuyện cái tên này không một chút nào h à n hồ loại này người phù hợp nhất tâm ý của hắn trong lúc nhất thời càng để hắn cảm thán phi thường đang lúc mọi người có chút ngây ngốc không biết nguyên do thời điểm quy tâm thụ t i ể u nhảy ra ngoài lớn tiếng nói ra t r ú c long khá lắm cái kêu、u、minh quỷ quái tự cao tự đại luôn cho là mình vô địch thiên hạ không đem người khác để vào trong mắt như thế rất tốt đá vào tấm sắt lên n g ư ơ i quả thực chính là vì mọi người trừ một cái hại lớn khi chúng ta đi ra vô đạo trưởng lão nhưng là nói rồi mọi người phải lấy t r ú c long dẫn đầu mọi việc lấy h ắ n như thiên lôi sai đâu đánh đó mọi người giờ khắc này cũng nhìn thấy chúc long bản lĩnh ta quy tâm thụ cái thứ nhất đồng ý phục tùng trúc long mệnh lệnh đồng thời ta quy tâm thụ đem lời lược ở tại đây ngày sau có ai tại cùng t r ú c long không hợp nhau còn không nghe từ hắn điều khiển cái k i a t h ì đừng trách ta quy tâm thụ cầm hắn làm kẻ địch hắn lời này vừa rồi nói xong thanh phong lập tức lại nói ra u minh quỷ quái phạm thượng mọi người cũng nhìn thấy ta đem hắn phong ân lại chờ trở lại tôn g môn ta nhất định nhưng mà đem việc này báo cáo phía trên chờ đợi phía trên xử lý hiện tại ta xin mọi người đi ăn cơm còn có người không muốn tiến về phía trước cả lời này mang theo uy hiếp trắng trận tâm ý lúc này nếu ai tại dám rơi xuống thanh phong thể diện nói tiên không đi hạ chẳng có thể tưởng tượng được mọi u minh quỷ quái tu ố n minh nhưng là tại tại trong những người này tu vi làm sao cũng biết ba, cái kia tại tại vi tới xếp thể có chứ sao làm m là người tự nhận là có thể rất ít. thanh thủ nhận mạnh hơn hắn rất ít. Coi như là mạnh hơn hắn, thanh phong những là là có Coi đều o ạ lại bại n người cũng nhìn thấy, ai lại có tin tưởng có thể đánh bại hắn đây. Mọi người kia mọi ai Mọi có có thấy, thể đây. đ là ngoan nhân không sai thế nhưng đều không phải người ngu à lúc này muốn là nhất đ ị n h phải cậy mạnh hậu quả có thể tưởng tượng được nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào thanh phong vung tay lên nói tiến vào thành thanh phong đám người tiến vào thành phía sau tạm thời không đ ể cập tới giờ khác này t i ể u tại cái kia bên ngoài chăm dặm ác nhân cốc bên trong thất tả ngũ tuyệt tụ tập tại một gian đại điện bên trong chúng ó t ể thấy được đ i này b ê ta r được. Được những g bầu năm này ẩn nhẫn cùng nỗ lực phải thất bại trong găng tấc vật kia phản ứng đã vượt qua chúng ta dữ liệu bằng vào chúng ta mấy cái đã không áp chế được đến thời điểm nó vừa hiện thế chỉ sợ cũng muốn có vô số cao thủ t r ư ớ c đến cướp đoạt vật ấy à. lúc này lại có một thanh â m có chút buồn bực nói ra cái kia sẽ làm thế nào vốn muốn lén lút làm chuyện tốt nhưng không nghĩ cơ quan tính hết quá thông minh sau cùng muốn tới cái hoa trong gương trăng trong nước bất quá dựa vào chúng ta thực lực ta t h ị u không tin không thủ được vật ấy nói chuyện v i ệ n vông quả thực chính là nói chuyện v i ệ n vông nhận rõ hiện thực đi coi như là vật kia xuất thế cũng không phải chúng ta có thể h ạ n g p h ụ ai do chúc múc nước công giá trạng a lại là một người cảm thác không t ô i nói chương tám trăm mười ba ác nhân gốc Lại nhưng chính n â n nơi cốc c đây, h là một nơi n như vậy bỗng nhiên từng luồng từng luồng hát sắc ma khí từ trong cốc ở giữa nhất địa phương bắt đầu ra bên ngoài tảng ra đồng thời toàn bộ thung lũng thỉnh thoảng sẽ run run một cái tịu i hình như này núi lớn bên dưới có cái gì cự vật muốn xuất thế một loại vâng, lại là một tiếng run run toàn bộ thung lũng đều chấn động động không ngừng bốn phía ngọn núi không ngừng có đá rơi lăn hạ t r e o chọc được toàn bộ bên trong thung lũng động vật đều kinh hại không nớt chạy tán loạn khắp nơi thất tả ngũ tuyệt bóng người dồn dập xuất hiện nơi đây mọi người nhìn một màn trước mắt trong lòng đều đã biết bắt đầu rồi vật kia đã muốn xuất thế cái này bảo thủ nhiều năm bí mật cuối cùng cũng muốn rõ ràng thiên hạ bên trong tòa thành lớn thanh phong đoàn người đang n â m cốc nói chuyện vui vẻ này chút ma đạo giáo đồ tuy rằng mỗi một người đều là cùng hung cực các đồ lại là vô cùng tàn nhẫn nhất nghiêm là người Bất bữa thường tốt ở chung. một rượu thịt hạ xuống, mọi người dĩ nhiên dị thường thân quá chung, rượu xuống, nhưng cũng người nhiên thiện lên,、mọi、người phi hạ mọi mọi đối ở dĩ dị vừa ớ i giáo nơi vi người lợi hại người thanh bắt thực tôn, trên. phong kính, chính sao ma cũng cũng cung này ráng này, lực bộ đầu dù là lấy v rồi thanh phong biểu hiện mọi người cũng toàn bộ đặt ở trong mắt đối với tu vi của hắn đã hoàn toàn tán thành hạ xuống dù sao hợp đạo kỳ treo lên đánh đ ộ kiếp kỳ hậu kỳ tu giả này có mấy người có thể làm được chính là thiên tiêu bên trong thiên tiêu lại có mấy cái lợi hại như vậy đi bọn họ nơi nào lại biết thanh phong thân có mấy đại công pháp ở một thân càng có ba thể quyết gia trì tu vi của hắn đã không thể dùng hắn hiện tại có thể nhìn thấy tu vi đến phán xét mà hắn lực lượng đã tiến vào cực điểm đạo không bên trong nói có thể so với độ kiếp kỳ tồn tại tại thêm vào hắn ma công đều là cao nhất cấp công pháp còn có thiên thư mật quyền gia trì vì lẽ đó hắn mới có thể phát huy ra cực kỳ uy lực to lớn đây là hắn chưa mở ra pháp tướng thiên địa một khi hắn mở ra pháp tướng thiên địa sức mạnh trực tiếp tiến vào không mức độ tu vi có thể so với địa t i ê n cảnh vì lẽ đó hắn sẽ không e ngại độc cô nhân viên thật muốn đem hắn ép hắn chính là cái gì đều có thể làm được thế giới này chính là như vậy vũ lực tuy rằng có thể chỉnh phục người tâm bữa tiệc đồng dạng cũng có thể tạo được bất khả tư nghị hiệu quả mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ phía sau t i ể u có ma đầu bắt đầu tỏ rõ trung thành nói ra một ít gì đi sắt đằng sau chúc lòng tả hữu lời có một người tỏ thái độ mọi người t i ể u hô nhau mà lên dồn dập tỏ rõ này một lần hành động lấy thanh phong như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt đối đem lần này sự tình làm tốt kỳ thực chính là thanh phong cũng không nghĩ tới đem u minh quỷ quái bắt lấy phía sau sẽ đưa đến như rượu dụng này đáng tiếc tên kia tươi sống làm rét gà dọa khi gà thực sự là bi thiết ai thai, thai nếu như hắn này khác không phải được bị tức giận thổ hết u y ba lít không thể a đang lúc mọi người trò cười nhân sinh thời khác cho thấy xa xa khói đen bao phủ sông thẳng tới chân trời lại có vô số mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến nháy mắt t ự u đem này ngày che kín vô số lôi điện tản g ra thiên lôi nổ vang không ngót thanh phong vừa vặn ngồi tại trước cửa sổ nhìn phía xa lần này tình cảnh lập tức c a o mày trong lòng tinh sọ lập tức cựu nghe hắn nói ra chuyện gì thế này chẳng lẽ có người xóm tấn công ác như cốc lời này vừa nói ra tất cả mọi người trong lòng cũng xẹt qua ý nghĩ này bất quá rất nhanh mọi người đều đem ý nghĩ này bỏ đi vì sao còn chưa phải là tình cảnh này thái quá không thể tưởng tượng nổi coi như là đem toàn bộ thung lũng san bằng cũng không đến nỗi dáng dấp này a thanh phong quay đầu lại nhìn nói với mọi người ở nơi này nhất định có văn t r ư ờ n g xem ra chúng ta này một lần đến có lẽ sẽ có cơ duyên k h á c cũng không nói ra được a một đám ma đầu r ồ n r ậ p gật đầu trong lòng cũng là vui vẻ không n ớ t không có ý nghĩ đến mọi người vận lên như thế tốt mới vừa tới nơi đây t i ể u có chuyện tốt phát sinh q uy tâm thụ cười ha h a nói có phải hay không là đem có ma bảo xuất thế ồ đúng rồi năm đó tất tà ngũ tuyệt đột nhiên từ phong ở ác nhân cốc tị thế bất xuất có thể chính là khác có tính toán nghe được lời nói của quy tâm thụ mọi người tâm tư đều sinh động lên bắt đầu nghị luận sôi nổi thanh phong nhưng không có lên tiếng chỉ là nhìn cái k i a n g ú t trời h ắ c khí vậy hẳn là là ma khí tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng là hắn như n g n g ử i được ma mùi vị chẳng lẽ đem có đại ma xuất thế vẫn là dường như quy tâm thụ từng nói muốn có ma bảo h i ệ n thế nhân gian cùng lúc đó ác nhân cốc sự tình rất nhanh tựu i lan truyền ra không ngừng bắt đầu có người hướng về nơi này đến đây chính là gần quan được ban lộc thanh phong một đám người đương nhiên sẽ không nhàn rỗi bọn họ sớm sẽ đến ác nhân cốc phụ cận một mảnh trong rừng núi nói này thật trước đây được báo cho nhận nhiệm vụ này thời điểm rất nhiều người đều là n g sở vì sao còn chưa phải là quá kéo bất quá nếu là tông môn chỉ định phân phát nhiệm vụ mọi người chính là nhắm mắt cũng muốn đi qua thế nhưng có động thủ hay không cựu chưa biết bằng không cái kia u minh quỷ quái cũng sẽ không vội vàng muốn cùng thanh phong đám người tách ra còn không phải là muốn đơn độc đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về lại nhìn tình huống mà thôi nếu như thanh phong đám người thật sự làm xong cái k i a thất tà ngũ tuyệt chính mình theo dính d í n h quang không bắt được hắn nhiều nhất chính là bị trách phạt một chút mà thôi cũng không có tổn thất quá lớn để hắn tấn công ác nhân cốc quả thực chính là cười n ạ o chẳng qua hiện nay hắn lại trở thành cười n ạ o để người dự liệu không kịp a đứng tại ác nhân cốc ở gần thanh phong này một lần có thể phi thường khẳng định những màu đen k i a xương khói còn thật không phải là phổ thông hắc khí chính là ma khí chỉ đến như thế nồng đậm ma khí tại sao lại xuất hiện mọi người tự không hiểu rõ ngay vào lúc này cả vùng lại run rẩy một phen mọi người đều có thể cảm nhận được to lớn kia lực lượng từ dưới đất chuyển đến t ự hình như có đồ vật muốn từ cái kia phía dưới đi ra một dạng đám người nghị luận sôi nổi thảo luận đến cùng chuyện gì thế này thanh phong nhìn mọi người nhưng đề nghị nói trong cốc này tất nhiên sẽ ra đại sự gì ta nhìn không bằng ta tiên tiến cốc bên trong tìm hiểu một phen tin tức các ngươi chờ đợi ở đây làm sao mọi người nghe nói như thế ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là có người không cam lòng lạc hậu cũng muốn đi vào nhìn nhìn thanh phong suy nghĩ một phen liền gật đầu đồng ý dù sao hắn cũng không phải và năng n mọi người cùng kiểm tra có thể tốt hơn nhận rõ trong cốc làm việc cứ như vậy tính cả thanh phong tổng cộng bốn người hướng về trong cốc bay đi nguyên bản quy tâm t h ủ cũng đề nghị cùng trước đi bất quá lại bị thanh phong ngăn lại lý do rất đơn giản đó chính là để hắn nhìn đám người phối hợp hết thảy huyền nữ cũng bị hắn ngăn cản để nàng chờ đợi nơi này dù sao những ma khí kia không thể khinh thường một khi rơi vào trong đó cũng là nguy hiểm t ầ m thầm hắn có thể không nghĩ huyền nữ mạo nguy hiểm như vậy Trưng m tuy rằng nàng trong lòng có chút không quá tình nguyện bất quá nàng biết chủ nhân hào ý cũng là không nói thêm gì đ à n g hoàng lưu lại thanh phong giờ khắp này thân thể loay lên t i u biến mất ngay tại chỗ bất quá trong khoảnh khắc hắn tự xuất hiện ở thung lũng bốn phía trên đỉnh ngọn núi bên trên đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy trong cốc vô số ma khí chính từ nơi nào không ngừng nô ra mà thất tà ngũ tuyệt thân ảnh nhưng không thấy được cũng không biết bọn họ lúc này thân ở nơi nào mà những ma khí kia có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy chính là từ ở giữa thung lũng nơi tàn ra ở bên rìa sơ cốc còn có thể nhìn thấy mấy gian đại điện cùng phong úp trong lòng hắn nghĩ đến muốn không nên đi chỗ đó nhìn lên một、chút. không chờ hắn nghĩ nhiều đã có người từ đại điện bên trong lục tục đi ra n à y chút người không là người khác đây chính là thất tà ngũ n g tuyệt bởi vì sắp đi thời gian thanh phong đã xem qua bọn họ chân dung tất nhiên không có sai những người kia vừa xuất hiện t i ê u thẳng đến trong cốc c h ỗ lại đây lập tức liền thấy bọn họ quay về trong lúc này nơi riêng phần mình không ngừng ném ra từng khối từng khối có thể có bàn tay lớn nhỏ khắc đầy phủ văn trận thạch lại lấy ra một mặt mặt trận kỳ cắm trên mặt đất cái kia mười hai người phân biệt ngồi xếp bằng trên đất một chỗ bắt đầu đánh ra hảo diệu chỉ quyết bất quái Tùy theo một cái đáng tiếc là những người này có lẽ còn không biết bọn họ đã tìm tới một bước bên trong thung lũng tuyệt tâm nhìn một màn trước mắt trong lòng vui vẻ nghĩ tới đây mây khói diệt quang trận quả thật không tệ đáng tiếc chính là không biết có thể không kiên trì thẳng đến vật kia xuất thế mà đến a thanh phong ở trên núi suy nghĩ chốc lát trong lòng nghĩ đến những người này xem ra muốn vẫn thủ hộ đại trận kia mới có thể đây tự hồ là một cái cơ hội a nếu như thừa dịp bọn họ phân tâm thời gian cũng không biết có thể không tóm lấy trong đó mấy người ý nghĩ này tuy tốt nhưng là hắn lại một suy nghĩ cái t i a độc cô h i ê n viên vốn là không có bình yên tâm coi như là đem những n à y người toàn bộ tóm lấy chắc hẳn hắn cũng sẽ trứng gà bên trong chọn xương cốt tìm chính mình không l à nếu nơi này sắp sửa có bảo vật xuất thế hắn cần gì phải nóng lòng nhất thời ngược lại là phải nhìn nhìn này thất tà ngũ tuyệt thủ hộ nhiều năm đến cùng là vì cái gì mới tốt vừa nghĩ đến đây hắn tiếp tục lưu tại tại chỗ quan sát đến nghĩ muốn nhìn sau khi nhìn tiếp theo làm sao bên trong tòa thành lớn nguyên bản phát hiện dị thường ác nhân cốc n h ư n g ma khí kia bỗng nhiên không thấy nay để phụ cận tới rồi một ít ma tu đều thất vọng cái kia ác nhân cốc nổi tiếng xấu bên trong ở đều là giết người không thấy máu ma đầu người bình thường nào dám tới gần đánh thăm dò hư thực đa số người cao hứng mà đến mất hứng mà về nhưng là còn có thật là lo xa bên trong c ó kỳ vọng người vẫn là lựa chọn lưu lại lại chờ một chút nhìn một nhìn thanh phong về lúc tới đã là nửa đêm thời gian vào lúc này ma tiên tông tới đám người chính tụ tập một chỗ cũng không có tàn ra bọn họ đương nhiên là tại chờ thanh phong chờ hắn mang về tin tức u cốt ma cũng gật đầu nói ra chúc long này một lần mọi người cũng coi như là chung một chiến tuyến ta u cốt ma cũng sẽ không quay con lao sừng ăn ngay nói thật chúng ta này chút người nghĩ muốn bắt lấy thất tà ngũ g tuyệt tỷ lệ tháng quá thấp làm không tốt mọi người huynh đệ đều muốn bồi tại bên trong đã như vậy chúng ta sao không nhân cơ hội m ò chút tiện nghi nhiệm vụ lần này mọi người cũng không muốn tích cực chẳng qua trở lại lần lượt chút trừng phạt mà thôi vẫn còn so sánh ném mất mạng nhỏ m u ố n mạnh đồng thời ta hoài nghi chuyện lần này là có người muốn làm chúng ta ừ ta t i ể u nói là có người làm ta sao nhìn dáng dấp ý nghĩ của mọi người một dạng ba nhà nó lao tử không có gì kẻ thù chính là trước đây đắc tội rồi độc cô hiên viên nhất định là tiểu tử kia chặn ngang một đao và không cũng sẽ không đặc ý tìm ta tới nơi này người này tên là vương ngừng i ờ khác này tức giận dị thường lớn tiếng gọi nói mọi người nghe xong lời nói của người này nhất thời mỗi người phát biểu ý kiến của mình này mới phát hiện bên trong đại đa số người dĩ nhiên đều đắc tội qua độc cô h i ê n viên lúc này mọi người nhìn phía thanh phong nghĩ muốn nhìn nhìn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy mọi người ánh mắt thanh phong c ư ờ i khổ một tiếng nói độc cô h i ê n viên cùng ta có đại thủ này lời vừa nói ra mọi người lập tức liền đem hắn dẫn vì tri kỷ này mới biết vì sao thanh phong lại bị chọn làm tiên phong nguyên lai còn có quan hệ này mọi người không khỏi đối với hắn đầu đi đồng tình ánh mắt thanh phong cũng không biết nói gì t h t tại cũng không phải là mình bị làm trong lòng cũng bình hòa một ít lúc này hắn nói với mọi người nếu đã tới nơi này mọi người cũng nói ra tâm sự của chính mình ta người này cũng không phải là cái gì cổ hủ người đến thời điểm mọi người tùy cơ ứng biến nếu có thể làm chút chỗ tốt tốt nhất đương nhiên nếu có thể bắt mấy cái thất tà ngũ tuyệt người ở bên trong trở lại báo cáo kết quả chúng ta bị trừng phạt có lẽ cũng có thể ít một chút những câu nói này nói đến lòng của mọi người chuyện khó bên trong mọi người đều nhất chi đối với thanh phong đề nghị biểu thị tán thành sau cùng mọi người lại đối với cái kia ác nhân cốc bên trong chuyện đã xảy ra tinh tế thảo luận một phen kết quả cuối cùng chính là lại chờ chút nhìn cũng không cần đánh rán động có tốt suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai thanh phong tu luyện qua công pháp cứ tiếp tục lên núi lẩn giấu đi dựa vào hắn lẩn nấp thủ đoạn đương nhiên có thể tránh thoát á c nhân cốc những người kia giam tra lại nhìn trong cốc vẫn là như vậy thất tà ngũ tuyệt dĩ nhiên tự ngồi xếp bằng tại đại trận trước người chết chết bảo vệ đại trận bên trong thanh phong làm thật hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì xuất thế sẽ gợi ra động tính lớn như vậy sẽ không thật có cái gì mà các loại đồ vật xuất thế đi cẩn thận nghĩ, nghĩ lại không thể dù sao này chút người chờ thứ đó làm gì tự đào hố trốn ả nghĩ tới đây trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ sao không đi cái kia dưới đất nhìn lên một chú người khác không dám đi là bởi vì cái kia chân ma khí thái quá nồng nặc đợi thời gian lâu dài sợ bị ma hóa mà hắn là ai chính là dựa vào hấp thu những chân ma kia thi thể mới tu vi tiến nhiều người à hắn thích nhất loại này ma khí càng dày đặc trù càng tốt có lẽ dựa vào này sền sệt ma khí liền như vậy phá tan bình cảnh cũng không nhớ do đây nghĩ tới những thứ này hắn không chút do dự mở ra đồn thổ phương pháp x o á t một cái t i ể u biến mất tại trên đỉnh ngọn núi bên trên nay thuật độn thổ hắn thực sự là không t h ế nào dùng đối với này còn có mới lạ đồng thời tại thổ bên trong hành tàu muốn gian nan một bao nhiêu vẫn là hắn thuật độn thổ tu vi còn thấp n g n nhân h chương tám trăm mười lăm thai nghén tốt tại lướt qua này chút đá tảng phía trước nhất thời trông trải toàn bộ hóa thành nồng nặc vô cùng chân ma khí lúc này thanh phong nhìn trước mắt đen thùi lùi một vùng không gian trong lòng này mới minh bạch nguyên lai nơi này dĩ nhiên là không Chẳng trách thể nhiều như vậy mà khí chỉ từ nơi này đi ra ngoài. ma không í chỉ chút chống căn hướng nhìn mảnh nhánh, h từ trải đất tới, nơi này ngoài. này xuống vẫn đèn bản đi dưới dưới là ra Ma một k nhìn ra bao xa. Không biết a xa. o Không b có phải hay không là bởi vì phía trên ma khí bị phong ấn lại nguyên nhân nơi này ma khí đã nồng nặc dường như m u ố n hóa thành trạng thái lỏng giống như vậy sền x ẹ n cực kỳ một loại ma tu cũng không chịu nổi nhiều như vậy ma khí rèn luyện không phải được bị ma khí luyện hóa không thể tốt tại hắn có thôn thiên ma công này một kỳ dị công pháp căn bản không sợ những thứ đồ này chỉ thấy hắn trên người dựng lên ma diễm nháy mắt tự nhảy vào cái tia ma khí bên trong ma diễm đem ma khí tách ra hai bên hắn không ngừng hướng xuống dưới phương bay đi ngoài dự liệu của hắn là hắn dĩ nhiên lặn xuống ngàn trượng sâu này mới vừa tới mặt đất nơi rơi tại mặt đất trước mắt của hắn cũng thanh sáng lên bởi vì này dưới đất nơi lưu có không tới một trượng khoảng cách không gian dĩ nhiên không có thứ gì những ma khí kia toàn bộ xoay quanh tại hắn đỉnh đầu đón lấy đi lên sông thẳng mà đi mà này chút ma khí ngọn nguồn chính là phía trước một cái đen nhánh to lớn sân đ ộ n g nhìn hang núi kia thanh phong cũng không có cảm giác ra cái gì bất đ ộ n g vào thời khắc này cả vùng đông nhiên run dày dường như địa chấn giống như vậy trước mắt của hắn hang núi kia đều không ngừng tả hữ lọt lá tất tại tình huống như thế chỉ kéo dài không bao lâu thời gian tựu kết thúc thanh phong đứng ở nơi đó chốc lát vẫn là hạ quyết tâm đi qua nhìn lên một chút hắn ngược lại muốn nhìn nhìn là vật gì đang dở c h ò quỷ hắn thận trọng hướng về bên trong hang núi kia đi vào ma khí vô cùng vô tận tựu tại đỉnh đầu của hắn gào t h é t mà đi dường như vô cùng vô tận giống như vậy rốt cục tại hắn đi qua trăm trượng nơi thời điểm phía trước dĩ nhiên xuất hiện một khối diện tích trăm trượng m à u đen hình bầu dục tảng đá này tảng đá bề ngoài đen thui chất lượng bên trên bóng loáng cực kỳ còn giống như kính diện ma khí vô cùng vô tận chính là từ cái kia phía trên t ả n ra tới thanh phong đến gần t vươn tay ra chậm rãi tới gần nó hắn có thể đủ cảm nhận được này tảng đá bên trên có một luồng không nói ra được năng lượng thật lớn ẩn chứa trong đó cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ lấy tay chạm đến phía trên ý nghĩ bởi vì vật này thật là q u ỷ dị hắn chỉ lo lúc này phát sinh cái gì bất ngờ đương nhiên hắn chính là lần thứ nhất gặp được như vậy chuyện thần kỳ nhìn khối này đã tảng thanh phong trong lòng suy nghĩ lên nếu như hắn đoán không sai này trong tảng đ á tất nhiên dựng dục cái gì thất tạ ngũ tuyệt cần phải chính là ghi nhớ trong đó đồ vật bất quá nhìn dáng dấp vật này còn chưa tới lúc xuất thế đã như vậy bọn họ cũng tuyệt đối đoán không được sẽ có người có thể không sợ như vậy sền sệ ma khí chờ tại phía dưới đã như vậy hắn cũng không nghĩ lãng phí chân quý như vậy ma khí không bằng liền trực tiếp dùng thôn thiên ma công ở đây tu luyện một phen cũng tốt nghĩ tới đây hắn không khỏi cười một tiếng nhất thời khoanh chân tại vận chuyển lên thôn thiên ma công đến thôn thiên ma công vận chuyển ma khí vô cùng vô tận đã bị hắn hút vào đến rồi trong thân thể đ ỗ n g nhiên hắn mở mắt ra thu công pháp lại nhìn hắn hơi suy nghĩ hắn hóa thân cựu từ trong lọ đá phi thân mà ra hóa thân nhìn thấy trước mắt một màn cũng là trước mắt sáng chỉ nghe hắn nói ra không tội không tội nơi này thực sự là khó được tựu để cho chúng ta đến hấp thu này chút ma khí đi nói hai người không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười toàn bộ vận chuyển công pháp tu luyện hai người dường như cá voi hút nước giống như vậy đem này ma khí vô cùng vô tận dồn dập hút vào trong bụng đứng ở đằng xa có thể nhìn thấy vô số ma khí bị hai người hấp xả m à đi đảo mắt thì đem bọn hắn bao bọc ở cái k i a ma khí bên trong thứ nhất ngày đi qua rất nhanh trên mặt đất thất tà h t t ngũ tuyệt không có phát hiện cái gì biên hóa rõ ràng thẳng đến ba ngày phía sau tuyệt tâm nhìn không ngừng giảm bót ma khí tựu bắt đầu, bắt đầu thấy bật mực không biết xuất hiện cái gì nguyên nhân ma khí chọt bắt đầu thiếu đi bảy ngày phía sau trên mặt đất ma khí đã bắt đầu biên mỏng manh thế nhưng còn chưa mỏng manh đến có thể rút lui hết đại trận mức độ vì lẽ đó mấy người vẫn chưa thể lý khai thế nhưng lúc này mọi người trong lòng đều xuất hiện rất lớn vẻ nghỉ hoặc mọi người dồn dập nghĩ đến chẳng lẽ vật kia dằn v ậ t nửa ngày lại không cách nào xuất thế cứ như vậy lại qua mười ngày tà hữu ma khí số lượng đã không cần đại trận c h e lấp cũng không có người có thể nhìn ra rồi chỉ có vi lượng ma khí còn đang c h ậ m c h ậ m thấu ầ m t ra nhìn thấy một màn quỷ dị này tuyệt tâm nhìn thất tà ngũ tuyệt đám người nói ra thật kỳ quái chẳng lẽ phía dưới chuyện gì xảy ra Nhìn tình huống chúng ta cần phải đi xuống kiểm tra một phen mới tốt. Bảy ta để i i xuống k m một mới một mã tra tốt. ta trong ra phen hơi vương Bảy lắc đám ầ u xuất nói nhìn vẫn vạn nhất tại xuất hiện tình hình, chúng ứng không nói những nơi nào có người phó có tại trời tại lại dưới kia ra, ta ta phía ma chút tốt, khí là để kịp, d tiếp c ậ người trừ phi hắn h n k ô muốn đám huống sống, tình nào. Hán, n g vì lẽ đó để có thể ra tình huống thế ra tán thành mọi người quyết định tại chợ bảy n à y nếu như vẫn là tình huống như thế quả nhiên cần phải đi xuống nhìn lên một chút bên trong hang núi thanh phong cùng hóa thân lúc này chính đang điên cuồng hấp thu những ma khí kia ma khí vô cùng vô tận một từ trong tảng đá mặt nhô ra đã bị hai người trực tiếp hấp thụ đi những ma khí kia hầu như đều bị hai người hút vào đến rồi trong thân thể chỉ có chút ít ma khí sẽ trốn đi đi ra ngoài thằng đến này một ngày thanh phong đ ố n g nhiên khẽ nhữ mày trong miệng gọi nói không tốt nguyên lai、like、cái kia thất tà ngũ tuyệt cảm giác đến việc này thái quá kỳ lạ cuối cùng vẫn là nghĩ muốn hạ xuống nhìn lên một chút đợi đến thanh phong phát hiện mấy người thời điểm bọn họ đã đến cửa động nơi thanh phong chỉ còn kịp để hóa thân tiến nhập trong lọ đá thất tà ngũ tuyệt t i ể u đã xuất hiện ở trước người tuyệt tâm nhìn trước mắt cái này tóc đen người nhất thời trong mắt buốc lên nghi hoặc tâm ý chỉ nghe hắn có nói ngươi là ai làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này t h a này h Phong bên n vừa thu lại công pháp, cái kia thu trên tảng pháp, lại cái công để á ma khí h n thanh ờ i lại phong có chút không nói gì lên hắn nhìn phía trước một mươi hai người trong lòng chính suy nghĩ nên làm gì đối mặt thời điểm toàn bộ không gian một lần nữa rung dậy lần này chấn động l ự c lớn càng làm ấy lần trước cùng n à y để sơn động lay động không góp liền người đều không đứng thẳng được thanh phong thừa dịp này cái cơ hội t i u muốn chạy trốn đáng tiếc là này thất t à ngũ tuyệt không phải là nhân vật tầm thường mỗi cái tu vi bất phảm giờ khác này nơi nào lại sẽ để hắn rời đi này mười hai người đồng thời tế khởi công pháp quay về thanh phong tựu i đánh tới thanh phong vung tay lên tuy rằng chống lại bọn họ tiện tay một đòn vẫn còn bị đánh trở về tại chỗ mọi người thấy hắn tu vi không t h ậ p trong lúc nhất thời sắc mặt cũng nghiêm trọng tuyệt tâm nhìn hắn một lần nữa nói ra lón mật cùn g đồ còn không mau mau bàn giao thân phận của ngươi ngươi đến cùng ở tại đây làm cái gì thanh phong thẩm cười khổ nhưng là nghĩ đến ta mà chẳng thể làm gì khác không phải là hút một ít ma khỉ t r ư nhưng g Ú Mê k là nơi h đây không gian như vậy hẹp nhỏ dường như bắt ba ba trong giọt giống như vậy nghĩ tới đây hắn không khỏi nghĩ đến một câu nói đó chính là trời làm bậy cẳng có thể tha thứ tự gây nghiện không thể sống a dưới tình huống như thế có lẽ hắn không thể không luận dùng hắc lòng lực lượng nhìn đối diện những người đó càng ăn thịt người giống như ánh mắt thanh phong nghĩ nhân lúc một phen liền nói ra ta chính là t r ú c l o n g ma tiên tông đệ tử hôm nay tới đây chính là hút một ít nơi này mà k h í mà thôi ta nghĩ đây cũng không phải là đại sự gì không bằng cho ta ma tiên tông một bộ mặt ta hiện tại t i ể u rời đi tuyệt đối không chậm trễ các vị c h u y ệ n tốt nghe được hắn là ma tiên tông người b ả y ta một trong mã vương gia nhất thời đã bị nổi giận đùng đùng nói ra được không nguyên lai là các ngươi những người này ma tiên tông chính là chúng ta đại địch còn cho ngươi thể diện hôm nay nếu như để ngươi chạy thoát có lẽ phiền phức cựu vô cùng vô t ậ n ta nhìn ngươi vẫn là bé ngoan lưu lại tốt thanh phong nhìn thấy ma tiên tông cái tên tuổi này không chỉ có không có hù dọa ở này chút người trái lại hoàn toàn ngược lại liền lập tức nói ra ta bên ngoài nhưng là có mấy chục tên cùng b ộ bạn nếu như thời gian lâu dài ta không có đi ra ngoài ta những đồng bọn k i a nhất định sẽ tiến vào đến thời điểm thì đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình thắt cổ các ngươi ác n h â n gốc ha ha ha vô c h i tiểu nhi t i ê u bằng ngươi dăm ba câu cũng nghĩ hù dọa chúng ta ta nhìn ngươi là ăn mối ăn nước h ả thanh phong nhìn thấy này cũng không có hù dọa đến bọn họ kế sách hiện nay chỉ có cùng bọn họ liều mạng trong những người này tu vi cao nhất cũng chỉ là độ kiếp đỉnh cao mà thôi dựa vào mình khai mở pháp tướng thiên địa nghĩ đến bọn họ cũng không giữ được chính mình vừa nghĩ đến đây hắn cũng không nói thêm nữa t i ể u nghi đạo thủ vào thời khắc này hắn liền nghe được banh oanh oanh âm thanh lục tục chuyển đến đón lấy t i ể u nghe có người lớn tiếng gọi nói khà khà nguyên lai đều ở nơi này nhìn ta đoán không sai đi ta t i ể u nói lao đại nhất định là chạy tới bên trong đi lời nói này tiếng vừa nghe thanh phong cũng biết là quy tâm thụ âm thanh trong nháy mắt t i ể u có mười mấy người xuất hiện ở thất tà ngũ tuyệt phía sau đến nhìn thấy này chút người thất tà ngũ tuyệt mấy người mỗi cái tức giận cực kỳ tuyệt tâm dành trước nói ra nguyên lai các người đến có chuẩn bị ta nghĩ con mắt của các người khả năng không đơn thuần là nghĩ muốn nhỏm ngó bảo vật đi ừ tuyệt tâm l ã o c ẩ u các người thất tà ngũ tuyệt không nghe hiệu lệnh dĩ nhiên nhiều lần làm trái ta ma tiên tông thật làm ta ma tiên tông tính khí vất vả là hôm nay chúng ta đến đây chính là đến bắt giữ các người nếu như các người bé ngoan bó tay chịu trói có lẽ còn có thể bỏ qua cho các người một mạng nếu như các người nhất định phải u mê không tỉnh hôm nay chúng ta liền muốn đại khai sát g i i quy tâm thụ nghĩa chính n g ô tử đem lại nói được vang lên kèn nếu là người khác không biết tất nhiên cho rằng hắn mới là lao đại đi tuyệt tâm đám người không khỏi cười gần nói t i u bằng các ngươi này chút chó và mèo thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào q uy tâm thụ nghe nói như thế giận dỡ nói t ợ lơ áo đại hiện tại không ra tay càng trở khi nào thanh phong không nói gì trong lòng nghĩ tới tên này đến cùng muốn làm gì bất quá chuyện đến nước này hắn không ra tay đã không được bởi vì cái kia tất h t ả ngũ tuyệt đã đầu thủ thanh phong một tay dò ra t i ể u quay về cái kia ngũ tuyệt đứng đầu tuyệt tâm đánh tới song phương chiến cùng nhau nháy mắt tự kịch liệt bắt đầu chém giết trong lúc nhất thời loạn thạch bay ngang bên trong hang núi nổ v a n g không tuyệt chỉ là ở đây trong không gian thu hẹp mặt đ á m người cũng không dám thái quá dùng sức nếu không thì tất nhiên than sổ xuống nhưng là lại không thể không dùng sức vì lẽ đó mọi người đánh đều rất nén giận vào thời khắc này sơ động lại một lần lay động đón lấy một tiếng nổ rất lớn chuyển đến chấn động người thần hồn không nớt mọi người ngừng tay nhìn về phía cái kia phát ra âm thanh thời điểm liền thấy khối này màu đen đá tảng dĩ nhiên phát sinh răng rắc răng rắc âm thanh như cùng người nghiến răng một loại đón lấy lại là một tiếng két tiếng vang lên tốt như cái gì vỡ vụn giống như vậy mọi người liền thấy cái kia đá tảng dĩ nhiên hô nứt ra một cái khe xuyên tấu h qua khe hở có thể nhìn thấy đá tảng bên trong dĩ nhiên dần hiện ra chói mắt màu sắc sặc sỡ hào quang cái kia hào quang càng ngày càng to lớn không đợi mọi người phản ứng lại một cái cực mạnh sức hút chuyển m à đến nháy mắt tựu đem đám người hút vào cái kia khe nước bên trong khoảng cách màu đen tảng đá gần nhất thanh phong chỉ cảm thấy cả người bị cái kia hào quang bao phủ phía sau dĩ nhiên một điểm pháp lực cũng không cách nào phát huy được cả người cũng bắt đầu cứng g ắ c đón lấy hắn mắt tối sầm lại lại sáng tựu xuất hiện ở một thế giới khác bên trong đây là một cái hắc ám thế giới trên bầu trời mây đen nằm dày đặc lôi điện không ngừng nổ vang tại trên bầu trời trên mặt đất mặt xương chất đầy đồng liếc mắt nhìn qua có thể nhìn thấy vô số to lớn màu trắng không xương nhưng là ngoại trừ hắn ở ngoài dĩ nhiên lại cũng không nhìn thấy bất luận người nào cùng sinh mệnh huyền nữ huyền nữ quy tâm thụ quy tâm thự hắn lớn tiếng bắt đầu kêu gào tuy nhiên lại không nghe được một cái hồi âm hắn nhìn này tên kỳ quái thế giới một trận hơi gió thổi lên thổi bay đầy trời màu trắng cốt phân hắn dọc theo bạch cốt đi về phía trước vượt qua một cái gòn ú i phía trước xuất hiện vô số to lớn ma đầu thi thể lại vẫn có dị giới sinh linh hải cốt nhìn thấy tình cảnh này thanh phong có chút há hấp mồm trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ ma đầu nhóm lại vẫn cùng dị giới có quan hệ nam ngựa trên đất mười hai cánh chim vai cự nhân đáng thương mười hai cánh vai dĩ nhiên toàn bộ bị bẻ gãy tại trên người hắn có một đạo to lớn miệng vết thương hầu như muốn đem hắn chém thành hai khúc cũng không biết điều này cần làm sao thực lực mới có thể làm được chuyện như vậy muốn biết mười hai cánh cánh cự nhân nhưng là nắm giữ tương đương với địa tiên cảnh tu vi tu giả a càng đi về trước phương hắn càng thêm khiếp sợ ngoại trừ mười hai cánh cánh cự nhân còn có dị giới yêu thú nhân ma đầu hắn còn chứng kiến hát nguyên loại này khủng bố âm hiểm sinh vật lúc này trước mắt hắn xuất hiện hai cái lô thai đầy thân cao ba t r ư ợ n g nhiều cự nhân loại này cự nhân không có cánh vai nhưng giải phi thường xinh đẹp hắn đã từng tại dị giới bên trong còn thật nghe được thứ này bọn họ được gọi là tinh linh con này tinh linh tay cầm hoàng kim lớn mâu n ằ m ngựa tại trên người trải qua nhiều năm như vậy không chỉ có không có mục nát còn có nhàn nhạt hào quang lan tràn mà ra hắn vươn tay ra hút một cái t i ể u đem cái k i a hào quang hút vào lòng bàn tay cái k i a chút hào quang vờn quanh phía trên đầu ngón tay hắn cảm thụ một phen dĩ nhiên là dị giới thần lực nay để hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ thần lực còn có thể bảo đảm thân thể không mục? Hắn cúi đầu. đưa tay chạm tới cái kia tinh linh thân thể nghị muốn nhìn một chút xác thịt là không vẫn duy trì có giãn nhưng là hắn tay vừa rồi tiếp xúc được làn da của hắn thân thể này tựu ở một m cái biến thành khắp trời cho bùi tung bay mà đi thanh phong n g â y tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt ai thế gian này căn bản là không có thể trường tồn thế gian đồ vật ta chính là thần lực cũng không thể cùng thanh phong trong miệng cảm thán một tiếng nói chương 817, m a n g huyên tựu tại thanh phong cảm thán thời gian t r ư ớ c phương trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen quả cầu ánh sáng kia tốc độ cực nhanh đảo mắt liền tới thanh phong trước người lúc này thanh phong mới nhìn rõ quang cầu này không là cái khác dĩ nhiên là một mọc ra một tấm dữ t ậ n khuôn mặt nhỏ ma đầu này ma đầu có thể có đầu người lớn nhỏ phía sau còn có một cái lanh lảnh mang theo tam giác đầu đôi nó nhìn thanh phong mắng n h i ế c thanh phong không thèm để ý chút nào vung tay lên t i ể u quay về nó phiến đánh tới cái kia ma đầu nháy mắt đã bị đánh bay không biết bao xa nơi vốn tưởng rằng tên kia sẽ không trở lại dây dưa cái nào nghĩ vật kia ra d à y thịt béo bất quá trong nháy mắt lại bay trở về giờ khác này tiểu từ kia vô cùng phẫn nộ quay về thanh phong mở miệm tự phun ra một đạo thiểm đ i ệ bắn nhanh mà tới thanh phong bất cần bên dưới chỉ là đưa tay tiếp nhận. cái nào nghĩ màu đen kia thiểm điện mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt nháy mắt liền hướng hắn thân thể bên trong du đã mà đi n à y sợ hai đến thanh phong lập tức vận chuyển l ô i pháp dùng l ô i pháp quay về màu đen kia thiểm điện xung kích mà đi phí đi sức lực thật lớn này mới đem màu đen tiểm h điện đánh t ă n g rơi coi như là như vậy kinh mạch của hắn dĩ nhiên cũng nhận được một ít tổn thương có thể thấy được tên tiểu tử này lôi điện o à i khủng bố đến mức nào nhỏ ma đầu nhìn thấy thanh phong dáng vẻ chật vật nhất thời nết môi bạ hạ cười to hai tiếng phát sinh dường như lọn ngáy ngủ âm thanh một dạng cực kỳ khó nghe thanh phong nhưng là bị nó t r ọ giận nhất thời vươn t l cái kêu ma, ma n như h chấp đầu ngược kịp thai lại là há mồm ra không ngừng trào phúng cười nhạo hắn mà thanh phong một buông tay ra nó cựu sẽ đối với thanh phong phun ra một đạo màu đen kiểm điện thanh phong bị nó chọc phiền muộn không thôi khi hắn lại một lần bắt lấy nó thời điểm liền thấy thanh phong mặt khác trên một tay đồng d ạ n g xuất hiện đùng đùng tiềm h điện đến nay chút tiềm h điện không ngừng tránh ra màu xanh ra trời lôi điện chi lực đùng đùng văng lên ma đầu nhìn thấy tình cảnh này rốt cục không c ư ờ i nữa mà là có chút ngạc nhiên lên thanh phong dối ra một căn ngón tay quay về nó một chỉ điểm ra nhất thời một đạo lôi điện tử đánh vào trên người nó bột một tiếng tiềm h điện đánh trên người nó chỉ thấy cái kia ma đầu cả người r u lên trên đầu rửa ra khói xanh đồng phát ra giết lợn một loại tiếng đều thảm thiết đến nhìn thấy này chiêu tóc dùng thanh phong không chút do dự vận dụng tiềm điện quay về nó đánh tới、Gào. gạo ma đầu tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương vang lên vừa nghe thanh â m này t i ể u biết nó thừa nhận rồi vô tận thống khổ bất quá vật này thực sự là khán làm thanh phong đã biết thật nhỏ thiềm điện chỉ có thể tổn thương nó nhưng không cách nào giết chết nó nghĩ tới đây hắn vẫn là cho rằng mau nhanh xử lý cái phiền toái này tốt chính mình còn muốn đi tìm hiền nữ đám người đây lúc này liền thấy hắn tâm ý hơi động trên tay nhất thời ấp ủ lên một đạo cánh tay lớn bằng lôi điện cái kia lôi điện càng thêm lần lánh đã ủ rũ đầu ủ rũ não ma đầu nhìn thấy tình cảnh này nhất thời há hấp mồm trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ cảm giác vào thời khắc này thanh phong thức hải bên trong t i ể u truyền đến ma đầu âm thanh nói tha mạng tha mạng ta có thể thần phục với ngươi ta có thể vì ngươi chỉ đường van cầu ngươi thà cho ta đi ồ thanh phong nhìn nó không nghĩ tới nó lại vẫn có thần thức c â u thông năng lực nếu như vậy tự chứng minh nó là có chi k h ô n đổ vật r a lúc này hắn suy nghĩ một chút hỏi thăm ngươi là ai nơi đây lại là nơi nào ma đầu lập tức thành thật trả lời nói ta chính là ma đầu à ta tại bầu trời trong lôi vân thai ngén mà ra ta sinh ra được liền ở ngay đây ở lại nhưng là ta cũng không biết đây là nơi nào đổ lạc ủ a ta cùng bầu bạn quản nơi này gọi là ma uyên nơi này có rất nhiều n g ư ờ i loại này ma đầu sao không rất ít ta cũng chỉ gặp được mười mấy con m à t h ô i bất quá nhưng có rất nhiều vực ngoại ma đầu những tên kia không ngừng từ cái kia c h ú t ma trên người hàng sinh ra chúng nó hút nơi này tất cả thi thể huyết nhục một khách cho nên mới phải càng thêm trở nên mạnh mẽ bất quá nơi này nhưng có một loại quy tắc lực lượng k h ô n g chế được chúng nó một khi chúng nó đạt tới nhất định lợi hại trình độ cũng sẽ bị cái kia quy tắc làm cho bạo nổ thể bỏ mình lại một lần phân hóa thành vô số ma đầu nghe đến mấy cái này tin tức thanh phong cũng coi như là đối với nơi này biết rồi đại khái hắn lại nghĩ đến chính mình ở tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây tìm một hướng đạo cũng không tệ nghĩ tới những thứ này hắn quay về cái kia ma đầu t i ể u đánh ra một đạo sinh tử phủ chú đến ma đầu chỉ cảm thấy đầu đau xót lập tức hỏi d i chuyện gì xảy ra thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma đầu nhất thời t i ể u nâng cái đầu kêu thảm thiết lên thanh phong nói cho hắn nói ta vì là ngươi chồng x u ố n g sinh tử phủ chỉ cần ngươi đối với ta có nhị tâm ta t i ể u có thể để ngươi chết không có c h ỗ t r ô n nghe được câu này ma đầu tức giận nghe răng trận mắt nghĩ muốn hướng về thanh phong trên người nhỏ tới thanh phong con mắt con lên hư lạnh nói ngươi nếu như không nghe lời đừng có trách ta thủ đoạn tàn nhẫn nếu như tốt đẹp cho ta chỉ đường chờ ta rời đi nơi này thời điểm sẽ cho ngươi hóa giải này bởi chú có lẽ còn sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt ma đầu nghe nói như thế trên mặt tức giận lúc này mới có chút tan giá hạ xuống chỉ nghe hắn nói ra h ừ hy vọng ngươi nói thì giữ lời cứ như vậy thanh phong cùng ma đầu bắt đầu một đường đồng hành lệnh thanh phong bất ngờ chính là n à y không gian còn không nhỏ chỉ ít so với hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều bất quá một đường trên thi thể cũng càng ngày càng nhiều càng thêm dày đặc chỉ là hắn vẫn là chưa chạm đến một bóng người cũng không biết cùng hắn cùng tiến vào những người kia đều đi nơi nào đồng thời nơi này thần thức bị ngăn trở hắn coi như là nghĩ muốn dùng thần thức tìm tòi nơi này cũng không cách nào tiến hành chỉ có thể dựa vào hai cái chân tới tìm người nay một lần làm hắn lại một lần vượt qua một mảnh đổi thời điểm phía trước một cô ma thi thể bên trong nhất thời lao ra một ma hồn đến vật này dường như ưu linh giống như vậy nhưng là nửa trong suốt tồn tại toàn bộ thân hình đ e n kỵ ị cực kỳ hắn nhìn thanh phong lộ ra q u ỷ dị tiêu d u n g đón lấy t i ự u đối với thanh phong đánh tới ma đầu nhìn thấy tình cảnh này lập tức lớn tiếng quát nói nhanh dùng lôi điện điện nó không muốn để nó tới gần một khi bị nó tới gần hắn cựu sẽ phụ ở trên thân thể ngươi nghe được câu này thanh phong cũng không h à n hồ chỉ thấy trên tay hắn điện quang lấp lóe một đạo lôi điện tự bổ tới cái kêu ma hồn kêu thẳng một tiếng trên người hồn phách càng ngày càng mầm manh tên kêu kinh h ạ i đến biến sắc lập tức liền sợ hai hướng về xa xa chạy đi không muốn thả nó đi cái tên này sẽ đi tìm người rút nhỏ ma đầu lập tức vội vàng gọi nói đáng tiếc thanh phong nghĩ muốn lại đ ổ i đ ã m u ộ n cái kêu ma hồn tốc độ cực nhanh đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu cũng chỉ có thể coi như thôi nhỏ ma đầu nhưng là tức giận nói ngươi, ngươi biết ngươi làm cái gì sao cái này chủng ma hồn nhất thích triệu tập đồng bọn ta đều không biết ăn những tên kêu bao nhiêu t r ư ơ n g tám trăm mười tám vượt ngoại ma đầu thanh phong nghe được lời nói của ma đầu lại không có phản ứng nó tiếp tục đi về phía trước trong lòng hắn nghĩ đến cái này trùng ma hồn tu vi không cao coi như nhiều tìm vài con hắn chính là không sợ hà tất ngạc nhiên như vậy cũng không lâu lắm phía trước rốt cuộc lại xuất hiện một cao hơn một t r ư ợ n g bóng người to lớn chỉ thấy tên kia toàn thân đen kịt chính đang đối với trên đất thi thể không ngừng hút món đồ gì vượt ngoại ma đầu a đây là ta đều phải sợ tồn tại nhỏ ma đầu nói thầm nói thanh phong nhìn tên kia tự nghĩ từ bên cạnh đi vòng qua bất quá cái kia ma đầu hình như nghe thấy được thanh phong n g i vị bỗng nhiên ngẩng đầu quay về thanh phong nhìn lại Cùng lúc đó thanh phong cũng nhìn thấy dáng dấp của nó dùng hung thần ác sắt đến hình dung nó hình như cũng không quá đáng dù sao cũng nhìn thấy được thật hù do người một tấm b u ồ n máu miệng lớn đều nhanh nứt đến trên lỗ thai trong đó vô số hàm răng nằm dày đặc ở giữa một đôi mắt lộ ra huyết màu đỏ dữ tợn không n ứ t cái kêu ma đầu nhìn thanh phong đ ố n g nhiên mở cái miệng rộng t i u quay về hắn đánh tới thanh phong dò ra tay đến quay về nó tự i l y tới hai lần chạm vào nhau không nghĩ này ma đầu khí lực lớn chính là thanh phong cũng bị nó đánh lui về phía sau ba bước thanh phong xưng sờ so sánh hứng thú nhìn về phía nó chỉ nghe hắn hử nói ta hôm nay đổ muốn xem thử giống như vậy cái tên nhà ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu nói hắn ma công mở ra ngược lại là quay về ma đầu sông lên trên n à y vượt ngoại ma đầu chính là nuốt ma khu cùng ma n i ệ m sinh một thân khí lực to lớn da dày thịt béo cứng rắn không thể phá vỡ nó cùng thanh phong chiến cùng nhau hai cái tranh đấu vô cùng bị liệt này ma đầu thực lực cường hãn dĩ nhiên có thể so với độ kiếp t u giả quan trọng nhất đó là vật này bất luận thanh phong làm sao đánh nó nó đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời không có chút nào cảm giác đau một loại dùng lôi đạo công pháp nhỏ ma đầu nhìn hắn giống lớn nói thanh phong gật đầu bất đắc di cũng chỉ có thể vận dụng phương pháp này kỳ thực không có đặc thù sự tình hắn là không n g u y ệ n ý dùng đạo này công pháp còn chưa phải là này lôi tâm quyết thái quá hao t ổ n p h ẽ tợ dễ lực hắn thể nội tổn chữ lôi điện chỉ lực tuy rằng không ít nhưng cũng là tích góp nhiều ngày tới nếu như ở bên ngoài cũng còn tốt hắn vận chuyển lôi đạo công pháp có thể mượn dùng thiên địa chỉ lực nhưng là này thần bí không gian nghị muốn triệu hắn lôi vân mà đen liền cần tiêu hao to lớn pháp lực quả thực chính là cái được không đủ bù đắp cái mật vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng hắn thể nội tổn chữ lôi điện mới có thể thế nhưng tình h u ố n như thế chuyện gấp phải toàn quyền chỉ có thể sử dụng những lực lực kia bằng không dây dưa tiếp cũng không biết muốn đánh tới khi nào thanh phong vận chuyển lôi tâm q u y ế t một đạo lôi điện hóa thành điện long gào thét mà ra bay về cái kia v ự c ngoại ma đầu tựu i nhào tới chỉ thấy lôi long mang theo vô tận lực lượng hủy diệt ầm ầm đập xuống trên người ma đầu để n ó nhất thời kêu thả một tiếng xem như là biết rồi thanh phong lợi hại lúc này thanh phong bàn tay mở ra trên tay vô số lôi điện đan dệt bên trên này chút lôi điện không ngừng huyễn hóa hình hình một lúc trở thành đao một lúc trở thành kiếm không ngừng biến hóa dáng dấp đến cái kia v ư ợ ngoại ma đầu nhìn thấy tình cảnh này trong mắt có sợ hà quang bất quá cái tên này dù sao cũng là ma đầu nó hung tính vẫn là chiến thắng l y trí chỉ nghe nó hét lớn một tiếng tự quay về thanh phong lại đánh tới chỉ nghe thanh phong nói ra đến đúng lúc liền thấy trên tay hắn vận chuyển lôi điện bay nhanh mà ra âm âm một tiếng vang thật lớn lôi điện hóa thành bảo kiếm một cái chém mở ra cái kia ma đầu thân thể ma đầu hoảng sợ mở to hai mắt còn không chờ hắn nghĩ nhiều liền thấy thanh phong thân thể loẹ lên sẽ đến hắn bên người đón lấy liền thấy thanh phong mở ra thôn thiên ma công vận chuyển ra nuốt thiên địa đ ạ i pháp hai tay hắn biến trưởng thanh trảo sắp bén móng nuốt dĩ nhiên một thanh đâm vào ma đầu trong thân thể ma đầu chỉ còn kịp một tiếng hét thảm đã bị thanh phong thôn thiên ma công b thanh phong đối với những thứ đ ồ này ai đến cũng không cự tuyệt đều bởi vì hắn chính là h ô n độn chỉ thể ma đầu nơi nào biết thanh phong sẽ như thế t à môn công pháp nhất thời chỉ cảm thấy cả người lực lượng bắt đầu dần dần biến mất đi cái kêu ma đầu kinh hãi đến biến sắc hắn nhìn so với nó còn điên cuồng hơn vô cùng nhân loại trên mặt càng có vẻ hoảng sợ nó lực lượng đang không ngừng biến mất nó thật sự s o bất quá nó càng thêm điên cuồng nó nhìn thanh phong đ ỗ n g nhiên quyết định loại nào đó quyết tâm một loại chỉ thấy nó mở ra bồn máu miệng lớn lớn tiếng gào thét một tiếng đ ó lấy liền thấy thân thể của nó thể ở một cái vỡ ra được nó làm cho một lần này nhất thời để thanh phong có chút không biết làm sao không có chút nào dự liệu mà ma đầu nổ lên trong thân thể dĩ nhiên một cái chui ra mười mấy nhỏ ma đầu đến n à y chút ma đầu chỉ có nửa người lớn nhỏ chúng nó vừa ra tới tự n h a răng trận mắt đối với thanh phong nhào mặt mà đi thanh phong kinh hãi đến biến sắc nhưng là đã tới không kịp đang làm gì những ma đầu kia dĩ nhiên oanh oanh toàn bộ hướng về trong thân thể hắn chui vào mười mấy ma đầu trong chốc lát dĩ nhiên toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của hắn những người này vừa tiến vào hắn thân thể bên trong có bay vào hắn t ứ c hải có chạy đến hắn tự phủ bọn họ nỗ lực ở bên trong không chế lại hắn nhưng là bọn họ nơi nào nghĩ đến thanh phong thức hải bên trong nhất thời rơi xuống từng tòa từng tòa màu vàng lao tủ đem những ma hồn kia toàn bộ bao ở trong đó mà hắn tử phủ bên trong lại có tiên thiên tử khí hóa thành vô số trôi bảo kiếm này chút bảo kiếm tạo thành kiếm trận đem những tên kia vây nuốt lên những ma đầu kia cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế cựu tại chúng nó có chút choáng váng thời điểm tử phủ kiếm trận khởi động hóa thành vô số hào quang chém giết mà tới này chút tiên thiên tử khí trí cương trí dương đảo mắt c ự đem chúng nó toàn bộ chém thành mảnh vỡ giờ khác này trong biện ý thức của hắn thần hồn hóa thành vô số tia nhỏ dĩ nhiên đưa đến trong t h ấ c hải m ặ t đem những chém nát kia ma hồn toàn bộ đều hấp thụ đi lại nhìn t h ấ c hải bên trong lôi điện nổ vang bên dưới nhất thời đem những ma hồn kia đánh tàn tạ không hoàn toàn lúc này thanh phong thần hồn cũng phát sinh thần thức kiếm quay về những tên kia chém một cái mà xuống thần thức kiếm một trận loạn chém bên dưới nhật thời đem những tàn phá kia ma hồn toàn bộ cắt ra thanh phong thần hồn giờ k h ắ c này thở một cái mà lên mở ra luyện thật quyết đảo mắt cựu đem những ma hồn kia toàn bộ hút vào trong thần hồn đều mà luyện hóa nay chút ma hồn đều là vật đại bổ Bất quá thanh quá phong có đồng ộ độ ếch chân kinh có chuyện Cắn kinh thể độ hóa những tính hắn không những nhiều như h ngại này. nuốt kia, mới đó ma ma vì vậy lẽ e thanh h n p o thời ầ n hồn lại c ư n g đ ạ rồi mấy p h ầ này Đồng n thời một lần nuốt chửng như vậy nhiều chân ma khí thanh phong tu vi đã đến siêu cấp đại viên mãn chỉ kém như vậy một điểm đều i i ể m t tại danh giới đột phá chỗ đáng tiếc chính là như thế một điểm điểm, không biết làm khó bao nhiêu thiên tài đệ tử có mấy người có lẽ trung thân đều khó mà bước ra cái kia một bước a theo trong mắt hắn thần quang tái hiện nhỏ ma đầu này mới kinh ngạc nói ra ồ người dĩ nhiên không có chết thanh phong h ừ một tiếng nói làm sao người hy vọng ta chết không ngại nói cho ngươi một khi ta chết sinh tử p h ù chú t i ể u sẽ tự động nổ t u n g đến thời điểm ngươi cũng chắc chắn phải chết cái gì nhỏ ma đầu trên mặt nhất thời lại là một mảnh vẻ phất hận a phía sau n Phong lười để ý tới nó, bởi vì giờ khắp này hắn nghe được chính mình truyền đến h khắp giờ lười tới bởi để được ý một t vì r tiếng gào thét. thấy tới trăm trên thứ một thể lại, liền thấy xa xa dĩ nhiên bay tới mấy chục hơn nhiều ma hồn. Cái kia rồi đổi kia. cái mười cái Hắn nhìn hơn hồn. đánh hồn, chính chính mình Những này bàn, cũng gào là chục chạy quay đầu đầu xa xa bay ma ma vừa mấy dây đồ dĩ bị có chính mình những lôi điện chi lực kia chẳng phải là toàn bộ đều phải hao phí ở chỗ này thanh phong thầm cười khổ một tiếng nhất thời mở ra thị huyết chi dực cấp tốc mà trốn nhỏ ma đầu bị sinh tử phù chú khống chế được đương nhiên sẽ không ly khai thanh phong qua xa nó còn hy vọng cái này sát tinh cho chính mình giải cái kia bữa chú đây hai người cấp tốc mà trốn lướt qua một cái lại một cái sườn núi chỗ này tốt giống như phi thường to lớn phía trước đều là bao phủ ở trong bóng tối tốt tại những ma hồn kia tốc độ không là rất nhanh thanh phong phí sức không có bao nhiêu khí lực này mới đem những tên kia vùng thoát khỏi mở ra một đường trên lại có vài con vực ngoại ma đầu công kích thanh phong đều bị h ắ tốt khó, tốt khó. nhỏ một ấ p t h ma đầu suy nghĩ chốc lát trên mặt có chút sốt sáng cùng hoảng sợ nói ra tại vùng đất tật đầu có một tòa cung điện nơi đó bị mọi người ngầm thừa nhận vì là cầm khu muốn nói chỗ nào đặc thù nhất không phải nơi nào không thể a cung điện cầm khu nơi nào có khác biệt gì ta nhìn ngươi nhắc lên nơi nào đều là sợ hai răng dốc chẳng lẽ thế gian này còn ngươi nữa e ngại đồ vật kha kha ta bất quá là một cái trong lôi vân sinh ra nhỏ ma đầu mà thôi nơi đó mới là đại khủng bố ta khuyên ngươi cũng không nên đi quá nguy hiểm ngươi chết rồi không quan trọng nhờ và không để cho ta cũng dựng lên mạng nhỏ được không thanh phong tịu i biết người này căn bản không phải quan tâm hắn chết sống chủ yếu vẫn là sợ liên lụy đến nó a nói thật hắn thật sự không nghĩ tới cái k i ê u kỳ quái trong tảng đá mặt dĩ nhiên sẽ có một cái không gian lớn như thế đã như vậy nó tồn tại tất nhiên là có nhất định nhân quả t hắn kia bên t lắc n điện, g cũng nhiên lắc n như đã h vậy, n đầu ị n h nhìn về phía trước mênh mông vô bờ nơi bóng tối quyết định không lại nghĩ nhiều hay là trước đi nhìn kỹ hắn nói quyết định chủ ý hắn lập tức tiếp tục bay về phía trước chạy mà đi một đường thượng đương nhiên sẽ không thái bình ma hồn vượt ngoại thiên ma còn có nhỏ ma đầu hắn đều gặp phải không ít bất quá hắn có thể trốn thì lại trốn né tránh không được thì làm lên một chiếc chỉ cần đem đối phương đánh chạy hắn cũng tuyệt đối sẽ không đuổi theo lãng phí thời gian như vậy nói thật hắn hiện tại có chút bận tâm lo lắng huyền nữ an n g uy cho tới những người khác hắn đúng là không có nghĩ nhiều cứ như vậy hắn cấp tốc mà đi một ngày thời gian rốt cục thấy được phía trước tận đầu có một tòa cao vút trong mây to lớn màu đen cung điện cung điện kia cao lớn cực kỳ đã cùng trên đầu lôi vân tiếp xúc ở cùng nhau vì sao bởi vì này trên cửa chính mặt chỉ là chọc lốc một mảnh đen nhánh dĩ nhiên không có đảm nhiệm phù văn cùng đồ án hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế ngắn gọn cửa lớn cửa lớn phía trước là một mảnh lớn sân rộng quảng trường phía trên lắc thành đồng dạng đen kịt vô cùng hình vương hòn đá những tạng đạn này mỗi một khối đều có ba trượng chu vi nay chút đều không trọng yếu quan trọng là phía trên đó lại vẫn có từng cái từng cái to lớn lom xuống vết chân có thể nhìn thấy cái kia một cái trong đó vết chân dĩ nhiên có mấy khối gạch liên tiếp lại dài như thế nay đại biểu cái gì một chân muốn vài chục trượng dài hai mươi mấy trượng như vậy vật này bản thể chẳng phải là trên cao trăm trượng hắn nhìn về phía trước cái kia cung điện to lớn càng thêm bắt đầu nghỉ hoặc trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ bên trong cung điện kia cư trụ một cái cự nhân hoặc có lẽ là một đầu cự ma chân đạp của hắn phía trên p h i ế n đá có thể cảm giác được tấm đá này trải qua vô cùng t ă n thương cái kế loại cổ điện cùng dày nặng lại bị hắn kỳ quái cảm g i á được từng bước một đi về phía trước rốt c ụ c hắn đi tới trước cửa chỉ là thời khắc này hắn cùng cửa lớn so sánh với nhau dường như voi lớn cùng con kiến một loại nay cửa lớn t h a i quá cao lớn hắn nên làm gì đi vào đây đẩy ra nó sao coi như là hắn lực lượng to lớn lúc này nhưng cũng có chút nhìn mà phát khiếp với anh một đạo thiên lôi bổ xuống đánh tại thanh phong chân bên nhất thời đem bên người hắn bùn đất nổ tung ra thanh phong nhìn sang liền nhìn thấy nguyên lai cái kia bùn đất bên dưới dĩ nhiên cũng là chẳng loa x ơ n cốt nay đến cùng là dạng gì tồn tại nơi chẳng lẽ cung điện này chính là xây tại bạch cốt bên trên xây thành mang theo nghĩ hoặc hắn vẫn là lựa chọn vườn tay ra đẩy về phía to lớn k i a màu đèn cửa lớn hắn hơi dùng lực một chút cửa lớn dứt khoát bất động hắn nhất thời vận đủ lực lượng một lần nữa đẩy ra. Cách, cách, cách, cách thanh Kết, kết, kết, kết âm văng lời ê n d ư n như g k m ma một loại dạng, tiếng người sắt t nghe ra i h i người loại giác nhiên không khe cho hở nhỏ nhỏ.、Này、khe hở tuy rằng rất nhỏ, tuy nhiên lại đủ để thanh phong thân thể thông、qua. Thanh phong Môn, xương ngỡ Nay rằng ớt, bước ta một cốt đột. một tuy rất tuy làm cảm được ra qua. đều đủ mở để cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ tâm lý nhỏ ma đầu cũng thực tại quá nghĩ biết cái môn này bên trong đến cùng có vật gì cửa lớn so với hắn tưởng tượng còn dày hơn trọng một ít hắn đi ước chừng năm mươi bước này mới đi ra khỏi trong cửa chính lúc này hắn nhìn về phía trước dĩ nhiên không giống chính mình trong tưởng tượng đen như vậy ám đại điện bên trong lại bị vây quanh vô số viên dạ minh châu n à y chút dạ minh châu mỗi một viên đều có năm đấm lớn nhỏ có dĩ nhiên cùng đầu người lẫn nhau không kém vô số dạ minh châu đem đại điện chiếu sáng n g ờ cực kỳ có thể nhìn thấy tại đại điện bên trong xa xa dĩ nhiên có một tòa tế đàn tế đàn kia cao tới bảy tầng mỗi một tầng đều có ba chợ cao tế đàn xung quanh cũng bị vây quanh vô số dạ minh châu toàn bộ tế đàn dĩ nhiên là dùng một loại màu đen n ử a trong suốt tỉnh thạch lũy thế m à thành bên trên tế đàn điêu khắc rất nhiều phù văn thần bí đồ án cái kia phía trên lại vẫn có tinh không cùng biển rộng vũ trụ còn có bầu trời dọc theo tế đàn hướng phía trên nhìn thấy được có huyết tại nhỏ xuống những huyết kia dọc theo bên trên tế đàn một ít thật nhỏ r á n h đang chậm rãi lấp kín ở giữa trong kẽ hở chương tám trăm hai mươi khô gầy tí tách tí tách âm thanh ở đây chống trải đại điện bên trong dị thường rõ ràng dọc theo tế đàn đi lên nhìn lại cuối cùng thanh phong tầm mắt dừng lại ở phía trên nhất một t ầ n g trên tế đàn chỉ thấy cái kia bên trên tế đàn có hai mươi bốn căn người e o lớn bằng thủy tinh cái xúc lập ở đó lại nhìn mỗi một căn thủy tinh cái phía trên dĩ nhiên đều có một người bị trói bên trên thanh phong nhìn chăm chú nhìn sang con mắt thứ nhất nhìn thấy được tuyệt tâm càng lệnh hắn kinh ngạc chính là tuyệt tâm giờ khắc này trận to mắt nhìn thanh phong trong mắt đều là nghi hoặc cùng vẻ hoảng sợ lại nhìn chỗ cổ tay của hắn không biết bị người dùng loại vũ khí nào cắt chém mở một cái miệng vết thương máu tơi chính là từ cổ tay hắn nơi chảy ra bất quá những dòng máu kia chảy rất chậm rất chậm mà cái kia có thể nhìn thấy có rất nhiều ma khí lăn lộn hẳn là dùng đến phòng ngừa miệng vết thương khép lại dọc theo tuyệt tâm hướng về bên cạnh nhìn sang thất tà ngũ tuyệt dĩ nhiên đều tại đồng thời lui về phía sau nữa hắn liền thấy q uy tâm thụ q uy tâm thụ nhìn thấy trong mắt hắn tất cả đều là vẻ kích động đáng tiếc lúc này hắn không biết vì sao dĩ nhiên khẩu không thể lời nói tự liền đầu đều không thể động đậy một cái chỉ là con mắt còn có thể hơi động đậy toát ra một ít tâm tình đến đón lấy hắn liền thấy huyền nữ bất quá huyền nữ không biết vì sao dĩ nhiên hôn mê đi đón lấy hắn lại thấy được u cốt ma những người kia mà này hai mươi bốn căn thủy tỉnh cái căn bản không đủ treo tất cả mọi người tại thế đàn nơi trung tâm còn có một căn càng thêm cao lớn lan can cái kia căn lan can càng thêm trắng tiện trực tiếp đem những người còn lại toàn bộ cột vào cái kia phía trên nhìn đến đây thanh phong nghĩ ngờ trong lòng cuối cùng là bị giải khai chẳng thể trách tất cả mọi người biến mất rồi nguyên lai toàn bộ bị làm tới nơi này chính là hắn không biết đến cùng là ai làm lại là như thế nào làm được đây dù s a o này chút người tu vi đa số đều là độ tiếp kỳ tu vi n g h ĩ muốn đem nhiều người như vậy c h ụ p tới kia cần dị dạng thực lực a không chờ hắn nghĩ nhiều t hai, hai lần tương giao hắn cùng những ma đầu kia riêng phần mình lùi lại một bước đến cái kia ma đầu nhìn về phía thanh phong gương mặt khó mà tin nổi ánh mắt kia hình như tại nói sức lực thật lớn thanh phong cũng sắc mặt nghiêm túc lên nguyên do bởi vì cái này ra hỏa so với hắn một đường trên thấy qua những tên kia đều muốn mạnh hơn mấy phần liền hắn trong bóng tối v ậ n lực bên trong xúc lôi pháp t i ự u tại hai người đối diện thanh phong lại muốn một lần thời điểm tiến công trên tế đàn bỗng nhiên chuyển đến đương đương đương âm thanh thanh phong ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một cái gầy yếu vô cùng ông lão nhìn hắn đến c ũ n g có nhiều gầy t i ự u hình như cả người bao da xương cốt giống như vậy trên người dĩ nhiên không có một kia huyết nhục như vậy chỉ thấy hắn đầu đội vương miện g chính từng bước từng bước đi đến trên tế đàn chờ hắn lên đỉnh tế đàn thời điểm liền đối với thanh phong nhìn lại cái này nhìn như một trận g i là có thể thổi đổ ông lão lập tức liền thấy hắn vung tay lên thấy đàn phía sau rốt cuộc lại đi ra sáu cái vực ngoại m a đầu này chút ma đầu một cái so với từng cái từng cái đầu lớn một cái so với một cái càng thêm hung hãn cực kỳ nhìn thấy những người này thanh phong trong lúc nhất thời có chút hết chỗ nói rồi một cái đã đủ sặc ai nghĩ đến bọn họ rốt cuộc lại làm ra nhiều như vậy ra hòa đến thời khắc này t h a n h phong đối với thân phận của ông lão càng thêm hiểu nhầm như vậy hắn rốt cuộc là người nào đáng tiếc thời gian không cho phép hắn nghĩ tới quá nhiều những vực ngoại kia thiên ma đã vật lên những người này hung manh cực kỳ từng cái đều có độ kiếp kỳ tu vi kinh khủng nhất vẫn là những người này ra giày thịt béo có thể nói đánh không chết tồn tại mà nhiều người như vậy trước mặt thanh phong nhưng không muốn bại lộ chính mình tu có thôn thiên ma công sự t ì n h dựa vào thái ớt chân ma công cùng chân ma kinh này hai loại công pháp tuy rằng có thể đem những người này đánh bay ra ngoài có thể là muốn giết chết chúng nó khó rất khó không có cách nào thanh phong chỉ có thể sử dụng lô điện chỉ lực chỉ thấy hắn vận ra trưởng tâm lôi quay về những ma đầu kia đánh ra lôi pháp thiểm điện không ngừng quay về bọn họ đánh mà ra đáng tiếc trưởng tâm lôi ở đây trong không gian thần bí không cách nào dẫn ra thiên lôi như vậy lời nói vi lực t i u yếu b ấ t rất nhiều không có cách nào hắn chỉ có thể vận chuyển lôi tâm quyết tuy rằng như vậy rất tiêu hao hắn tích góp nhiều năm lôi lực nhưng phi thường chuyện liền muốn phi thường đối đại không thể lúc này không cho được hắn dấu r ố t còn là bảo vệ mạng nhỏ quan trọng thực tại không được hắn chỉ có thể mạo hiểm mở ra pháp tướng thiên điện bị trói tại trên lan can người nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên có thể cùng bảy cái ma đầu đánh ngang sức ngang tài cũng đều là kinh ngạc không thôi bất quá vào thời khắc này cái kia trên tế đàn ông lão bước ra một bước bên trên tế đàn hào quan g l ó e lên trên tế đàn những nhân thân những kia thể bên trong huyết dịch tự bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động cũng chính là thời khắc này huyền nữ tỉnh lại nàng nhìn về phía thanh phong trong mắt l ó e lên vẻ kích động mà những người kia dồn dập dùng sức khống chế chính mình thân thể hy vọng những huyết dịch kia chạy ra có thể chậm một chút đến theo những huyết dịch kia chạy ra trên tế đàn hào quan g càng ngày càng trở nên sáng lời thanh phong độc thủ hắn hiện tại đã c h ế cố không được rất nhiều chỉ có thể lấy ra lôi tâm quyết hướng về những ma đầu kia trên người đánh tới phía sau liền toàn lực mở ra thôn thiên ma công hiện tại nhưng là thời khắc sinh tử không cho được hắn dấu r ố t chỉ thấy thanh phong trên người lôi quang p h u n g trào ma diễm thao thiên dường như ma thần d á n g lâm một loại vê anh vê anh đại điện bên trong nổ vang không ngừng chiến đấu cực kỳ kịch liệt thẳng đem cung điện kia đều chấn động dường như muốn đổ nát một loại bất quá cũng không biết cung điện này đến cùng là loại tài liệu nào làm ra dĩ nhiên kiên cố cực kỳ chính là loại cấp bậc này tranh đấu cung điện kia cũng bình yên vô sự bên trên tế đàn những người kia nhìn thanh phong như vậy vũ lực càng là gương mặt không thể tin tưởng bọn họ nhưng là biết nay chút ma đầu đến cùng khủng bố đến mức nào bất quá lật đổ bọn họ tam quan chính là vào giờ phút này cái kia thanh phong chính một tay dò vào một ma đầu trong lồng ngực chính đem ma lực của nó ủ n ùn không ngừng hút vào đến rồi trong thân thể của mình đây rốt cuộc là công pháp gì như vậy ông tả đây là ở đây mỗi người trong lòng đều buồn bực địa phương cũng để cho bọn họ càng là kinh ngạc ở thanh phong là như thế nào tại tu luyện ma công thời điểm còn có thể tu luyện lôi đạo công pháp mọi người đều biết lôi điện chính là hết thệ tà ma khắc t ì n h hắn lại là như thế nào có thể kiêm dung này hai loại công pháp đây thời khắc này không chỉ có là thất tà ngũ tuyệt buồn bực chính là cùng hắn cùng đi những người kia cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thanh phong chỗ lợi hại thông qua thanh phong tu vi càng là để một ít người liên tưởng đến thánh đường chỗ kinh khủng muốn biết thanh phong tại thánh đường cũng chỉ là tu vi thấp nhất tồn tại a chương tám trăm hai mươi mốt vinh quang lực lượng đương nhiên những tên kia nơi nào biết thanh phong chính là trong thánh đường cũng là nhất ca quái thai cấp bậc tồn tại t i ê u liền sức chiến đấu mạnh nhất bạch h ổ cùng huyền vũ trong lòng hai người đều đối với thanh phong t i ê n kỵ ba p h ậ n mọi người m ắ t gặp một vượt ngoại thiên ma bị thanh phong đánh nổ mà cái kia vượt ngoại thiên ma lại hóa thành mười mấy nói ma hồn nhào vào thanh phong trong thân thể nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng hoảng hốt nghĩ đến thanh phong vẫn là k i n h thường a cùng lúc đó mọi người trong lòng này điểm kỳ vọng cảm giác nhất thời ngộ i lạnh thanh phong đối với tình huống như thế tại tới nơi này trên đường đã không biết gặp phải mấy hồi vì lẽ đó xử lý chuyện này vô cùng đơn giản hắn tạm thời không có thời gian đem những ma hồn kia giết chết nhưng có thể dùng lôi điện lao tù cùng tiên thiên tử khí đem những thứ đồ này tạm thời áp chế lại vì lẽ đó đang lúc mọi người hết sức thất vọng thời điểm thanh phong lại động lực chiến đấu của hắn vẫn là dị thường mánh liệt liền một lại một con vực ngoại ma đầu bị hắn không ngừng giết chết làm sao cùng một ma đầu hóa thành ma hồn nhào tiến vào trong thân thể hắn thời điểm trong cơ thể hắn điên còn cắn giết cũng bắt đầu rồi Vô lôi số ma hồn tại lôi điện, tại thành thành t bên trên tế đàn ông lao đem này hết thể đặt ở trong mắt một luồng tàn nhẫn hào quang ở trong mắt hắn không ngừng lửng lánh hắn nhìn thanh phong tiếng nói vẫn là như vậy cực kỳ khẳng khẳng lại như kim thiết tương giao m à sắt một loại âm thanh nói ra ngươi thật mạnh bất quá ngươi nhất định phải chết lúc này liền thấy hắn do lên một cái tay đến vô số màu đen hồn lực cùng màu máu đỏ h à o quang bị hắn từ trên tế đàn rút đi đi ra theo những tia sáng kia tràn vào hắn gái kia cực kỳ thân thể gầy yếu bắt đầu từ từ đầy đ ặ n cường trắng lên đồng thời theo những h à o quang kia kéo dài tiến vào hắn thể nội hắn khuôn mặt cũng bắt đầu phong phú lắng lên rất nhanh dáng dấp của h ắ n tựu từ một ông già đã biến thành một người đàn ông trung niên dáng dấp、Và chính là cái cảm giác này cái cảm giác này thật sự rất tốt đáng tiếc là ngươi phá hủy kế hoạch của ta để ta không thể không sớm hấp thụ này chút vinh quang ánh sáng bất quá không có quan hệ chờ ta đem ngươi thu thập lại tiếp tục ta vinh quang lực lượng nói liền thấy hắn hét lớn một tiếng đón lấy dội ra một chân ầm ầm một tiếng mạnh mẽ dẫm tại trên tế đàn một luồng to lớn lực lượng nháy mắt k đánh tại những người đó trên người nhất thời tựu đem tất cả mọi người chấn động mất đi kha kha kha để cho các ngươi này chút người động trước tiên nghỉ ngơi một lúc chờ ta đem hắn trộm tới chúng ta tại tiếp tục tế tự trong miệng người này lời mới vừa vừa nói xong cựu nhảy một cái mà xuống quay về thanh phong đánh mà tới vay một tiếng hắn thế đại lực trầm một quyền bỗng nhiên đánh mà tới chỉ thấy cái kia trên nắm tay mặt hào quang lấp lóe một tầng ô quang d ư ờ n g như dao l o n g quấn quanh giống như vậy mang theo vô tận lực lượng hủy diệt thanh phong nhìn thấy tình cảnh này đương nhiên không dám k i n h thường hắn vận khí ở trong quả đấm c ư ơ n g khí hộ thể cùng huyết sát áo giáp đồng thời mở ra một tầng lại một tầng cơm khí ngưng kết phía trên năm đấm huyết sát áo giáp bao trùm bên trên này lệnh hắn nắm đấm nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần dáng dấp đến sau một khắc hai cái chỉ nghe một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang còn giống như trời sập xuống âm thanh vang vọng tại toàn bộ đại điện bên trong thanh phong một quyền lực lượng sáu mươi triệu cần nhưng không nghĩ vẫn còn bị hung hăng đánh bay ra ngoài chỉ nhìn hắn p h ị c h một tiếng dĩ nhiên trực tiếp bị đánh tại to lớn kia màu đen trên cửa lớn thiện đà chạy xuống trong mắt của hắn tất cả đều là khó mà tin nổi không vì cái gì khác bao nhiêu năm rồi đối thủ của hắn rất ít có khí lực lớn như vậy người mà trung niên nam t ử kia cũng là khẽ ồ lên một tiếng n g oanh o a n g oanh lui về phía sau bảy tám bước khoảng cách hắn nhìn thanh phong k h o miệng cười gần nói thực sự là lệnh ta không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này dĩ nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn như vậy một ít sức lực thật lớn à, nếu có thể đem ngươi đồng hóa có lẽ thực lực của ta còn có thể nâng cao một bước cũng không nhớ do a thanh phong không để ý đến hắn mà là trong mắt tinh quang l ó e lên hắn bá thể quyết t ầ n g thứ hai vẫn chưa có đột phá bởi vì này bá thể quyết vô cùng kỳ quái mỗi đột phá một cái cửa ải lớn nhất định muốn tại thời khắc sống còn dãy ruộng mới có thể tìm hiểu thấu trong đó cao nhất hàm nghĩa đáng tiếc những năm gần đây hắn a i phục ma giáo bên trong căn bản không dám hiển lộ này công càng thêm không thể nói là cái gì cao nhất hà nghĩa đồng thời hắn gặp được người bên trong còn chưa có người nào tu vi thông thiệp đến để hắn có thể đủ cảm thụ thời khắc sinh từ trước mắt m ấ y mắt mà thời khắc này hắn có mong đợi người này rất mạnh rất mạnh lúc này hai người bốn mắt tương đối nhìn nhau đối phương trung niên nam tử kia trong ánh mắt có hát quang lừng lánh trong đó lộ ra khát máu một loại h à o quang hắn động mang theo uy thế to lớn mà đến ầm ầm một tiếng cựu quay về thanh phong đập xuống thời khắc này tất cả mọi người hôn mê đi xuống thanh phong cũng có thể muốn làm gì thì làm chỉ thấy hắn rút ra đại côn cũng không chút do dự sông lên trên hai người còn như thượng cổ hung thú giống như vậy điên cùng đánh đánh vào nhau cái kêu ma nhân mạnh thanh phong càng mạnh và anh hai người tách ra cái kêu ma nhân mở cái miệng rộng trên tay một vệt vô số hát sắc ma khí hóa thành một cây đen thui tranh sáng lớn thương đi ra tiểu tử ngươi rất tốt đáng tiếc ngươi vẫn tính là m u ố n chết ma nhân nói xong nhất thời một lần nữa v ọ t lên ẩm ẩm tiếng nối liền khúc ô dứt đảo mắt thanh phong phịch một tiếng t i ể u lại một lần bị đánh bay ra ngoài hắn đứng lên nhìn cái kêu ma nhân trong mắt đều là chiến dục vọng và anh hắn một cướp bước ra lại một lần cùng ma nhân va và chạm vào nhau một lần hai lần ba lần hắn như đánh không chết tiểu cường giống như vậy không ngừng cùng ma nhân chiến đấu cùng nhau ma nhân đối với thanh phong cũng là một mặt vẻ kinh ngạc bất quá này càng thêm chọc giận hắn phình một tiếng thanh phong bị màu đen kia lớn thương hung hăng lại một lần quất bay đi ra ngoài hắn chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn cắt đứt tốt tại hắn bá thể quyết đã tu vi cực kỳ tình thầm xương cốt càng là cứng rắn dường như kim tỉnh một loại coi như là như vậy hắn khỏe miệng cũng có huyết dịch chạy x u ô i mà ra hắn nhìn ma nhân lại đứng lên chỉ là giờ khắp này trong miệng hắn nói ra thời gian không nhiều vẫn là không cùng ngươi tiếp tục nữa ma nhân còn đang nghĩ hoặc liền thấy thanh phong phía sau một cái cao bốn mươi năm mươi triệu pháp tướng xuất hiện ra ma nhân nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cười lạnh một tiếng nói cho rằng như vậy thì có thể t h ắ n g ta thực sự là còn dại v ọ n g tưởng nói liền thấy hắn thân thể lay động dĩ nhiên trực tiếp cao ra đến rồi khoảng năm mươi triệu dĩ nhiên cùng thanh phong pháp tướng một dạng chiều cao mà trong thân thể của hắn giờ khắc này bùng nổ ra không có gì sánh kịp khủng bố lực lượng để người làm sợ h ã i không n ứ t thanh phong hai mắt hiếp lại trong lòng so đo nhìn đối phương tình thế e là cho dù là mở ra lục thần cũng không cách nào hàng phục cùng hắn a chương tám trăm hai mươi hai thủy tinh xương tay thanh phong vừa nghĩ đến đây liền không do dự nữa chỉ thấy phía sau hắn một đạo vàng trói lọi xuất hiện rốt cuộc lại mở ra pháp tướng tầng thứ hai chân ôn to lớn thái dương kim luân xuất hiện tại sau đầu của hắn đem hắn tôn lên thần thái sáng láng mà thời khắc này hắn lực lượng liền do sáu mươi triệu cân tăng nhiều gấp hai lượng nháy mắt đạt tới một trăm tám mươi triệu cân này một kinh khủng lực lượng đã tiến vào cực điểm đạo không không phạm vi là đủ cùng địa tiên cảnh sánh ngang chỉ là theo hắn tu vi càng ngày càng cao lực lượng càng ngày càng lớn một khi mở ra loại mô thức này đối với thân thể của hắn tiêu hao cũng phi thường to lớn nếu như không là bị bất đắc dĩ tuyệt đối không thể như vậy lưu cho hắn thời gian có hạn hắn nhất định muốn tốc chiến tốc thắng hắn nhanh chân sông về phía trước đi cái kêu ma nhân cũng c ũ n giống g như thế hai người gặp gỡ giống như cùng hai tòa núi lớn đụng vào nhau giống như vậy chỉ nghe ùng ùng nổ vang không ngừng chuyển đến thanh phong pháp tướng một tay cầm đại côn một tay cầm thái dương kim luân còn lại bốn cái cánh tay dồn dập nắm thành to lớn nắm đấm tương tự vung vậy mà ra chỉ thấy đại côn bay lượn kim luân sau đó mà trên cái kêu ma nhân vào đúng lúc này mới coi như biết thanh phong chân chính chỗ kinh khủng hắn không nghĩ tới thanh phong thực lực dĩ nhiên một cái tăng trưởng như vậy nhiều dựa vào hắn một thân cự lực càng cũng bắt đầu chịu không nổi lại làm ấy chiêu đánh tới liền thấy thanh phong trong tay đại côn nháy mắt hóa thành dài hai mươi ba mươi trượng ngắn thái dương kim luân bên trên cũng phát sinh trói mắt hào quang thanh phong đã không cách nào kiên trì bao lâu chỉ có thể một chiều phân thắng thua ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn đại côn ép xuống nhất thời tựu i đem cái kia ma nhân đánh ngã xuống đất hắn kim luân sau đó ép tới chỉ thấy cái kia vô cùng sắc bén kim luân dĩ nhiên đem cái kia ma nhân vừa bổ má xuống trực tiếp đem hắn hơn nửa người cắt ra to lớn miệng vết thương cái kia ma nhân đầy mắt không thể tin tưởng chỉ nghe trong miệm hắn không ngừng nhắc tới này cái này không thể nào lập tức trên người hắn vô số hồng quang ra bên ngoài xì ra hắn thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lên cuối cùng hắn lại biên thành cái kia khô g ầ y vô cùng ông lão hắn nhìn thanh phong cả mắt đều là vẻ kinh sợ thanh phong nhìn nằm ngửa trên đất ông lão lạnh lên một tiếng nói nhanh nói ngươi là ai vì sao phải ở chỗ này giả thần giả quỷ nơi này lại là địa phương nào nếu như ngươi cực kỳ trả lời có lẽ ta có thể lưới mở một mặt nghe được lời nói của hắn ông lão đông nhiên bắt đầu cười ha h à nói giả thần giả quỷ ha ha hả ta chở này cái cơ hội đợi không biết bao nhiêu năm lại bị các ngươi xưng là giả thần giả quỷ đây thật là thiên đại cười ta còn kém như vậy một điểm t i ể u t i ể u muốn thành công người thắng làm vua người thua làm đ ặ c ngươi cũng không cần nói nhiều cái gì cho tới nơi này là nơi nào đây bất quá là quảng đại thế giới một cái nhỏ góc nhỏ mà thôi sớm muộn có một ngày sẽ có người men theo hải cốt của ta báo thù cho ta thanh phong không để ý đến hắn cũng biết cái tên này tất nhiên sẽ không tại nói thêm cái gì nghĩ tới đây hắn một gậy t i ể u quay về ông lão gõ đi qua ông lão ầm một cái đã bị hắn đánh vỡ ra được biến thành một đ o à n x ư ơ n g mù màu đen chờ x ư ơ n g mù tan hết cái kia trong sương mù dĩ nhiên rơi xuống một đoạn g ư ờ n g như thủy tinh một loại tinh xào đặc sắc xương tay thanh phong đưa tay hút một cái tự đem nó thu hút trong lòng bàn tay tại thấy trên đã không hề có thứ gì này để thanh phong giật là n g h i hoặc trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ ông lão kia chính là này xương tay thành tình không l à hắn nhìn cái kia xương tay tại vừa cảm thụ một phen trong lòng nhất thời kinh ngạc cực kỳ vật ấy còn thật không phải một loại đồ vật dĩ nhiên là cái kia vô thượng ma cốt xá lợi m à hóa vật này không chỉ có cứng rắn không thể phá vỡ bên trên dĩ nhiên ẩ n chứa vô thượng lực lượng nhìn tình huống nếu như là hắn đoán không sai này xương tay xá lọi cần phải trải qua nhiều năm thời gian mở ra một ít linh trí khôi phục tiền thân chủ nhân một ít ký ức mà h ắ nguy c à n hiểm thật n nguy tế đàn cái kia hiểm t thật h chính mình có lẽ trong lúc vô tình lập được đại công đức chỉ là này xương tay phải nên làm như thế nào xử lý vợ ấy chính là bất thể chất bạo như vậy hủy diệt đi ha không đáng tiếc đồng thời giờ k h ắ c này trong lòng hắn hình như có một thanh âm đang đối với hắn nói ra hấp thu nó luyện hóa nó hắn nhìn xương tay trong lòng dãy r u ộ một phen cuối cùng vẫn là không có chống đối này một phần mễ hoặc tự đem cái kia xương tay thiếp tại trên lòng bàn tay chờ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia xương tay dĩ nhiên hướng về hắn trong máu thịt dung nhập mà đi rất nhanh cái kia bàn tay tự dung nhập vào trong bàn tay hắn mà chính hắn xương cốt lại bị bỏ đi đi ra nhìn mình cái kia trắng tinh như ngọc xương cốt hắn đem chúng nó cực kỳ thu hồi phong ấn ngay vào lúc này hắn b ỗ n nhiên cảm nhận được một luồng cực mạnh lực lượng từ xương tay tràn ra tràn ngập ở trong thân thể. hắn cảm giác mình lực lượng tại sinh trường bảy mươi triệu cân tám mươi triệu cân chín mươi triệu cân thanh phong bị này cố lực lượng khiếp sợ trận mắt mất mồm một cái xương tay dĩ nhiên mang đến cho hắn ba mươi triệu cân lực lượng này cũng quá mức dọa người nghe nói đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được tay trái của chính mình giờ khắc này dường như có thể không gì không xuyên thủng giống như vậy chỉ cần hắn đồng ý có lẽ có thể xé ra bất luận là đồ vật gì một dạng hắn giơ tay lên nhìn nhìn mình bàn tay trong lòng cũng không biết này là tốt hay xấu tuy rằng vật này lợi hại có thể trung q u không là đồ vật của mình cũng không biết có thể hay không đối với chính mình ngày sau sản sinh ảnh hưởng không tốt gì mà cái này bàn cái thất a y giờ k c này h cả b ngũ tuyệt còn đang hôn mê lúc này chính là giết bọn họ thời cơ tốt nhất hắn sát cơ hơi động tự muốn động thủ bất quá hắn lập tức nghĩ lại một nghĩ chính mình ở dưới này thế đơn lượt bạc sao không thu mấy cái lợi hại thù hạng ngày sau có việc cũng có thể hô ứng một phen mà n à y tất h t ả ngũ tuyệt đều là độ kiếp kỳ cao thủ tuyệt đỉnh cứ như vậy giết h á không đáng tiếc chính mình còn muốn làm hạ lớn như vậy nhân quả thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất nghĩ tới những thứ này hắn động linh cơ một cái trong lòng nghĩ đến dù sao cũng cũng đắc tội rồi độc cô h i ê n viên đơn giản chính mình tự đem sự tình làm tuyệt đem này tất h t ả ngũ tuyệt thu tại chính mình thủ h ạ n ế u như vậy chính mình không dính nhân quả còn có như thế thật lợi hại thủ hạng à y sau cứu mâu thân thời điểm cũng thật là có chút ỷ lại không là nghĩ thông suốt này chút hắn hoặc là không làm trên tay luyện chế ra mười hai tấm sinh tự phụ chú dồn dập đánh vào những tên kia trong đầu sinh tử chú vừa vào trong đầu thất tà ngũ tuyệt liền dồn dập tỉnh lại chương tám trăm hai mươi ba thu phục thất tà ngũ tuyệt tỉnh lại nhìn về phía thanh phong dồn dập giận dữ nói ngươi đối với chúng ta làm cái gì thanh phong hơi suy nghĩ cái kia mười hai người dồn dập cảm giác đau đầu sắp đứt chỉ cảm thấy hình như có người tại cầm lấy cái dùi hướng về bọn họ trong đầu đâm vào giống như vậy quả thực chính là đau vào thần hồn tha mạng tha mạng đám người không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ thanh phong nhìn bọn họ cũng đau gần đủ rồi này mới nói ra ừ Các ngay ư ơ i đã chúng t sinh n phụ trú, ngày sau sinh tử trú, g à sau xong lời nói của thanh phong đám người im lặng không lên tiếng nhưng trong lòng thì hận chết rồi thanh phong lúc này thanh phong tiếp tục nhìn về phía trên tế đàn quay về huyền nữ một đ i ể m chỉ huyền nữ tựu theo tỉnh lại thanh phong vung tay lên nàng đã bị để xuống chủ nhân ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt cái k i a ma đầu đây nàng tả hữu nhìn nhìn cũng không có thấy bất kỳ cái nào thanh phong nói cho nàng biết nói tên k i a đã bị ta đánh hồi phi yên diện câu này lời vừa nói ra vẫn là đem thất tà ngũ tuyệt trấn n h i ế p bọn họ lúc này mới nhớ tới cái tên này nhưng là lấy sức một người giết chết những vực ngoại k i a ma đầu tồn tại a đồng thời cái k i a trên tế đàn ông lão càng thêm lợi hại chỉ là nghe n g ự khí của hắn cũng bị hắn giết chết loại khả năng này rất lớn bằng không mọi người lúc này có lẽ đều bị tên h i a đem hứng tia đem huy nghĩ tới những thứ này này thanh phong cũng coi như là cứu mọi người một mạng việc này lặn qua lộn lại cũng không biết hắn đến cùng là làm chuyện tốt hay là chuyện xấu mà này mười hai người cũng chỉ có thể nhận mệnh hạ xuống lại nhìn trên tế đàn còn dư lại mười mấy ma tiên tông đệ tử hắn liền muốn phất tay cứu được bọn họ huyền nữ nhưng là vội vã ngăn cản hắn nói ra chủ nhân chấm đã này chút người đều là ma tiên tông đệ tử bất quá chúng ta tại tông môn bên trong thế lực đơn bạc không có quá nhiều chiều ứng không bằng thừa dịp này cái cơ hội đem bọn họ cũng thu rồi ngày sau lời chúng ta tại tông môn bên trong chẳng phải là càng tốt hơn các bước nói thật huyền nữ câu nói này để thanh phong rất động lòng lần này theo hắn đi ra này chút người đều là tại môn bên trong không được thích người đồng thời phần lớn tính cách cổ quái quái g ợ coi như là chính mình thu r ồ i bọn họ nghĩ đến cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác nghĩ tới đây hắn thẳng thắn hoặc là không làm quay về những trong hôn mê k i a người dồn dập đánh ra sinh tử p h ụ chú bất quá sau cùng hắn vẫn là đem quy tâm thụ lưu lại cái tên này không sai chính mình nếu như làm như vậy bao nhiêu có chút không nói nghĩ tới những thứ này hắn cuối cùng vẫn là chưa n h ậ n tâm xuống tay bị đánh sinh tử chú người dồn dập tỉnh lại bọn họ giống như thất tàng ú tuyệt đầu tiên là nghi hoặc thanh phong đối với bọn họ làm cái gì thanh phong cũng không cần cùng này chút người nói cái gì đảm nghĩa hiện tại phát động sinh t ử chú để mọi người sống không b ằ n g chết sau cùng đem điều kiện phân do sáng tỏ cùng bọn họ nói một chút lợi hại quan hệ tùy theo còn thật có cái k i a cương chính không an ninh chết bất khuất người đi ra bất quá thanh phong một cái ý nghĩ tự để cái k i a người bạo nổ thể bỏ mình chết không thể chết lại một lần này xem như là triệt để đem mọi người đều c h ấ n n hiếp nghĩ tới đây thanh phong lại đem vạn mộ châu bên trong gu minh quỷ vương lấy đi ra tương tự cho hắn một cái sinh t ử chú lệnh thanh phong lớn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái tên này nhìn như rất kiên cường bị chồng xuống sinh tự chú sau nhưng thành thật cực kỳ cũng hứa hẹn tuyệt đối sẽ không phản bội thanh phong cái này một trăm tám mươi độ lớn quay con nói thật để thanh phong có chút không thích đứng được lúc này hắn tại nhìn nhìn mọi người tại đây trong lòng bất đắc dị n g h ĩ đến n à y một lần thu hoạch khá dồi dào không nói còn lấy một đống thủ hạ tuy rằng những người này hoặc rất nhiều số đều trong lòng hận hắn bất quá này chút hắn đúng là không thèm để ý bọn họ cũng chỉ là hắn dự lưu lại một ít quân cờ mà thôi nếu như vậy chờ hắn ly khai ma tiên tông hóa thân cũng nhiều hơn một chút giúp đỡ không là lúc này tuyệt tâm vẫn là không nhịn được hỏi giỏi trúc long càng rõ long cũng là người gọi. huyền nữ đột nhiên quát man ó i tuyệt tâm nhất thời ngại、lời. mặt lộ vẻ làm khó hình dáng thanh phong nhưng vung tay lên nói ta mặc dù là các ngươi trồng xuống sinh t ử phụ trú các ngươi cũng không nên quá khẩn trương mọi người vẫn là có thể tốt đẹp trung đụng ngày sau các ngươi gọi ta chúc long liền được nghe được thanh phong như vậy nói lòng của mọi người mới xem như là để xuống dù s a o này chút người cũng là có máu mặt m a đầu nếu như thanh phong tu vi địa tiên cảnh mọi người còn có thể suy nghĩ một chút gọi hắn tiếng chủ nhân thế nhưng giờ khắp này tu vi của hắn còn không có mọi người cao này để mọi người làm sao gọi xuất khẩu đồng thời này thanh phong dáng vẻ nhìn thấy được cực kỳ tuổi trẻ để này chút lao ma đầu mặt mũi trên cũng đều không ngừng a tốt tại thanh phong không có thái quá khó xứ mọi người này mới để trong lòng mọi người thoải mái một ít tuyệt tâm giờ k h ắ c này lại không nhịn được mở miệng hỏi nói t r ú c l o n g ta muốn hỏi một cái ông lão kia cái gì đều không có lưu lại sao thanh phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn sự thực dù sao cái kia mài cốt xá lợi bàn tay thái quá quỷ dị đồng thời nắm giữ vô thượng tần h lực thứ này không cách nào không lệnh động lòng người dù sao cũng bọn họ cũng không biết hắn cần gì phải tự gây phiền phất đây thanh phong liền nói ra ông lão kia bị ta trực tiếp đánh nổ liền biến thành một đoàn hắc khí tản đi ta cũng bồn hắn rốt cuộc là thứ gì biến thành bất quá ta cảm giác tòa tế đàn này thái quá cổ quái có lẽ hết thể mọi thứ đều cùng tế đàn này có chút liên quan mọi người nghe được lời nói của hắn đều rối rít gật đầu đồng ý chính là vô t à thơ thất tuyệt cũng có ý tưởng này dù sao bọn họ thủ hộ nhiều năm như vậy nếu như đúng là công g i ả chảng thật là muốn mọi người phun ra mấy khẩu lao huyết mới tốt ta lúc này mọi người đến cạnh tế đàn thanh phong nhìn thấy vẫn còn đang hôn mê quy tâm thụ nhất thời quay về hắn đánh ra mấy đạo chỉ quyết đ e m hắn phong vấn lại đón lấy ném tới vạn mộ châu bên trong tiểu từ này dù sao không có bị hắm tới vạn mộ hắn nhìn tế đàn nhất thời đấm ra một quyền dĩ nhiên vận chuyển ra đại lực thần quyền hiện tại hắn lực lượng một quyền muốn chín mươi triệu cân thật là thần dũng vô địch rồi vì lẽ đó hắn tự nghĩ ra đại lực thần quyền càng thêm lợi hại một quyền mà đến tế đàn nháy mắt tự chia năm xẻ bày ra mọi người liền thấy cái k i a trong tế đàn dĩ nhiên bao gồm một cái màu đen tinh cầu cái k i a tinh cầu một trượng lớn nhỏ trong đó có h a y không tận n ồ n g nặc hát sắc ma khí chính vòn quanh tả hữu đây là vật gì đám người đều kinh ngạc hỏi dò thanh phong nhìn quả cầu này chỉ thấy nó toàn bộ bề ngoài còn giống như thủy tỉnh chỉ nhìn bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì hắn vươn tay ra hướng về trên người nó chạm đến mà đi hắn tay tiên vào cái kia ma khí bên trong chỉ cảm thấy này chút ma khí càng thêm sền sệt cực kỳ như đem bàn tay tiên vào nửa đ ọ c lại mỡ l ọ n bên trong rốt cuộc hắn tay chạm đến quả bóng kia thể bên ngoài nhưng tại thời khắc này hắn hít mắt lại hơi thay đổi sắc mặt chương 8 2 m t m a tử mọi người thấy thanh phong biểu tình đều là không rõ vì sao cũng không biết nơi nào rốt cuộc là tình hình gì thanh phong trong lòng giờ khắc này nhưng ngạc nhiên cực kỳ bởi vì hắn cảm giác được này thủy tinh cầu thể bên trong hình như đang dựng dục cái gì một loại hắn đem mình cảm giác nói ra mọi người đều là trong lòng kính sợ tuyệt tâm cùng mã vương ra đều đi lên phía trước thăm dò một phen cũng đều kinh ngạc này thủy tinh cầu thể bên trong cái kia cố năng lượng lúc này một bay tại giữa không trung nhỏ ma đầu bay đến thanh phong vai đầu nói ra ta cảm giác ở nơi này cần phải dựng dục một cái ma khà khà còn giống như là một cường đại ma thanh phong nhìn mọi người suy nghĩ chốc lát liền nói ra mọi người tránh đứng ra bất luận nơi này có vật gì hôm nay đều muốn mở ra nhìn lên một chút nói liền thấy hắn bàn tay dùng sức một trưởng t i ể u phách trả xuống cái kia tinh cầu nháy mắt từ trung gian bộ phận nứt ra một cái khe nay khe hở vừa rồi nứt ra trong đó thụ có vô số hào quang lấp lóe bắn nhanh ra nháy mắt đem toàn bộ đại điện chiếu sáng sáng ngời cực kỳ một luồng bồng bột lực lượng không ngừng từ bên trong sinh ra cuối cùng ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn cái k i a tinh cầu toàn bộ nổ tung thành vô số mảnh võ bắn bay đi ra ngoài cái k i a tinh cầu bên trong là sền sệt như c ố thể ma khí chỉ là trong chốc lát những ma khí kia tự bắt đầu không ngừng giảm thiểu bị bên trong món đồ gì không ngừng hấp thụ mà đi nhưng là khiến người bất ngờ chính là trong đó ngoại trừ màn quỷ dị này dĩ nhiên không nửa điểm ý áp chuyển đến theo ma khí nhanh chóng giảm thiểu đ ả mắt cái kia một đại đoàn ma khí bên trong tự hiện lộ ra một cái thân ảnh nhỏ, nhỏ nhìn dáng dấp kia hẳng là cá nhân, đây càng để mọi người ngay vào lúc này mọi người thấy cái kia hình người mở mồm ra hút một cái vô số ma khí bị hắn hút vào trong bụng đều biến mất không thấy đã không có ma khí mọi người là có thể thấy được cái kia người chân thật bóng người đó lại là một cái nhỏ hòa thượng trên đầu nhưng có chín cái dưới ba chỉ là giờ khắc này hắn l ư n g đối với mọi người cũng không biết hắn đến cùng là bộ dáng gì là già hay trẻ a di đà phật thiện hai thiện hai cái kia hòa thượng bỗng nhiên trào niệm một tiếng n h â p h ậ t toàn bộ thân thể trôi nổi mà lên từ từ xoay người lại đến đây mọi người mới nhìn thấy hắn bộ mặt thật một cái nhìn thấy được dường như mười một mười hai tuổi thiếu niên dán dấp sau một khắc hắn mở hai mắt ra, trong mắt dĩ nhiên có một đạo kim quan g t r á n h hiện ra lại nhìn hắn cặp mắt kia càng là sáng ngời cực kỳ bên trong giường như có một cái ngân hà treo lơ lửng ở giữa một dạng trên tay của hắn có một chuỗi n i ệ m trâu bên trên cùng sở hữu mười ba cái giường như thủy tinh một loại hạt trâu chỉ là hạt trâu k i a bên trong nhìn như không có thứ gì cẩn thận một nhìn bên trong hình như nhưng lại có tinh không giống như vậy thật sự là để người xem không hiểu nhìn không minh bạch hòa thượng nhìn đám người đúng mực nói ra đa tạ các ngươi chợ ta xuất thế hòa thượng ta không lấy gì báo đáp chỉ có vì là các ngươi độ hóa một phen tâm ma mà thôi nói liền nghe được trong miệm hắn chào đọc vô số kinh văn từ trong miệng hắn hóa thành một cái lại một cái ký tự cùng quả cầu ánh sáng bay ra đảo mắt những thứ đó bay đến trên người mọi người đang lúc mọi người hơi nghi hoặc một chút thời điểm từng luồng từng luồng gột giữa linh hồn lực lượng kéo tới đám người chỉ cảm thấy b ả n thờ thanh minh vô số tâm tình tiêu cực hết thể biến mất một ít sương mù màu đen từ mọi người trên đỉnh đầu tản mát đi ra tung bay mà đi mọi người nơi nào không biết đó là trong lòng man i ệ m tình huống như thế mọi người càng thêm trong lòng ngạc nhiên bởi vì bọn họ từ trước đến nay còn không có bãi kiến như thế cao sâu phật pháp uy dị nhất chính là một cái từ ma khí bên trong đạn sinh phật lại có có thể tan g ã m a niệm lực lượng hắn đến cùng là ai thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi thanh phong tắm rửa tại phật pháp bên trong vô số ma niệm vào đúng lúc này bị tan g i ra thanh phong hấp thu vô số chân ma khí chỉ bằng độ ách chân kinh cũng cần chậm rãi tiêu diệt những thứ đồ này này hòa thượng phật pháp nhưng thần thông còn đ ạ i đem thanh phong tích lũ ở trong lòng ma niệm hết thể bức bách ra ngoài trong lúc nhất thời cũng để thanh phong nhẹ nhõm không ít trên người càng là thiếu một loại lệ khí thắng đến mọi người đỉnh đầu lại cũng không có ma niệm t à n mắt ra cái kia hòa thượng mới ngừng trong miệm và kinh lúc này thanh phong đi lên phía trước nói ra ngươi đến cùng là ai hòa thượng nhìn thanh phong nói ra ta chính là ta tên của ta gọi là nhất nghiệm nhất nghiệm đại sư ta nghĩ ngươi nên minh bạch ta không biết ngươi có thể không nói cho ta ngươi là ở tại đây tu hành vẫn còn bị nơi này thai n g é n mà ra nhất nghiệm nói kỳ thực ta cũng không biết có lẽ ta từ trong hư vô đến đây đi thanh phong nghe nói như thế trong lòng không khỏi r u lên cái này có phải hay không mang ý nghĩa đây chỉ là hắn vừa rồi hàn g sinh một cái vừa rồi hàn g sinh hòa thượng vẫn là từ ma khí bên trong hàn g sinh mà ra làm sao nghe làm sao đều cảm giác như vậy khó chịu như vậy làm cho không người nào có thể tin tưởng nếu không phải là tận mắt nhìn thấy chính là đánh chết hắn hắn đều không tin nhất n i ệ m nhìn thanh phong nói vị đại ca ca này ngươi không cần như vậy biểu tình nhìn ta ngươi lúc đó chẳng phải đồng dạng thân có ma công cùng phật môn công pháp sao ngươi và ta đổ có chỗ tương tự bất quá ngươi sở h ọ c khô t ạ m trên người càng có như vậy nhiều c ố khí thức thực tại để người có chút làm không minh bạch ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp nghe được lời nói của hòa thượng thanh phong càng thêm kinh ngạc cũng không biết hắn đến cùng sẽ thần thông nào chính mình như vậy ẩn giấu dĩ nhiên cũng không cách nào tránh thoát hai mắt của hắn hắn còn chưa bao giờ bài kiến như vậy để người kinh c ù n người hắn nhìn tại hòa thượng hơi có chút trần trờ nói ra ngươi nếu đã xuất thế không biết muốn đi nơi nào hòa thượng không kiệt thế sự không bằng t i ể u cùng ngươi đi đi ta nhìn ngươi tướng mạo chính là trung hậu người ngược lại là có thể làm người bằng hữu ý của ngươi như thế nào có thể giao lợi hại như vậy bằng hữu thanh phong cảm giác mình có kiếm được cảm giác hắn lập tức không chậm trễ chút nào nói ra nếu như ngươi đồng ý hoàn toàn không có vấn đề bất quá ta đường phía trước phi thường nhấp đô ngươi thật sự đồng ý cùng ta một đường đồng hành n à nhất nghiệm chính là đến trải nghiệm hồng trần thế t không vào đời làm sao xuất thế hòa thượng nói lời kinh người thanh phong cảm thán không thôi bất quá hắn vẫn lại không nhịn được hỏi d ò ngươi mặc dù là hòa thượng nhưng từ ma tinh bên trong xuất sinh mà ngươi lại nói chính mình từ trong hư vô đến n à y hết thể hết thể vô luận như thế nào đều khiến người ta cảm thấy n g h i hoặc ngươi nói ngươi đến cùng thuộc về phật vẫn là ma nhất nghiệm nhìn hắn nói phật cùng ma rất trọng yếu sao cái này có lẽ đều do tâm đi thanh phong cũng không biết trả lời như thế nào ân chính là nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma hết thể đều là trong một ý nghĩ mà thôi ta đến cùng là phật vẫn là ma kỳ thực cũng bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi bất quá ta nếu sinh ở ma tỉnh bên trong từ nơi này phương diện đến nhìn có lẽ gọi ta ma tử cũng là có thể cái gì ma tử nghe được câu này thanh phong nhưng là bị khiếp sợ đất trong miệng hắn không khỏi lầm bầm nói ma tử sinh huyết bầu trời thánh quang h i ệ n thiên hạ loạn ngươi nói này tiên ngữ là có ý gì chẳng lẽ nói ta xuất sinh sẽ h o á c loạn chúng sinh sao thanh phong lắc đầu cười khổ nói không phải những lời này là năm đó ta tại một chỗ bí cảnh bên trong nhìn thấy vẫn nhớ kỹ trong lòng năm đó tại mặt khác một giới ta chăm bể bất đắc kỳ dài bây giờ rốt cuộc lại đụng tới một cái tự xưng ma tử người này mới tâm có hỏi cảm mà thôi chương tám trăm hai mươi lăm quảng đại thế giới một góc nhất n i ệ m g ậ t gật đầu liền đối với thanh phong nói ra thế gian hết thẻ sự vật đều tại không ngừng biến nào cái nào có nhất thành bất biến đạo lý một câu tiên ngữ mà thôi ngươi cần gì phải để ở trong lòng thanh phong hiểu rõ cũng cho là mình thái quá lẫn nhau hai người lời mới vừa vừa nói xong toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động đồng thời không ngừng kịch liệt lung lay không tốt nơi này hình như muốn than sụt xuống có người kinh ngạc thốt lên nói thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức bắt chuyện mọi người chạy ra ngoài đi cho tới bên trong tòa đại điện này còn có hay không có cái khác bí mật giờ khác này cũng không cách nào tại cẩn thận kiểm tra mọi người hốt h o ả n chạy đến bên ngoài này mới phát hiện bên ngoài đã sớm c u ồ n phong gào thét trên bầu trời cái tia ma vân bên trong không ngừng hướng xuống dưới thả ra màu đen lôi điện các loại ma đầu thỉnh thoảng bị trên bầu trời lôi điện bổ chúng lập tức t i u biến thành cho bụi rơi giờ khác này dưới tình huống như thế dường như ngày tận thế tới tựa như không đợi mọi người nghĩ nhiều trên bầu trời rốt cuộc lại có màu đen mưa nhỏ rọt xuống mưa kia tích nặng vô cùng rơi vào trên thân giường như bị mấy trăm cân đá tảng bắn chúng giống như vậy đám người dồn dập tế lên hộ thuận chống đối lên hòa thượng nhìn thấy tình cảnh này có chách trời thương dân nói ra thiên đạo bên giới đều là sâu kiến chúng sinh đều khổ chính là ma cũng thân bất do k chờ hắn nói xong trên bầu trời mưa to dường như như chút nước một loại hạ xuống mà xuống đại đ ị a lay động càng thêm lợi hại từng cái từng cái to lớn khe nước trên mặt đất không ngừng xuất hiện đón lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến mọi người quay đầu lại nhìn sang màu đen cung điện đã ẩm ẩm than sụt xuống cùng lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh trói mắt hào quang chiếu sáng đám người căn bản không mở mắt ra được chờ hào quang tan hết tất cả mọi người đã xuất hiện ở không gian ở ngoài lại nhìn khối này hình tròn to lớn tảng đá đã hoàn toàn vỡ vụn khai hóa vì là một đống đá vụn đứng tại thanh phong đầu vai nhỏ ma đầu trong miệm hô to nói ha lao tử đại nạn không chết tất có hậu phúc chỉ là nó i lời mới vừa vừa nói ra miệng trong hư không đông nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy thiện đàm một đạo h à o quang từ cái kia trong nước xoáy bắn nhanh ra nháy mắt liền muốn đem nó kéo vào đi vào nhỏ ma đầu hoảng sợ nhìn thanh phong nói cứu ta cứu ta ta không nghĩ đi về thanh phong trong lòng tiện niệm hơi động vừa nghĩ ra tay cái kia h à o quang lại lần nữa lẩn lánh nhỏ ma đầu t i u hoàn toàn b i ế n mất tại mọi người trước mặt vòng xoáy kia lập tức tự biến mất không thấy nhất n i ệ m hòa thượng lắc lắc đầu nói mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc một khi xúc phạm tất nhiên sẽ bị kỳ phạt vệ n vẫn cần chịu đựng giới này lôi k i ế p mới có thể đến thời điểm tránh không được vẫn là tan thành mây khói hạ tràng thanh phong gật gật đầu nhưng trong lòng hoài nghi này nhỏ hòa thượng rốt cuộc là có phải hay không ở trong hư vô sinh còn chưa phải là cái tên này biết đến đồ vật cũng quá nhiều đi đám người đã trải qua tảng đá không gian một chuyến nhưng trong lòng thì cảm giác giành lấy tân sinh một loại thanh phong nhìn thấy mọi người này mới tới cùng hỏi thăm các người đến cùng đã trải qua cái gì vì sao toàn bộ đều bị bắt đi huyền n ữ nói ra ta vừa tiến vào cái kia trong không gian tự có mấy cái ma đầu nhỏ tới không chờ ta phản kháng mấy lần tự bị đánh mất xịu đi qua còn mọi người lúc này dồn dập hướng về hố phía trên đi đến trên đường thanh phong hỏi do thất tà ngũ tuyệt năm đó vì sao phải thủ hộ nơi này nơi này lại chuyện gì xảy ra tuyệt tâm nói cho hắn năm đó bọn họ này chút người nhìn thấy cái kia trứng đá từ trên trời ra xuống bên trên tỏa ra dạng dỡ hào quang còn có vô số p h ù văn lượn lò bên trên trước đây bọn họ tự biết vật này không đơn giản bọn họ tìm người bói toán thiên cơ nói này trứng đá chính là hỗn độn đồ, đồ vật trong đó có lẽ sẽ dựng dục ra thứ không tầm thường đồng thời vật này có rất lớn tỷ lệ có thể trợ tu vi của bọn họ nâng cao một bước đạt được mấy ngày này cơ bói toán thiên ngữ bọn họ đương nhiên tâm động không ngừng tự cho là nhặt được bảo vật về thế cho nên bọn họ liền tự phong ở đây thủ hộ vật đây bọn họ liền tự phong đ â thủ hộ vật đây bọn họ nhìn cái i a trứng đá từng chút một cao lớn đương nhiên mừng rỡ không thôi. Nhưng đến cuối cùng nhưng là cho người đổ làm áo cô dâu mà thôi không chỉ có như vậy bọn họ thất t à ngũ tuyệt từ đây phía sau cũng nhận người chế trụ thật là cái được không đủ bù đắp cái mất ta thanh phong nghe xong bọn họ giảng giải cũng không biết nên nói gì cho phải chờ mọi người phi thân mà lên đến mặt đất thời điểm này mới cảm thán không thôi vẫn là giới này tốt nhất nhất niệm nhỏ hòa thượng nhìn trên đầu sáng sửa vô cùng bầu trời xúc động nói ánh nắng tươi sáng nguyên lai là bộ dáng này a thanh phong nghe được lời nói của hắn mở miệng tự muốn nói chuyện có thể vào thời khắc này hắn đột nhiên biến sắc mặt tao mày nói không tốt ta muốn đột phá đám người nhìn lại đều là một mặt mập bức không biết thanh phong vì sao đột phá nhưng là một bộ rất không tình nguyện gián dấp mọi người mau chóng làm hộ pháp cho ta hắn vừa nói ra khẩu đám người dồn dập tất u lệnh hướng về thung lũng n u i cái phương hướng canh g ắ t lên huyền nữ nhìn thanh phong nói ra chủ nhân ngươi cần ta làm cái gì thanh phong nhìn nàng nói giúp ta nhìn những tên kia nếu như ai có di động chờ ta độ kiếp thành công phía sau tựu i nói cho ta huyền nữ gật đầu xoay người bay ra ngoài nhất n i ệ m nhỏ hòa thượng nhìn thanh phong nói ra đại c á ca có muốn hay không ta giúp ngươi một tay thanh phong đối với hắn lắc lắc đầu bắt chuyện hắn nói ngươi cũng chớ ở chỗ này nhanh chóng rời đi nhỏ hòa thượng gật gật đầu lập tức liền hướng trên núi bay đi thanh phong nhắm mắt cảm thụ một phen chỉ cảm thấy thể nội khí tức cuốn cuộn thần hoa ngoại phóng vẫn ngăn cản hắn bình cảnh đã phá n á t ra chung quanh hắn nhìn nhìn thân thể lóe lên sẽ đến một chỗ trong rừng đảo lúc này hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều vung tay lên t i ể u có sắp tới triệu linh thạch bị hắn lấy ra trải trên mặt đất những linh thạch này bị bày thành bắt quái g i á n g dấp hắn khoanh chân ngồi tại bắt quái đổ án ở trung tâm nhất chỗ hắn vừa rồi ngồi xếp bằng xuống bên trong đất trời tự có vô số linh khí bị tức cơ dẫn dắt mà tới những linh khí kia không ngừng ngưng tụ tập cùng một chỗ hóa thành linh vân xo theo hắn trên người khí cơ càng ngày càng cường đại dẫn dắt linh vân diện tích càng ngày càng quảng lớn lên một vạn dặm năm vạn dặm mười vạn dặm năm trăm ngàn dặm bên trong đất trời vô số linh khí bị liên lụy mà đến đưa tới cực kỳ động tĩnh lớn thung lũng bốn phía những tên kia nhìn thấy tình cảnh này đều là kinh ngạc cực kỳ trong lòng đều đang nghĩ cái tên này bất quá là muốn s u n g kích độ kiếp mà thôi cho tới gây ra động tĩnh lớn như vậy hà lại nhìn trong sân thanh phong cả người khí tức cổ đẳng trên bầu trời vô số linh khí sắp ngưng tụ thành dịch thể một loại hướng về hắn thể nội phóng đi trên mặt đất vô số linh thạch cũng bắt đầu tỏa ra cực kỳ nồng nặc linh khí vây quanh thanh phong xoay tròn. t r ư ờ n g 826, ngươi khi nào trở về thanh phong tắm rửa tại linh khí bên trong từ trước đến nay đều không có cảm giác thoải mái như vậy sau một khắc chỉ nghe hắn hét dài một tiếng xuất khẩu trên người hắn hảo quan g l ó e lên một vòng t ừ nhật bóng mở i ể u từ hắn thể nội tái hiện ra treo tại đỉnh đầu của hắn bên trên tùy theo một hỏa điệu lại bay ra tại hắn quanh người v ầ n t quanh cũng không ngừng teo to phát sinh lanh lạnh vô cùng âm thanh lại có một cái lôi long dần hiện ra xoay quanh lên tiếp nhi ba đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời xuyên thẳng trong mây xanh một cái to lớn mơ hồ ma ảnh tại trong cổ sáng lúc gần lúc hiện lại gặp tiếng h h o n nói đầu n n của ó h hắn vừa ra liền thấy thanh phong trên người lại có vô số phật quang lao ra bên ngoài cơ thể nay để hắn lại một lần há to miệng nói ta có phải hay không con mắt hoa đạo ma phật ba tu sao có thể có chuyện đó sao có thể có chuyện đó đây cũng không phải là nhân lực có thể làm được người này nhất định là một cái thai nhất định là a cùng lúc đó trên núi các nơi nhân tâm bên trong đều là cùng tuyệt tâm ý tưởng không sai biệt lắm dù sao thanh phong giờ khắc này biểu hiện thái quá kinh thế hai tục cùng để người không thể tưởng tượng nổi này thiên hạ lúc nào có người yêu nghiệt như thế qua có thể đồng thời tu luyện nhiều loại bất đồng thể hệ công pháp bọn họ nơi nào biết thanh phong còn thân đều luyện thần quyết cùng bá thể quyết hai loại càng thêm lợi hại công pháp đây vào thời khắc này thanh phong hơi suy nghĩ trong lọ đã hóa thân thần hồn tiểu từ nơi nào mặt đi ra hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy trên mặt lộ ra cao hứng g i dấp đón lấy liền thấy hắn bóng người lõe lên t i tiến vào thanh phong thất hải bên trong thanh phong thần hồn tiểu nhân chính không. Ngừng vận chuyển các lúc o ạ i tiểu nhân đi tới hắn bên người, hướng về thân thể hắn một tòa, hai cái công thân nhân hắn bên hướng thân hắn thần hồn nháy pháp. hợp Hóa thể hòa thể. tòa, một mắt tự hòa hợp một về l này thanh phong khí thế biến đổi p h á p tướng thiên địa dĩ nhiên tự động xuất hiện hóa thành cao t r ă m trượng. hắn quay về bầu trời rít gào một tiếng thanh âm kia dường như lôi đỉnh chấn động vang vọng vạn dăm nơi càng là đem xung quanh lớn tiếng đều kêu gào chấn động như phát sinh địa chấn một dạng t ố t ở đây p h á p tướng xuất hiện chốc lát chính là lập tức biến mất rồi đi đối với này hết thể xung quanh trên núi người đều đã chết lặng dù sao thanh phong biểu hiện ra đồ vật thực tại rất nhiều nhiều nữa trên núi một chỗ bằng phần nơi nhỏ hòa thượng nhìn thanh phong rất nhiều biểu hiện trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ đậu dung chỉ nghe trong miệng hắn lầm bầm nói ồ tốt người kỳ quái đây chính là hỗn độn chi thể chỗ lợi hại đi h ả i nạp bách xuyên giống như vậy có thể tu luyện bất kỳ công pháp nào thanh phong hiện tại căn bản là không có thời gian để ý tới bất cứ chuyện gì chỉ thấy hắn chính hết sức chăm chú đột phá tự thân sau một khắc những h u y ế n ảnh kia hết thể biến mất bầu trời một lần nữa bình tĩnh nhưng là không nghĩ trên đầu hắn đ ô n nhiên có một tòa hoàng kim cung điện huyết ảnh hiện ra hiện ra cung điện kia nhìn thấy được bàng bạc cực kỳ nhìn cung điện kia trên tấm biển viết hai cái dòng bay phượng thanh phong lúc này cũng là kinh ngạc không biết này huyễn ảnh vì sao ở vào thời điểm này xuất hiện lúc này cung điện kia không biết vì sao càng ngày càng rõ ràng tùy theo t i ể u có vô số máu tươi tại cái k i a cửa cung điện trong khe hở chảy ra dường như mưa to một loại tưới nước tại trên đất nhìn thấy màn quỷ dị này không biết vì sao thanh phong nhưng là trong lòng đau xót hai mắt của hắn cũng bắt đầu càng ngày càng đỏ ng ở ở u nhỏ hòa thượng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh sợ nhất thời dỗi ra một chỉ quay về thanh phong nhân tới một đạo hào quang nhất thời đem thanh phong bao phủ lại một luồng bình hòa khí tức nháy mắt đem thanh phong bao vây trong đó t h a n h phong cái kia xích hai mắt màu đỏ này mới khôi phục lại hắn ngẩng đầu quay về cái kia nhỏ hòa thượng ném cảm kích nhìn một chút sau đó hắn tại nhìn cái kia thiên cung nói ra tại sao lại quen thuộc như thế vì sao ngươi lại muốn thứ xuất hiện chẳng lẽ là ngươi đang nhắc nhở ta cái gì không vẫn là ngươi đặc ý lại đây t ì m ta muốn nói cho ta loại nào đó tin tức mà cái kia thiên cung cửa lớn nhẹ nhàng động một cái tự hình như có người muốn từ bên trong đi ra một dạng đáng tiếc cuối cùng môn kia cũng chỉ là động đậy một cái cựu lại tiếp tục bình tĩnh lại lúc này mưa máu đình chỉ lưu động lập tức bầu trời viễn ảnh bắt đầu trở thành nhạt lại biến nhạt c ự tại nó muốn hoàn toàn biến m một cái nghe vào nhẹ nhàng âm thanh từ thiên cung bên trong n g u y ệ n chuyển mà ra ngươi khi nào trở về thanh phong không rõ ý nghĩa không biết vì sao nhưng cảm giác thanh â m này dường như có chút quen thuộc cảm giác tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ ra hết t h h à o giác đều là hư vọng giờ khác này một thanh â m lọt vào thai thanh phong nhất thời không cố chấp nữa việc này chỉ thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tâm thủ đan ruộng thiên cung rốt cục biến mất rồi nhưng là không biết vì sao thanh phong trong lòng vẫn là có nhàn nhạt thương cảm chảy ra nay hết thẻ hắn cũng không nhận rõ đến cùng là hư n ễ n còn là như thế nào bất quá lúc này không là xoắn suýt chuyện này thời điểm hắn đã đến xung kích độ kiếp lúc mấu chốt nhất không thể lại có một tia phân tâm oanh một đạo lại một đạo cổ sáng tại hắn quanh người lại một lần phóng lên trời cuối cùng dĩ nhiên hợp là một nói cổ sáng màu trắng đem thanh phong bao phủ trong đó vô số to lớn năng lượng đều bị thanh phong hút vào thể nội l u y ệ n hóa khoảng cách nơi đây hơn hai trăm ngàn dặm một chỗ bên trong thung lũng một ông già bay lên trên không nhìn về phía thanh phong bên này chỉ thấy hắn cau mày nói làm cái gì vậy xung kích địa tiên cảnh giới sao thật lớn tràng diện a khoảng cách giờ khắp này không biết bao xa trong một gian mặt thất một cái đầy mặt đều là nếp nhăn bà lao đ u nhiên mở hai mắt ra trong miệm nàng lầ khi thế thật là mạnh ngày sau thế gian này lại muốn thêm ra một cái lợi hại tu giả khoảng cách ác nhân cốc trăm dặm nơi lớn thành vô số tu giả cùng phạm nhân cũng leo lên tường thành hướng về ác nhân cốc t r ô u mong lên mọi người thán phục chẳng lẽ là có người muốn thành t i ê n không thành trong thành trong từ lâu một tướng mạo anh lãng người nhìn ngoài cửa sổ trong mắt cũng là có vô tận ý tò mò lúc này hắn bên người một cô gái bỗng nhiên nói ra nhị sư minh không bằng chúng ta cũng đi bên kia nhìn lên một chút thanh chỉ đây chính là ác nhân cốc bên trong ở tất tà ngũ tuyệt chúng ta cũng không cần gây phiền t o á tốt ngay lúc đó ác nhân cốc bên trong có vô số ma khí phóng lên trời đáng tiếc chúng ta vẫn là đến muộn một bước dị tượng kia sớm đã không có hiện tại đi cái gì đều không vấp được không nói có lẽ còn t r e o chọc được một thân tao thanh chỉ chu mỏ một cái nói nhị sư huynh ngươi nói đại sư huynh đến cùng chạy đi nơi nào chúng ta tìm hắn nhiều năm như vậy cũng không có t â m hơi còn có cái kia vừa rồi thu vào môn bên trong tiểu sư đệ ta liền c á i bóng đều không thấy t i ể u vừa không có t â m hơi chúng ta đệ tử trong môn có phải hay không đều thích chơi mất tích ta lại nhìn cái kia được gọi là nhị sư huynh người nếu như thanh phong ở đây nhất định nhận được người này không là người khác chính là hắn nhị sư huynh lang tiêu tử cô gái kia chính là hắn tam sư tỷ thanh chỉ c h nghe t một tiếng tiêu tử ai. Lăng n g h được lời nói của tiểu h h chỉ, chỉ a n có t t sư, sư, nhìn nhìn sư, sư đệ lập tức tới đây tinh thần nói ra nhị sư huynh nghe tiểu sư đệ phi thường lợi hại ngươi nói hắn thật sự như trong đồn đái như vậy sao muốn biết hắn coi như là lợi hại đến đâu cũng bất quá là hợp đạo kỳ thực sự là không nghĩ ra hắn tại biên h o a n g là làm sao làm được những chuyện kia lăng tiêu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lắc đầu nói ra ta cũng chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi từ đầu đến cuối còn chưa nhìn thấy chúng ta tiểu sư đệ đây thế nhưng hắn nếu có thể có được biên h o a n g cái này bảy màu chiến ý nắm giữ quyền tự chứng minh hắn đích sắc không giống một loại người nên biết tại biên h o a n g nơi nào không biết có bao nhiêu thiên kiêu đệ tử bọn họ tại biên h o a n g tôi luyện nhiều năm đại đa số người trải qua nhiều năm liều mạng tranh đấu một thân tu vi đều khủng bố không nớt nay chút người có thể không giống trong tông m ô n mặt những người kia ăn nhàn không nớt có thể coi là, là như vậy lại có mấy người có thể thu được hoàng kim Thánh ý ý chứ đừng nói chi là bảy màu chiến ý đi y vì lẽ đó ta cho rằng tiểu sư đệ thực lực không thể khinh thường ta nghe sư phụ nói đừng nhìn hắn tu vi không cao nhưng là người này đồng thời còn là một cái lực tu lực tu tu vi đủ để sánh ngang độ kiếp kỳ tu vi thanh chỉ vẫn là lần đầu tiên nghe được này chút tin tức nàng không khỏi đôi mắt đẹp lóe lên nói thực sự là hy vọng sớm một chút nhìn một nhìn chính mình người tiểu sư đệ này bản thân không biết bản thân của hắn không so sánh được so với trên bức hỏa mặt càng thêm x o á y khí đây lang tiêu nhìn nàng một cái nhất thời không nói gì ác nhân cốc bên trong linh khí càng thêm trở nên nồng nặc t hắn không ngừng đem những hàm nghĩa kia dung nhập vào chính mình công pháp bên trong khiến chúng nó、no、biến càng thêm hoàn mỹ không một tỷ vết hắn thân thể còn giống như động không đáy dùng sức hấp thu vô tận thiên địa linh khí xa xa thỉnh thoảng có một đạo lại một đạo hào quang chạy nhanh đến nhưng là làm bọn họ nhìn thấy ác nhân c gốc bốn phía vô số đạo to lớn thần nghiệm bảo vệ thời điểm đa số người đều là không nói hai lời b a y đầu bỏ chạy cũng có một chút ỉ vào tu vi cao thâm người đứng ở đằng xa nóng nhìn trong cốc đa số người đều hiếu k ỷ cái kia trong cốc người đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ có kẻ ác đem muốn đi vào địa tiên cảnh giới thời gian một điểm một dọn đi qua đảo mắt chính là bảy ngày bởi vì ác nhân cốc náo động đến động t ĩ n h quá lớn xung quanh mấy vạn dặm không ngừng có tu già đến đây quan sát giờ khác này tại ác nhân cốc bên ngoài trăm dặm đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt lăng tiêu tử cùng thanh chỉ còn ngồi ở tiểu lầu trên vị trí kia giờ khác này lăng tiêu tử nhìn bên ngoài bỗng nhiên nói ra trong cốc kẻ ác quá nhiều c o i như là muốn đi vào địa tiên cảnh cũng không phải chúng ta có thể ngăn trọ chỉ là hắn dĩ nhiên cần như thế nhiều ngày thời gian đến ấp ủ một khi thành tựu địa tiên cảnh e sợ thực lực cũng muốn tương đương khủng bố sư h i n h ngươi tại sao phải nói đó là kẻ ác đây có thể hay không có một tình huống khác là những người khác trong đó lăng thiêu t ử nhìn nàng xứng sở lập tức cười cực nói sư muội ý nghĩ của ngươi cũng thật là thiên mã h à n h không cái kia ác nhân cốc bị thất tà ngũ tuyệt chiếm lấy nhiều năm dựa vào bọn họ những người đó tu vi ngươi cho rằng còn có ai có thể tại trong cốc đột phá trừ phi cái kia người càng ác hoặc có lẽ là càng thêm hung ác có thể so với tất h tà ngũ tuyệt lợi hại vô số mới có loại khả năng này đi thanh chỉ gật gật đầu nói ân kỳ thực ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi đều là cảm giác có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy dựa vào tất h tà ngũ tuyệt thật sự có thể không tốt rồi không nên suy nghĩ lung tung nơi đây cũng không có cái gì nhìn tấu h chúng ta trở về đi thôi đi nơi nào đương nhiên là về tông môn phục mệnh thanh chỉ vừa muốn gật đầu t cứ nghe cái kia ác nhân gốc bên trong có hét to một tiếng chuyển đến tiếng hú kia trấn thiên liệt địa dường như muốn sẽ rách bầu trời một loại kinh khủng tiếng hú mang theo vô tận lực lượng hủy diệt chỗ đi qua bình điệu bên trong giường như nổi lên mười mấy cấp gió lớn một luồng to lớn âm sóng mang theo càng kinh khủng hơn lực lượng theo tới trôi đi qua đều là bờ miệng không tốt lăng tiêu tử thần thức nhìn thấy phía trước tình cảnh đó không khỏi biến sắc mặt thân thể nháy mắt tựu xuất hiện tại trên thành tường thanh chỉ s u đỏ tới gió khác này trên thành tường lục tục đến thật nhiều t u giả lăng tiêu tử nhìn thấy kinh khủng âm sóng lập tức liền muốn kéo tới trong lòng hoảng sợ không thôi nếu như này chút âm sóng truyền vào trong thành không biết muốn đem bao nhiêu người phạm đánh rết tại chỗ hắn mau nhanh vận ra công pháp hình thành một cái to lớn hậu thuẫn cũng lập tức quắt to lên đám tu sĩ mau mau theo ta bảo vệ lớn thành những tu giả kia nghe được lời nói của lang tiêu tử lập tức dồn dập hành động diêm phận mình tế lên to lớn vòng bảo vệ quay về lớn thành thủ hộ lên cùng lúc đó thanh phong thần thức hơi động nháy mắt t i ự u đem này trong vòng ngàn dặm nơi bao phủ lại hình ảnh trước mắt màn đều bị hắn thu hết n đ á y mắt hắn đương nhiên thấy được cái kia kinh khủng âm sóng đang hướng về xa xa chậm rãi lan tràn ra bất quá cái này rất lệnh hắn bất ngờ hắn cũng không nghĩ tới chính mình một câu tiếng gào thét dĩ nhiên có kinh khủng như vậy lực lượng bị diện nhìn thấy tình cảnh này hắn cũng chỉ có thể hy vọng những người kia đem chúng nó chống đỡ đỡ được làm hắn nhìn thấy tường thành phía trên lăng tiêu tử cùng thanh chỉ thời điểm biểu hiện càng thêm dễ dàng hơn này âm sóng tuy rằng hưng mãnh nhưng là có hai người kia ở đây tất nhiên sẽ không có gì đáng ngại vừa nghĩ đến đây hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều hết sức chăm chú lên lúc này hắn trên người đã nổi lên vô số khí tức hắn chỉ quyết hơi đậu vô số linh khí bắt đầu xoay tròn đảo mắt dĩ nhiên hóa thành một cái linh khí phi long quay trùng quanh thanh phong xoay quanh mà lên cái kia phi long càng tụ càng lớn thẳng đến nó chiều cao trăm triệu thời điểm liền thấy thanh phong chỉ quyết lại biến phi long túi đầu xuống nhìn về phía thanh phong Đón càng càng lúc ấ này thanh phong giơ lên hai tay há mồm ra hút một cái cái kia linh khí phi long ẩm ẩm một cái tự quay về hắn một đầu đâm hạ xuống doanh thanh phong dĩ nhiên đem toàn bộ phi long toàn bộ hút vào trong bụng tiếp theo trên người hắn tỏa ra vạn trượng hào quang đem toàn bộ phía chân trời đều chiếu sáng ra âm ẩm ẩm âm thanh nối liền không dứt đáng chết đây là muốn làm gì chẳng lẽ muốn thăng tiên sao chương tám trăm hai mươi tám giết đạo lôi kiếp đang lúc mọi người trong lòng oán trách thời điểm lại nhìn thấy cái kia ác nhân cốc bên trong dần hiện ra trói mắt hà quang thanh chỉ lớn tiếng nói ra cái kia người đến cùng là ai à hắn rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ thật sự có người muốn phi thăng sao tiếng nói của nàng vừa ra liền thấy trên bầu trời mây đen quần c u ộ n mà đến tùy theo vô số thiệm điện tại trong tầng mây phát sinh đùng g ùng nổ v a n g trên bầu trời lôi điện lấp l ó e không ngừng chấn động người tâm thần không ngớt thanh phong rốt c ụ c thu hồi công pháp thời k h ắ c này hắn đã đột phá đến rồi độ kiếp kỳ chỉ là muốn ổn định tại độ kiếp kỳ còn cần vượt qua lôi kiếp cửa hải này mới có thể đây là nhỏ lôi kiếp một khi đột phá t i ể u thuyết minh ngươi đã là một cái độ kiếp kỳ tu giả thông thường tình huống như thế bên dưới chỉ có ba đạo lôi điện rơi xuống thanh phong nhìn trên bầu trời quần quận mà đến mây đen nhưng trong lòng thì rất mong đợi lúc này nhìn thấy lôi kiế tất h t ả ngũ tuyệt cùng những ma đầu kia nhóm rồn rập ly khai ác nhân cốc hướng về xa xa tránh né đi ra ngoài lúc này thanh phong đem vạn mộ châu bên trong quy tâm thụ thả đi ra ném cho huyền nữ để nàng đem người này mang đi còn chưa phải là sợ cái tên này sẽ ảnh hưởng chính mình lối tiếp phía trên tòa thành lớn âm sóng rốt cục toàn bộ biến mất rồi bởi vì có rất nhiều tu giả thủ hộ lớn thành hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là vừa vừa đề nghị muốn ly khai lăng tiêu tử lúc này lại cao mày nhìn về phía cái kia lôi điện đan vào địa phương thanh phong trên đầu lôi vân càng thêm dày đặc cực kỳ bầu trời một cái tựu trở nên hát á m những lôi vân kia không ngừng lan lộn đ màu đen vân n kia lôi dĩ trên hóa thành tường thanh chỉ n chọn to hai mắt bay về lăng tiêu tử nói ra hử nhị sư huynh ngươi đoán không sai cái kia độ kiếp ra hỏa cũng thật là tội ác t ẩ y trời kẻ ác k a lại muốn trải qua đặc thù kiếp vân đây là cái gì kiếp vân hình như là sát đạo cật mây đi thực sự là không biết hắn giết bao nhiêu người mới có thể trải qua như vậy lôi kiếp thanh chỉ bên này vừa dứt lời liền thấy cái kia lăn lộn kiếp vân bên trong một đạo màu đỏ thâm tiểm điện mang theo uy lực khủng bố vừa bổ mà xuống đám người chỉ thấy cái kia màu đỏ tiểm điện đủ có người trưởng thành e o người độ lớn bên trên mang theo cực kỳ nồng đậm t u y ệ t s á t lực lượng này lôi điện thông tiên triệt địa đủ có dài hàng trăm triệu thanh phong nhìn thấy như thế to lớn tiểm điện cũng là t cả ra đầu trước đây hắn chính là tận mắt thấy d i ệ p phi giả độ kiếp đầu một đạo thiểm điện cũng bất quá là lớn bằng bắp đùi mà thôi đồng thời tổng cộng cũng chính là mấy chục t r ư ợ n g răng dấp đến khiên hắn nơi này vì sao dĩ nhiên biến thành như vậy hắn chăm b ề bất đắc kỳ giải chẳng lẽ năm đó tại hạ giới g i ế t vô số yêu quái đều phải bị nhớ tại nhân quả bên trong đến không kịp nghĩ nhiều cái kia lôi điện đã hung hãn rơi xuống loại này thiên lôi không như phổ thông lôi điện bên trên mang theo huy hoàng thiên uy cùng vô tận lực lượng hủy diện bình thường tình huống bên dưới độ kiếp tu giả đều có thể ứng phó lại đây trừ phi là cái kia loại tội ác tại trời người mới biết bị thiên lôi trực tiếp tiêu rất bất hạnh thanh phong có lẽ tựu trở đến như vậy thiên lôi mắt nhìn thiên lôi gần ngay trước mắt thanh phong nhất thời lấy ra đại côn đón bầu trời bay đi đại côn cứng rắn cực kỳ đồng thời bên trên còn có lôi điện thuộc tính hai cái gặp vỡ cuối cùng là có thể ứng phó hạ một ít lôi điện chi lực chỉ thấy thiên lôi bị đại côn tiết lưu một nửa tiếp tục hướng về rơi xuống thanh phong đ ấ m ra một quyền chính là đại lực thần quyền to lớn quyền ảnh chạy như bay mà lên đảo mắt tựu i cùng lôi điện g ặ gõ một lần này lại tiêu hao một nửa lôi điện chỉ lực còn lại một ít sau cùng lôi điện lực lượng một tiếng vang ầm ầm liền muốn rơi trên người thanh phong liền thấy thanh phong một chỉ điểm ra một đạo cực đen hào quang từ hắn trong ngón tay bắn nhanh mà đi chính là chân ma kinh h à g nghĩa ầm ầm một tiếng vang thật lớn lôi điện cùng chân ma kinh đồng thời tiêu diệt đi nguy hiểm thật thanh phong trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nói chỉ thấy này lôi điện vừa vừa biến mất trên bầu trời đám mây lại bắt đầu quay cuồng lên đảo mắt những màu đỏ thâm kia đám mây hóa thành thuần vân vẻ tiếp vân lăn lộn liên tục dường như biện rộng sóng lớn một loại lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo lớn bằng bắp đù cái kia trăm trượng cao đỉnh núi dĩ nhiên toàn bộ đều bị lôi điện yên diệt không thấy hình bóng có thể thấy được này lôi điện một đòn loại đến cùng khủng bố đến mức nào màu bạc lôi vân còn nằm trong quá trình chuẩn bị trên tòa thành lớn lang tiêu t ử sắc mặt cũng ngưng trọng nói cái kia người thật mạnh màu đỏ lôi điện dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ như t r ở bàn tay bị tiêu diệt ta ừ n à y màu bạc lôi điện càng thêm lợi hại ta tựu không tin a n h không chết hắn thanh chỉ lập tức kêu la nói thanh phong lúc này nhìn thấy màu bạc đám mây lăn lộn không ớt hình như đang ấp ủ cái gì đại khủng bố một dạng lại nhìn cái kia trong đám mây thất tà ngũ tuyệt nhìn cái này trang diện trong lòng đều không khỏi hô to nhìn này t r ú c long còn nhỏ tuổi không nghĩ tới lại là một so với bọn họ còn muốn tàn nhẫn nhìn này lôi kiếp r ă n g rớp trước đây cũng không biết làm qua bao nhiêu sát nhật đây tên tiểu t ử này cũng quá biết n g u y trang nhìn thấy được một bộ người hiền lành rán g rớp sau lưng dĩ nhiên là một cái máu tanh đồ tệ a thanh phong nơi nào biết ý nghĩ của người khác lúc này trên tay hắn đang x ú c lực đang hoạt động hỏa vân t h ầ n công v ớ i anh lôi đình một lần nữa phát sinh nổ vang một đạo đủ có ba thước lớn bằng màu bạc lôi điện sẽ rách t ầ n mây mà tới đến đúng lúc thanh phong hét lớn một tiếng l i ê n thấy hai tay hắn đẩy một cái một cái dài đến ba hơn mười t r ư ợ n g chăn lửa phóng lên trời đón cái kia lôi điện tiểu bay đi tới giữa không trung hai cái gặp vỡ cái kia chăn lửa nháy mắt tiểu bị lôi điện liên diện trong đó thanh phong lại ra tay một vòng tử nhật từ trong tay hắn bay lên đón cái kia lôi điện cũng xông lên trên lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang màu bạc lôi điện rốt cục bị tiêu hao hơn một nửa tùy theo thanh phong hơi suy nghĩ mê man đi ma thần hình ảnh sau lưng hắn sinh ra cái kia ma thần dối ra một bàn tay lớn quay về lôi điện t i tiến lên liên tiếp cái kia ma trưởng cũng chỉ kiên trì chốc lát tiêu tan ra ra may vào lúc này、chờ. cái kia lôi điện cũng chỉ còn lại lớn bằng bắp đùi thanh phong lại một lần tế lên đại côn đại côn cùng lôi điện chạm vào nhau phí một tiếng đại côn tự bị đánh bay ra ngoài chỉ là một lần này lôi điện chỉ lực thái quá bá đạo dĩ nhiên để đại côn cũng nhận được tổn thương đã là không cách nào lại dùng nhất định muốn thả ở trong đan điền ôn dưỡng một phen mới được tốt tại còn thừa lại lôi điện bất quá cánh tay độ lớn liền thấy thanh phong dĩ nhiên vươn tay ra một thanh đem lôi điện tiếp vào trong tay nhất thời hắn cũng cảm giác được một luồng vô cùng lực lượng hủy diệt theo hắn bàn tay muốn hướng về thân thể bên trong chui vào Bất q u chương n tu u l tám trăm hai mươi chín kim long diết đảo chỉ thấy hắn toàn lực vận chuyển lôi tâm quyết những lôi điện kia nháy mắt đã bị hắn phân giải thành vạn ngàn lôi ti hòa vào trong bàn tay của hắn này thiên lôi bên trong hàm hữu lực lượng hủy diệt so với thanh phong tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần theo hắn vận chuyển những lôi ti kia hóa thành một cái quả cầu xét bị thanh phong q a y về cái kia vây quanh sơn cốc núi lớn nem tới và anh cái kia quả cầu xét bất quá đầu người lớn nhỏ dĩ nhiên một cái tựu đem một mặt núi lớn toàn bộ nước to ra thung lũng đến đây thông suốt một mặt cũng không tiếp tục là phong bế sơ cốc chật vật tiếp nhận màu bạc lôi điện liền thấy trên bầu trời lôi vân t ạ i biến hóa thành vàng ó n g ánh màu sắc không thể nào tên t i ê u lại vẫn có thể dẫn ra màu vàng lôi điện không là nói muốn tội ác đầy trời tội ác tay trời người mới biết có màu vàng lôi phạt rơi xuống nghe này lôi bên dưới vạn vật có thể diệt không gì không xuyên thủng không có gì không phá thanh chỉ một bên c ả m thán một bên càng thêm nghĩ muốn nhìn nhìn cái kia ứng đối lôi kiếp người là cái gì ra hỏa thanh phong nhìn đạo t i ê n lôi này của quận trong mắt cũng là khó mà tin nổi trong lòng hắn nghĩ đến chính mình tuy rằng trên tay máu tươi v cũng không đến nỗi tội ác tại trời đi nay thiên đạo dĩ nhiên dùng lợi hại như vậy lôi phạt rơi xuống này thích hợp sao đương nhiên này hết thảy đều không thể lấy người tư tưởng đến t à hữu bất luận người nào cũng không cách nào thay đổi thiên đạo ai màu vàng đám mây lăn lộn không ngót trong đó dĩ nhiên có thể cặp được một cái màu vàng lôi long n a o r u ở giữa giống một tiếng rồng ngâm nháy mắt vang vọng đất trời trong đó lại nhìn cái kia lôi long há miệng hút vào vô số lôi điện đều bị hắn hút vào trong miệng thân thể của nó thể cũng bắt đầu cấp tốc biến lớn lên theo hút vào lôi điện càng ngày càng nhiều cái kia lôi long đảo mắt liền biến thành trăm triệu dài một triệu thô tùy theo một luồng to lớn uy áp từ không trung áp bức mà xuống coi như là khoảng cách rất xa lớn thành trên thành tường đám người cũng có thể cảm giác được một luồng khiến người hít thở không thông cảm giác n g ư ợ ngạn màu vàng kia lôi điện cự long nhìn thanh phong rít gào một tiếng ẩm ẩm cựu quay về phía dưới đập xuống đi xuống thanh phong nhìn trên đầu lôi long bay tới chỉ cảm thấy một luồng vô cùng lực lượng hủy diệt quay về hắn đập tới khủng bố r ấ thanh k ủ n g bố. t h phong vươn tay ra vung hai tay lên vận chuyển ngũ lôi oanh tiên quyết nhất thời một cái mấy chục trượng lôi long ấp ủ mà ra đón bầu trời bay đi tới chỉ là cái kia lôi long bay đến giữa không trung lại bị màu vàng lôi long một khẩu lại để cái kia lôi long lớn mạnh mấy phần thanh phong nhìn thấy tình cảnh này phi thường không nói gì hắn nhất thời mở ra bá thể quyết pháp tướng cầm trong tay thái dương kim luân nhảy lên một cái trực tiếp hướng về màu vàng kia lôi long trên người đánh tới hai cái gặp gỡ đồng thời nhất thời tựu i rằng co lôi long vô cùng phất nộ rít gào một tiếng ầm ầm lại một lần đập xuống pháp tướng một thân cự lực vọng động trong tay kim luân đ ố n g nhiên v ẹ trên t người lôi long chỉ thấy trên bầu trời hào quang lấp lóe bùng nổ ra chói mắt hào quang chờ hào quang tan hết pháp tướng sớm đã không co tăng hơi mà cái kia kim long cũng đã biến mất một nửa nhiều thanh phong hét lớn một tiếng toàn thân cổ đãng mà lên tùy theo liền thấy hai tay hắn khép lại dùng sức đ ẩ y ra liền thấy hắn giữa sông trường một đạo lớn bằng bắp đùi màu đen cổ sáng kích phát ra chỉ là nháy mắt cựu cùng cái kia lôi long đánh vào nhau hai cái lẫn nhau h i ê n dịt lên không ngừng tiêu hao riêng mình năng lượng thanh phong giờ k h ắ c này đầy đầu mồ hôi cái kia chân ma kinh ngưng tụ thành màu đen cổ sáng cũng bị hắn tiêu hao sạch sẽ tốt tại thời khắc này cái kia lôi long còn có dài mười mấy trượng ngắn nó tiếp tục đập xuống mà xuống thanh phong chấp tay hành lễ trên người bốc lên vô tận vật quang tùy theo hắn một tay giò ra nhưng là chiếc kia dung hợp thủy tinh một cái phật gia đại thủ ấ n đón cái kia lôi long mà đi lại là ầm ầm một tiếng lôi long lại bị lột bỏ một nửa chỉ còn lại hạ bảy tám t r ư ợ n g lớn nhỏ lúc này hắn nghĩ muốn lại ra cái khác chiêu thức đã không còn kịp rồi chỉ có thể nên tiếp hạ này dùng đến hắn toàn lực vận chuyển ngũ lôi oanh tiên quyết giờ khác này cái kia lôi long ầm ầm một tiếng nhào tới trên người hắn thanh phong cùng cái kia lôi long đánh nhau tay lôi lên lôi long nhưng là ầm ầm một tiếng tựu chui vào trong thân thể của hắn bắt đầu phá hoại lên sinh cơ của hắn đến thanh phong nhìn thấy này lập tức quanh chân màng ồ i điên cùng vận chuyển lôi tâm quyết Cái kia lôi long hóa long t h à n h lôi đ i lợi hại, ệ n cùng n vô ế u như tiên phong sẽ không lôi đạo pháp quần y quận hắn thể nội cũng là phiên giang đảo hải một loại vô số lôi điện bị hắn một lần nữa dẫn xuất bên ngoài cơ thể tại đánh về chúng quanh sơn cốc phía trên ngọn núi lớn thẳng đến thanh phong đánh ra thứ mười cái quả cầu xét thời điểm ác nhân cốc đã bị hắn san thành bình điện May một sau này vào lúc này, chờ sau cùng một tia lôi chờ cùng tiêu đồng i chi ngoài mới nhiều, coi giờ tiêu ệ n cũng hắn bên này hắn nhưng như như này hắn chính là pháp lực cơ chịu khác lực cực thể, pháp hao hết, là là bị sắp suy xếp yếu ra rất để vậy, đ dễ kỳ.、Đồng、thời vừa rồi cái tia lôi long thực sự quá lợi hại còn để hắn bị không nhỏ nội thương đang lúc mọi người lấy làm kết thúc thời điểm trên bầu trời đám mây tiếp tục c u ộ n c u ộ n đón lấy vô số màu trắng đám mây hiện ra hiện ra lại là một tiếng ầm ầm n ổ vang một vệ t màu trắng thiên lôi soạt một cái đánh liên h ạ bên trong tòa thành lớn thanh chỉ đã chọn mắt hốc m ộ nói đây là tình huống ì lăng t i ê u tử cũng buồn một nói chẳng lẽ cái tia người thật muốn độ kiếp phi thăng vô số người thời khắc này đều bị kinh ngạc đến n gây người tuyệt tâm đám người cũng là buồn bực cái tên này độ k i ế p vốn là đã rất khủng bố đây cũng là náo động đến cái nào ra không đem người đánh chết thể không bỏ qua à đang lúc mọi người trong lòng đều nghỉ hoặc rối rít thời điểm thanh phong cũng là biểu hiện cực kỳ kinh ngạc nói ra mạng ta xong rồi giờ khác này hắn pháp lực hầu như tiêu hao hết lại bị thương nặng nơi nào còn có thể tiếp nhận này thiên lôi đ ế n a không kịp hắn nghĩ nhiều cái k i a lôi điện dĩ nhiên tốc độ cực nhanh ở một cái tự đánh tại đỉnh đầu của hắn bên trên a thanh phong vốn muốn kêu thả một tiếng nhưng là làm cái tia lôi điện đánh ở trên người thời điểm vì lẽ đó tiếng kêu thảm thiết của hắn nháy mắt đã biến thành cực kỳ thoải mái âm thanh đến chỉ là thanh âm này làm sao nghe làm sao khiến người ta cảm thấy quái dị như vậy đây lúc này thanh phong sương cốt kèn kẹt văng lên một tầng sền sệt màu đen vật chất bị lôi điện bước ra bên ngoài cơ thể để hắn thân thể càng thêm tinh túy lên cái này may mắt hắn chỉ cảm giác mình lực lượng lại tăng thêm vô số hắn ước lượng một phen nhất thời trong lòng cực kỳ ngạc nhiên bởi vì hắn lực lượng dĩ nhiên một lần lại gia tăng ba mươi triệu cân hiện tại hắn lực lượng đã đạt đến đầy đủ một trăm hai mươi triệu cân lực có chín tầng cực điểm đạo không n h ậ t nguyện tinh thần khai thiên tích điện hắn lực lượng bây giờ đã tại không mở ra pháp tướng thiên địa tình huống b ê n d ư ớ i cựu đã tiến vào không mức độ này đủ để để hắn cùng điệu tiên cảnh sơ kỳ tu giả nhất quyết cao thấp trong tay hắn dùng sức chỉ cảm thấy càn khôn có thể định chỉ cảm thấy thời khắc này hắn có thể rời núi có thể lấp biển một loại này trên trời dưới đất hắn đều có thể đi chương tám trăm ba mươi t ạ kiếm tiên vào lúc này thanh phong cảm giác hắn thể nội cái kia dâng trào vô cùng lực lượng lại một lần không nhịn được hai tay nắm t r à o eo người sau cùng ngửa đầu rít gào một tiếng thanh âm kia xuyên thiên liệt địa giống như vậy dường như từ cựu hữu bên trong truyền đến một dạng mang theo vô tận khủng bố lực lượng phóng lên trời n á y mắt t i ể u đem trên đầu mây đen xông phá một cái to lớn hố để một bó ánh sáng mặt trời xuyên tấu h qua cái tia tầng tầng mây đen vừa vặn soi sáng tại trên người hắn để hắn tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong hiện ra vô cùng thanh khiết ma tiếng h ữ k i ệ nhưng là không hề dừng lại hướng về thiên địa tứ phương bay nhanh mà đi đảo mắt Tùy、theo ù y t hắn thần hồn đ ố n g nhiên từ hắn thể nội vừa nhảy ra hóa thành trăm trượng cao thân thể nhìn về phía tứ phương một luồng to lớn uy áp theo truyền khắp bốn phương tám hướng giờ khắc này lấy ác ma q u ố c làm trung tâm chu vi mười mấy vạn dằm nơi vô số người p h ả m cảm nhận được cái kia c ỗ to lớn lực lượng cũng không nhịn được nữa quỳ xuống l ạ i dồn dập quay về t h à n h phong phương hướng b á i lạy vô số thấp cấp tu giả cũng không nhịn được bị này c ỗ to lớn uy áp chen ép quỳ xuống lạy học đạo kỳ đệ tử còn có thể kiên trì ở chết chết đứng vững to lớn kia uy áp nguyên anh kỳ đệ tử đa số nhưng là đều ngồi xếp bằng hạ để ngăn cản này cố to lớ lón thành trên thành t ư ờ n g l a n g tiêu tử cùng thanh chỉ trong mắt càng là khiếp sợ không gì sánh nổi l a n g tiêu tử nhưng là độ kiếp đại viên mãn tồn tại giờ khác này dĩ nhiên cũng cần vận công chống đối cái kia vừa rồi người độ kiếp huy áp nếu không phải là tự thể nghiệm nghĩ đến chính là có người nói toặc ngày hắn cũng sẽ không tin tưởng mà cái kia người lại có thể chịu đ ư ợ c lợi hại như vậy thiên kiếp nghĩ đến cũng không phải nhân vật bình thường chân tâm nghĩ muốn nhìn nhìn tên k i a đến cùng là cái gì lai lịch bất quá hắn có thể không nghĩ gây phiền thoại nữa dù sao cái kia người trải qua lôi kiếp không giống giống như vậy thông thường dưới tình huống như thế chỉ có tội ác tại trời ra hỏa mới có thể trải qua loại này lôi ki giờ khác này cái kia người đã công pháp đại thành hiện tại trước đi kiếm không tốt chính là một trường khác đâu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cái được không đủ bù đắp cái mất hắn bắt chuyện thanh chỉ nói cái kia người đã thành công chúng ta hay là trước làm rời đi nơi này đi hạm nhân vật này nếu như gây sự với chúng ta đến thời điểm sợ là không tốt thoát thân chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm thực tại không có cần thiết ở lại chỗ này thanh chỉ nhưng là một mặt khó chịu nàng còn nghĩ phải xem thử xem tên kia nàng rất nghĩ nhìn nhìn cái kia tội ác t ẩ y trời người đến cùng dáng dấp ra sao có phải là dài ra ba đầu sáu tay đây khá lắm chỉ là s u n g kích độ kiếp kỳ t u làm ra lớn như vậy trận chiến đây nếu là thăng tiên đại kiếp còn không được đem nửa cái thế giới đều kinh động à nghĩ tới đây nàng tựu càng hiếu kỳ hơn bất quá sư m i n h cũng có đạo lý suy nghĩ chốc lát nàng cũng chỉ có thể đồng ý tuy rằng trong lòng có nhàn nhạt t i ế t lối bất quá nàng vẫn là minh bạch hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý liên hai người cũng không dài dòng nữa đ ả o mắt chạy như bay mà đi cùng hai người này ý nghĩ một dạng tu giả còn có rất nhiều giờ khác này nóng náo sự tuy rằng không biết chính chủ là ai thế nhưng bọn họ cũng sợ đến thời điểm thật muốn là gặp được chính chủ có lẽ tựu không có mệnh ly khai chỗ này vừa nghĩ đến đây thành lớn trên thành tường không ngừng có hào quang bay nhanh lý khai nơi đây nhất nghiệm hòa thượng lắc mình đi tới thanh phong bên người mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra chúc mừng đại ca ca ngươi thần công đại thành tiến nhập độ k i ế p kỳ ngày sau thành tựu địa tiên vị trí cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi thanh phong cười nhạt một tiếng đúng là không có nghĩ những chuyện này hắn quay về nhất nghiệm điểm gật gật đầu nói ra t ố t đa t ạ lời chúc phúc của ngươi lúc này thất tả ngũ tuyệt còn có những ma tiên tông k i a đệ tử còn có huyền nữ đều đã dồn dập trở về huyền nữ nhìn thấy thanh phong tựu cao hưng nói ra chúc mừng chủ nhân tiến nhập độ kiết kỳ ngũ tuyệt bảy tả cũng đều mở miệm Quy tâm thụ vừa rồi tỉnh lại không lâu liền nghe được thanh phong tiếng h ú càng là cảm thấy hắn cái kia vô cùng vô tận lực lượng hắn nhất thời bái phục không dứt nói ra chúc mừng chúc mừng chúc mừng sư huynh người a ma tiên tông những đệ tử kia cũng đều rối rít tới chúc mừng bất quá xen vào quy tâm thụ không biết mọi người đều xưng hô thanh phong vì lái trúc long thanh phong cảm ơn mọi người chúc mừng nhưng là hơi nhướng mày nhìn về phía phương xa lúc này mọi người liền thấy chân trời t i ể u có một đạo hào quang chạy nhanh đến đảo mắt liền tới trước mắt cách đó không xa sau đó thanh phong liền thấy một người thân vác bảo kiếm nhìn về phía thanh phong đến thanh phong nhìn hắn không r người này tu vi một nhìn t i ể u không phải chuyện nhỏ bất quá như hắn như vậy ăn mặc người nhưng là không nhiều a thanh phong lên trước một bước hỏi giò không biết vị đạo hữu này tôn tính đại danh tới đây chuyện là gì cái tia người ta m ị nợ nụ cười nói tên của ta t i ể u liền chính ta đều quên bất quá rất nhiều người đều gọi ta là tà k i ế m tiên tà kiếm tiên nguyên lai là tiền bốn i g ư ơ i danh hiệu này thật là như sấm bên hai hôm nay gặp mặt thật sự là có phúc ba đời thanh phong thật là phát ra từ phế phủ mà nói cái này ta kiếm tiên kỳ thực lớn có lai lịch truyền thuyết của hắn càng là đến công suệ người này không chính công tả toàn bằng bản tâm làm việc hắn một đời si mê tiên kiếm thuật bất luận dạng gì kiếm pháp đều nghĩ tập luyện một phen này ở giữa cảng là tu luyện rất nhiều tà ma ngoại đạo kiếm pháp cho nên mới bị mọi người xưng là tà kiếm tiên tà kiếm tiên nhưng là l ạ n h dê một tiếng nói ngươi tiểu bối này cũng không cần định mặc ta ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này liền thấy ngươi làm ra lớn như vậy trở thế trong lúc nhất thời trong lòng ta hiếu kỳ nghĩ muốn nhìn nhìn đến cùng là hạ người gì sẽ gây ra như vậy thiên lôi thần phạt ngươi đúng là rất lệnh ta bất ngờ không nghĩ ngươi còn nhỏ tuổi lại là một tội ác tại trời ma đầu lại nhìn ngươi y phục hoa văn hẳn là ma tiên tông đệ tử đi nghe được lời nói của tà kiếm ti thanh phong c ư ờ i khổ một tiếng nghĩ đến hắn là căn cứ cái kia lôi k i ế p đến phán đ o á n chính mình thật là sâu đi kỳ thực hắn cũng không có nói sai dù sao màu vàng kia lôi k i ế p thông thường đều là nhằm vào trên người có đại nhân quả đại s á t nhiệt người mới phải xuất hiện chính mình năm đó tại hạ giới g i ế t vô số sinh linh đi tới giới này trên tay cũng không ít nhiễm máu tươi dị giới sinh linh cũng không biết bị hắn g i ế t bao nhiêu có lẽ này mới có thể trồng xuống đại nhân quả đi thanh phong lúc này nhìn t à kiếm tiên nói ra van bối đúng là ma tiên tông đệ tử ta kiếm tiên nhiều hứng thú nhìn thanh phong bỗng nhiên nói ra đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp và không ta thật nghĩ cùng ngươi giao đấu một phen thử một chút tu vi của ngươi đến cùng có nhiều cường đại thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này cái tên này cũng thật là dường như trong truyền thuyết như vậy nhất thích cùng người luận bản một phen tiền bối giao đấu kiếm thuật ta cam bái hạ phong bất quá ta có rượu ngon một v ò không biết tiền bối ngươi có hứng thú hay không cùng uống một phen nghe được lời nói của thanh phong ta kiếm tiên nhưng là xì mũi coi thường nói ra ngươi tiểu bối này có thể có cái gì tốt rượu phổ thông tiệu thuỷ ta nhưng là uống không được thanh phong cười ha ha liền lấy ra còn lại không nhiều trăm rượu trái cây cùng hầu nhi tiểu cho tới cái k i a nửa vỏ đ ả o hoa tiểu chính là lục như yên tự tay cất hắn đương nhiên sẽ không không tiếc lấy ra ta kiếm tiên tiếp nhận thanh phong trong tay một cái hổ lô một mặt khinh bị mở nút hổ lô ra tử tùy theo một luồng c â y ngọt mùi rượu t h ơ m vị tiểu chuyển vào trong mũi của hắn chừng tám trăm ba mươi mốt ngươi tâm sẽ là của ngươi kiếm ta kiếm tiên mũi thở kích động lập tức liền trước mắt sáng nói ra rượu ngon thực sự là rượu ngon trong tay ngươi cái kia cái hổ lô bên trong đựng rượu lại là cái gì thanh phong hờ hưng cười nói trong tay ngươi chính là hầu nhi tiểu cái này là trăm rượu trá hai cái mặc dù có chút thoáng tương đồng tuy nhiên lại lại có bất đồng rất lớn trong đó tư vị chỉ có thưởng thức qua mới biết được nói tới chỗ này hắn cũng không dài dòng nữa tự cầm trong tay hồ lô rượu ném cho tà kiếm tiên tà kiếm tiên nhận lấy mở nút hồ lô ra ngửi một cái không ngừng cảm t h ắ n nói không tồi không tồi thật là tốt rượu nếu ngươi và ta như vậy hữu duyên vậy chúng ta tự nâng cốc nói chuyện vui vẻ tốt thanh phong để bảy tà mau nhanh chuẩn bị rượu và thức ăn hai người tự tiến về phía trước các nhân cốc bên trong còn hoàn hảo đại điện bên trong quy tâm thụ nhìn này hết thể có chút mê man không nớt nhưng là trong lòng nghĩ đến thất tà ngũ tuyệt đây là thế nào? dĩ nhiên nghe lên thanh phong đến hắn thật sự là không nghĩ ra tại hắn hôn mê khoảng thời gian này đến cùng phát sinh bao nhiêu sự t ì n h hắn muốn tìm người hỏi d o đáng tiếc những tên kia nhìn thấy hắn đều là trầm m ặ t không nói đối với hắn lộ ra một bộ chết rồi thân nhân răng r ấ p này làm hắn càng thêm mê man kế trước mắt hắn cũng chỉ có thể nghĩ sau đó tìm thanh phong hỏi dò một phen xảy ra chuyện gì đi đại điện bên trong mỹ vị món ngon đảo mắt tịu được bưng lên bàn thanh phong cùng tà kiếm tiên phân ngồi hai bên thanh phong nhìn tà kiếm tiên xúc động nói thực sự là không nghĩ tới ta thanh phong thậm chí có may mắn cùng ngại như vậy tuyệt thế kiếm ti ta kiếm tiên cười một tiếng nói ngươi tiểu tử này cần gì phải tự tỷ đây vừa rồi nhìn ngươi độ kiếp tiếng kia thế ta tự biết ngươi nhưng không người bình thường đây hắn lời mới vừa vừa nói tới chỗ này đại môn bị lây ra lại có một người đi vào người này không là người khác chính là bộ dáng thiếu niên nhất niệm hòa thượng hắn nhìn hai người trào niệm một tiếng niệm và nói a di đà phật không biết ta có thể hay không cùng các ngươi cộng ẩ m một phen ta kiếm tiên nhìn nhất niệm trong mắt không khỏi xẹt qua một tia tỉnh còn nói ồ、oh, ngươi cái này nhỏ hòa thượng không đơn giản à nhìn ngươi dáng dấp mới không lớn một chút tu vi dĩ nhiên sâu không lường được tự liền ta đều không nhìn rõ ràng ngươi đến cùng là ai hòa thượng ánh mắt vô cùng tình khiết trên mặt cũng không có chút nào nửa phần e ngại vẻ chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra ta chính là ta còn có thể là ai đây tên của ta gọi nhất nghiệm nhất nghiệm ta kiếm tiên trong miệng lẩm bẩm thanh phong lúc này đứng lên nói ra nhất nghiệm ngươi là hòa thượng cũng có thể uống rượu ăn thịt a di đà phật rượu thị t xuyên c h ẳ n g qua phật tổ trong lòng lưu chỉ cần trong lòng có phật cần gì phải quan tâm này chút từng ly từng tí ra lâu đây câu nói này nói thanh phong dĩ nhiên không lợi nói lấy đúng cái tên này đúng là cùng tam bảo lẫn nhau không kém liên hắn lại lấy ra một chén dạ quang đặt lên bàn đến ta kiếm tiên cũng không nói gì nhiều trong mắt nhưng là nghi hoặc không thôi chính là hắn sống lớn tuổi như vậy cũng chưa từng bái kiến như thế nhỏ nhưng lại có kinh khủng như thế tu v i tu giả hòa thượng nhìn về phía hắn nói vị đạo hữu này ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây ta nhìn ngươi thân có vô số kiếm quyết đáng tiếc nhưng ban tạm cực kỳ tuy rằng rất nhiều kiếm quyết đều là vô thượng h à g nghĩa đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là không có một cái thuộc về kiếm ý của chính mình cái này rất không tốt vì lẽ đó ngươi trước sau không cách nào đột phá tự mình đi đến kiếm tiên cao nhất hàm nghĩa nghe được lời nói của hòa thượng ta kiếm tiên không khỏi trận mắt mất mồm hắn chỉ vào nhất n i ệ m nói ngươi ngươi là làm sao mà biết được hòa thượng cười nhạt một tiếng nói ta hòa thượng trời sinh tuệ nhãn khả quan thế gian hết t h ả y lẫn nhau khả quan chúng sinh hết t h ả y tâm bất luận là đồ vật gì cũng không chạy thoát ta tuệ nhãn ta kiếm tiên nhìn hắn chốc lát đ ỗ n g nhiên sắc mặt nghiêm nghiêm túc nói ra thất kính thất kính ta tả kiếm tiên vung kiếm chân trời chiến đấu lớn nhỏ vô số kể cũng không biết tìm qua bao nhiêu người thử kiếm cũng học tập vô số ảo diệu kiếm q u y ế t đáng tiếc chính là như lời ngươi nói đến nay còn chưa sáng chế cái kia một chiêu thuộc về mình kiếm không là ta không nghĩ sáng lập kiếm chiêu chẳng qua là ta học tập kiếm thuật quá nhiều này cũng đối với ta tạo thành một loại chất để ta không thể thoát khỏi chúng nó cái bóng nói ra thật sự là để người thẹn thùng nhất niệm một mình rót một chén rượu nhẹ tiêu tan một khẩu nói rượu ngon lập tức hắn nhìn nói với tà kiếm tiên ngoài ta còn ai ngươi tâm sẽ là của ngươi kiếm tà kiếm tiên bưng chén rượu tay khẽ run lên hắn nhìn về phía nhất niệm trong mắt tất cả đều là ý kính nghệ hắn g ơ ly rượu lên nói thất kính thất kính nghe vua nói một buổi hơn hắn ta trăm ngàn năm tu hành a nhất niệm hòa thượng nhìn hắn nói ngươi cần gì phải như vậy tự ti chỉ là ngươi một mực xoắn suýt trong kiếm ý nhưng là quên mất trước đây vì sao phải lựa chọn lựa kiếm nếu ngươi quên lúc ban đầu mục đích vì lẽ đó t i u lâm vào một loại kỳ quái hoàn cảnh có lẽ chỉ có làm ngươi từ loại trạng thái kêu bên trong đi ra ngoài mới có thể hoàn toàn thể hộ i r a chính mình độc hữu chính là kiếm ý đi ha ha ha ha ha thực sự là không nghĩ tới n à y một lần hành trình ta tà kiếm tiên thật là không có đến không nhất nghiệm hòa thượng n à y một lần ta tà kiếm tiên xem như là ngươi thiếu ngươi một cái ân tình chờ ngày sau có cần ta địa phương xin vui lòng mờ miệng a di đ ạ phật ngươi và ta quen biết cũng coi như là một hồi duyên phật ngươi cần gì phải như vậy tính toán đây h ả o h ả o h ả o vẫn là ngươi hòa thượng rộng rãi đến đến chúng ta cùng tống ba chén ta kiếm tiên người này không chính không t à tính cách nhưng đặc biệt s á n g sàng ba người nói chuyện trời đất ta kiếm tiên cũng cho hai người nói rồi rất nhiều bí văn chuyện lạ đồng thời hắn còn nói cho hai người hắn người này thiên tính ngoại phóng vui giận do tâm vì lẽ đó không thích bị người q u c n thúc cũng bởi vậy đắc tội rồi không ít người bất quá hắn dám c a n đoan chí ít chính mình không có sai giết qua người tốt hắn giết người đều có lý do khác chỉ là có chút sự tình không cách nào giải thích hắn sau cùng cũng l ờ i được cùng người giải thích vì lẽ đó mọi người mới đem hắn xưng là tả đương nhiên này chút hắn cũng không để ý chính cũng tốt ta cũng được đến rồi bọn họ tình trạng này đối với danh tiếng vật này đã không phải là phi thường quan tâm mấy người đơn giản cũng không nói cái này chỉ là nói chuyện trời đất không còn biết trời đâu đất đâu diệu cuối cùng cũng phải người tán ta kiếm tiên trước khi rời đi vỗ thanh phong b ả vai nói cho hắn nhân sinh được một c h i kỷ là đủ hôm nay không nghĩ hắn liền được hai cái hắn chỉ hận gặp lại quá muộn thanh phong cũng yêu thích ta kiếm tiên hào hiệp tính cách thanh phong nói cho ngày khác sau có việc có thể tới ma tiên tông tìm hắn ta kiếm tiên nói cho hắn hắn thông thường sẽ tại biện rộng đỉnh lạc nhật đảo trên tu hành nếu như đi ngang qua nơi nào hết thể có thể tìm hắn một phen mấy người phất tay cá o biệt n à y thiên hạ lớn ngày sau cũng không biết là không còn có gặp lại ngày cùng lúc đó thiên long tự bên trong một gian đóng kín nhiều năm phật đường bên trong một cái đầy mặt đều là nếp nhăn láo hòa thượng đột nhiên chọn mở có chút mơ hồ hai mắt trong miệng hắn bỗng nhiên nỉ nó nói ồ ngã phật tử dĩ nhiên hàng sinh thế gian thực sự là kỳ quái vì là sao như thế việc trọng đại như ý chung nhưng không có bất kỳ cảnh báo đây hắn suy nghĩ chốc lát liền thấy hắn song trường nâng lên quay v ậ không chung vẽ ra một vòng tròn cái kia vòng tròn một thành liền biến thành bông thấu gương sáng mảnh giống như vậy tùy theo cái kia trong mặt gương t i ể u xuất hiện một cái hình tượng cái kia đen kịt như mực ma khí bên trong một gốc cây trắng tinh vô cùng hoa sen nhưng sinh trưởng trong đó t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai thời cơ chưa tới phổ duyên nhìn này hết thảy trong lòng không khỏi kinh sợ hắn chỉ thấy cái kia bạch liên hoa theo gió chập trờn hấp thụ vô số chân ma khí sau cùng nó đánh ra cái vỗ lại vô số năm cái kia hoa nở bên trong nhưng có một cái nhỏ hòa thượng l ư n g đối với hắn đ ô n g nhiên cái kia hòa thượng mở miệng nói ra đ ừ n g vội đ ừ n g vội thời cơ chưa tới lời này vừa nói ra cái kia thấu kính đùng một cái tựu vỡ vụn trở thành vô số mạnh vỡ bay xuống mà đi phổ duyên nhìn này hết thể hơi thay đổi sắc mặt hắn cũng nghĩ không thông trong này ẩn tình phật tử tự ma khí bên trong sinh ra làm sao nghĩ đều cảm giác thật quỷ dị dám vẻ bất quá vừa nghĩ tới cái kia câu nói sau cùng hắn nguyên bản nghĩ muốn phái người tìm kiếm phật tử ý nghĩ nhất thời t i u bỏ đi cuối cùng hắn chỉ là than thở nói có lẽ không tốn thời gian dài cái kia trong truyền thuyết đại kiếp liền tới phút cuối cùng phật tử giờ khắp này d á n g lâm ở đời tất nhiên có không nói được liên quan nếu hắn không nguyện ý bị người quấy dối trước hết theo hắn đi, đi nói xong lời ấy liền thấy hắn một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục đạ tọa tiến hành tu hành ác nhân cốc bên trong thanh phong đang cùng tất h tà ngũ tuyệt bên trong ngũ tuyệt đứng đầu tuyệt tâm đám người bàn luận bọn họ đi ở vấn đề ác nhân cốc đã bị san thành bình địa ngày sau tở thất nhiên không cách nào ở lại vì lẽ đó tất h tà ngũ tuyệt cũng muốn một lần nữa tìm một chỗ địa phương về phần bọn hắn một lần này hành động thanh phong tự nhiên là muốn tìm lấy cớ để che lấp một phen mọi người ước định ngày sau bọn họ tìm tới chỗ đặt chân tịu i tốt thông báo thanh phong thanh phong cũng nói cho bọn họ biết bình thường tình huống bên dưới hắn là sẽ không quay dối bọn họ bất quá một khi có việc hắn cũng sẽ không khắc khí tất cả ngũ tuyệt tự nhiên không biết nói cái gì dù sao mọi người đã thấy thanh phong thực lực đồng thời đã bị người t r ồ n g xuống sinh t ử chú đã sinh tử không khỏi chính mình tất h t ả ngũ tuyệt đi rồi thanh phong đám người cũng theo sát ly khai cho tới nhất niệm hòa thượng nhất định phải cùng thanh phong trở lại thanh phong cũng không có cự tuyệt hắn nghĩ xong chẳng qua đem hắn trước tiên phong tới tam bảo nơi nào trở qua một đoạn thời gian chính mình s o n g xuôi sự t ì n h tự đồng thời về thượng thành cung bên trong đi một đường không nói chuyện mọi người dùng mười mấy ngày tả hữu chạy về ma tiên tông cho tới nhất niệm hòa thượng hắn đã đem hắn giao cho tam bảo đám người t、so、mà nhất l để hắn kinh ngạc chính là ngày trúc long lúc đi tu vi bất quá hợp đạo lúc trở về dĩ nhiên đã độ tiếp tu vi của tiểu tử này tốc độ thật là cấp tốc cực kỳ cũng không biết hắn này một lần đến cùng có gì kỳ lộ những chuyện này cũng không về hắn quản hắn đem chuyện này nhớ phía sau t ự tạm thời để thanh phong đám người rời đi mà nay một lần thanh phong dĩ nhiên đem huyền nữ cũng cùng lưu tại dưới núi chính là sợ cái kia độc cô h i ê n viên c h ó cùng dứt dậu đối với huyền nữ cũng làm ra cái gì chuyện quá đáng như vậy cũng coi như là lo trước khỏi hòa đi nửa đêm thời gian thanh phong bóng người hơi động liền hướng thánh nữ cung bay qua không có dùng bao lâu thanh phong sẽ đến thánh nữ cung trước lệnh thanh phong bất ngờ chính là lục như yên giờ khắp này dĩ nhiên không có nghỉ ngơi đang cùng nàng chị em tốt vô hoa ngồi tại dưới cây thưởng thức rượu đây nói chuyện thanh phong đến nơi để lục như y nàng đứng dậy vội vàng vây tay nói ra thanh phong ngươi này chút ngày tháng đi nơi nào mấy ngày trước đi tìm ngươi cũng không có thấy ngươi c à i bóng vừa rồi ra một chuyến xa nhà trở về đây không phải là vừa rồi về đến nhà tựu đến tới thăm ngươi lục như yên nghe đến lời này nhất thời cảm giác trong lòng ngọn ngọt trong lòng đắc ý vô hoa nhìn hai người dáng dấp như thế không khỏi ho khan một cái nói nếu ngươi đã đến rồi ta cũng không q u ấ y dày các ngươi chuyện tốt ta đi trước thanh phong nghe nói như thế cũng không tốt nói cái gì nữa lục như yên cật gật đầu nói vô hoa ngày mai gặp nhà ừ ngươi một cái trọng sắc khinh bạn ra hỏa ngày mai ta mới không đến nói cái kia vô hoa t i ể u thân thể l ó a lên ngự khí mà đi đảo mắt thân thể liền biến thành một đạo lưu quang biến mất không thấy bóng người lục như yên cười n h ạ t một tiếng nói tà tin ngươi cái quỷ nàng xoay người lại liền thấy thanh phong chính một mặt thâm tình nhìn nàng trong lúc nhất thời nàng hơi đỏ mặt vội vàng đi tới thanh phong bên người nói ngươi này một lần lại đi đã làm gì thanh phong kéo nàng tay hai người tới trước bàn ngồi xuống thanh phong này mới nói ra này một lần chúng ta đi ác nhân gốc đón lấy thanh phong t i ể u bắt đầu hêm thai nói tới một lần này hành trình cùng gặp được sự tỉnh các loại thẳng nghe được lục như yên đôi mắt đẹp liên tục Đợi đến đã độ điểm, nói kiếp thời Thanh Phong chính mình thành công lúc ụ c càng cao Như Yên càng là cao hứng không là l ớt. như à y Lục n yên đột nhiên đề xuất đạo này một lần ngươi có thể thuận lợi tiến nhập độ k i ế p kỷ ta đề nghị chúng ta cần phải đi chúc mừng một phen ta nghe nghe phiêu m i ệ u phong trên có hoa một cái hồ đến mỗi màn đêm bông xuống thời điểm đều sẽ có tinh băng bông xuống trong hồ nghe cái k i a cảnh sắc cực đẹp không bằng chúng ta đi một chuyến nơi nào nhìn một chút như thế nào nghe được có cảnh sắc như vậy nơi lại nhìn lục như yên một mặt kỳ vọng ra dấp thanh phong không chút do dự tự đồng ý hắn lôi kéo lục như yên tự nhìn lục như yên tế lên một căn sáo ngọc hai người nhân dịp cây sáo tự phi thân m à đi lại nói này hoa hồ tuy rằng cảnh s á t hưu mị cực kỳ bất quá nó nhưng ở sau núi trong cấm địa thanh phong mang theo lục như yên một đường chạy nhanh đến đến rồi hoa hồ phụ cận thời điểm liền thấy có tuần tra đệ tử quay về bọn họ chạy nhanh đến cái k i a người còn chưa tới trước mắt t ự có âm thanh truyền đến nói lớn mật không biết nơi này là cấm địa sao đêm khuya thời gian tới đây làm gì lập tức liền thấy cái k i a hảo quang l ó ạ i lên cái k i a người đã đến trước mắt đại ca tại sao là ngươi hồ còn có t h á n h nữ thanh phong nhìn hướng người tới không khỏi nợ đồ quy tiểu tử ngươi lại bị phái tới nơi này ta nói này, chút ngày tháng tại sao không có thấy ngươi? Kha kha, ta sao nói này ngày không ngươi. có Khá khá, lời à đặc điểm cái chút cống ý nhận như thế cái nhiệm vụ, tốt tránh chút điểm công hiến. thế tốt vụ, l lại nói về lão đại ngươi đem khuya tới đây cái gọi là cái nào giống như a thanh phong nhìn một chút lục như yên liền nói ra như yên nghĩ đến nhìn nhìn mười đập hồ phong cảnh vì lẽ đó ta t i ể u dẫn nàng đến nô quy gật gật đầu lập tức nói ra nếu là người khác kiên quyết tuyệt đối không thể thế nhưng lão đại ngươi đã đến, đến rồi tiểu đệ tự nhiên còn có thể vì ngươi đem gió một loại nói hắn rắc rắc mắt nhỏ còn cho thanh phong một cái ta hiểu ánh mắt thanh phong không biết nói gì nói ngươi tiểu tử này gần đây có phải hay không lại thiếu linh thạch c h ư u n g tám trăm ba mươi ba trong hồ quái vật thanh phong nhìn hắn không có nghĩ nhiều tự sơ tay vào ngực lấy ra một túi nhỏ linh thạch thuận lợi ném cho hắn nô quy nhận lấy thân nhiệm hơi động lập tức liền nói ra lao đại người đây là ý gì làm ta nô quy là người như thế nào tiểu từ thối đây coi như là ta cho ngươi mượn nghĩ muốn muốn không ta nhưng là còn không có như vậy giàu có chờ ngươi có tại còn ta tự tốt nghe được lời nói của thanh phong nô quy nhưng trong lòng thì có chút cảm động trong lòng hắn nghĩ đến lão đại chính là lão đại từ trước đến nay đều không có để hắn thất vọng qua tốt lão đại cái kia ta cũng không dài dòng ta đi tuần tra các ngươi tùy tiện có ta tại ngươi yên tâm không người nào dám quấy dối ngươi bất quá gần đây hồ kêu bên trong không thái bình các ngươi phải cẩn thận một chút nô quy dặn bảo một tiếng phía sau liền hướng xa xa tuần tra đi lục như yên nhìn nô quy bóng l ư n g nói thanh phong không nghĩ tới người tới chỗ nào đều ăn mờ à ta cái này thánh nữ còn không có mặt mũi của người lớn đây thanh phong hơi lắc đầu nói nô quy tiểu tử này cũng coi như là cùng ta trải qua chết sống có nhau quan hệ người này đừng nhìn bề ngoài không được điều kỳ thực người rất tốt lục như yên cũng không có tại nói thêm cái gì lôi kéo thanh phong liền hướng cách đó không xa bờ hồ đi đến hoa trước hồ phương chính là một mảnh bất quá chân mặt thanh thanh bãi cỏ hai người vừa rồi rơi tại bên trên tự có vô số đom đóm bị kinh hãi từ những trên cỏ kia bay múa thật là đẹp đom đóm lục như yên cao hưng nói thanh phong vung tay lên nhất thời có vô số đom đóm bị hắn dẫn dắt mà đến đảo mắt liền thấy những đom đóm kia bị khốn tại phương trượng trong đó này chút đom đóm hình thành một cái to lớn quan nguyên xinh đẹp cực kỳ thanh phong mau mau thả chúng nó thanh phong nghe lời nói ngón tay đục vào cái kia lồng ánh sáng giống như cùng bọn biển một loại đùng một cái v ỡ v ụ c ra vô số đom đóm nháy mắt t ự u bay múa đầy trời lên trói lọi cực kỳ lục như yên tại đom đóm bên trong nguyện chuyển n h ả múa tình cảnh này dường như bức tranh một loại mỹ lệ cực kỳ thanh phong thấy nàng dường như cựu t i ê n rơi xuống tiên nữ giống như vậy nhưng trong lòng có vô số yêu thích lục như yên chơi mệt、mỏi. lôi kéo thanh phong hai người n ắ m tại trên bãi cỏ giờ khác này nhìn thấy trên bầu trời vô số tinh thần ánh sáng bung ô xuống tại sóng gợn l ă n tăn trên mặt hồ quả thực chính là đẹp không sao ta x i ế t thanh phong nhìn nàng đông nhiên nói ra như yên có lẽ qua một thời gian ngắn nữa ta t i u phải rời đi nơi này nghe được câu này lục như yên sững sờ lập tức có chút thương tâm nói ra không phải đi không thể sao thanh phong gật gật đầu nói đúng còn có rất nhiều việc muốn làm bất quá ta hóa thân sẽ ở lại chỗ này hắn chính là ta ta chính là hắn chúng ta vốn là một thể lục như yên gật gật đầu vẫn còn có chút thở dài nói ra có thể ta còn là cảm giác là、lạ. thanh phong khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng nói không nên gấp gáp có lẽ ta rất nhanh sẽ trở lại lục như yên đã n ắ m thanh phong bàn tay thiếp tại khuôn mặt của chính mình nói lúc nào ngươi và ta mới có thể sớm chiều lẫn nhau bờ b ạ n hoa trước dưới c h ă n đây nghe được lời nói của nàng thanh phong vừa rồi muốn mở miệng t i ể u nghe trong hồ chuyển đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau đó liền thấy hồ kia bên trong dĩ nhiên có một quái vật to lớn từ trong nước vừa nhảy ra vật kia vừa xuất hiện t i ể u mở ra một đôi to lớn cánh bay ở trên mặt hồ bay tới bay lui đó là vật gì sâu có a lục như yên hơi n h ỉ hoặc một chút nói thanh phong theo lắc lắc đầu nói, hình như phi long. bất quá này phi long thật kỳ quái dĩ nhiên mọc ra đầu dòng c h â u đôi ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này hai người đàm luận trong đó liền thấy cái k i a phi long tại mặt hồ đi v ò n g một vòng phía sau cựu thẳng đến hai người lại đây vây một tiếng phi long t i u hạ xuống tại hai người trước người cách đó không xa lúc này hai người cũng coi như là hoàn toàn thấy do người này tướng mạo đầu dòng thân bò một đôi cánh dài đến ba trượng cái k i a cường tráng hai chân bắp thịt chặt chẽ cực kỳ giống tên k i a quay về hai người rít gào một tiếng trong mắt tất cả đều là vẻ ngoan lệ thanh phong không khỏi lắc đầu nói nhìn dáng dấp không cách nào tại tốt đẹp thưởng thức mỹ cảnh vật này cũng thật là mất hứng lục như yên cũng gật gật đầu nói ra đúng đây hảo tâm tình toàn bộ bị cái tên này phá hủy chúng ta đi thôi phi long nhìn hai người dĩ nhiên đối với nó họ h ữ g nhất thời t i ể u nổi giận chỉ thấy nó vỗ cánh một cái quay về thanh phong t i ể u nhào tới vanh thanh phong một quyền đánh ra cái kia phi long nháy mắt t i ể u bị đánh bay ra ngoài đảo mắt đã không thấy tầm hơi bóng người có thể thấy được cú đấm này vai đến cùng lợi hại bao nhiêu cái kia phi long vừa rồi bị đánh bay hai người liền thấy hồ nước bắt đầu quay cuộc lên dường như bị người đốt mở một loại lập tức toàn bộ mặt hồ bắt đầu bắt đầu run dậy hình như trong hồ khủng hiện gì trong vẫn xuất một có cái gì khủng bố cự bố sắp sửa lúc o trong trong ạ ngạc i Hai người trong lòng ngạc nhiên, cũng không biết quái không hồ lòng cũng đến cùng có gì quái vật. l có này một đạo hào quang bay nhanh mà đến đảo mắt liền tới hai người trước mắt người tới không là người khác chính là ngô quy hắn nhìn thấy hai người lập tức vẻ mặt khẩn trương nói ra lão đại ngươi cùng thánh nữ mau chóng ly khai nơi đây hồ kêu bên trong quái vật lại muốn rằng có không bao lâu nữa tông môn t i ự u sẽ có người đến đây thăm dò nhìn nếu như bị người phát hiện ngươi ở nơi này sẽ không tốt thanh phong nghe được lời nói của hắn gật gật đầu nói ra chúng ta chính nghĩ ly khai đây bất quá ta đổ là tò mò này trong hồ đến cùng có vật gì để ngươi nhìn thấy được vô cùng sốt sáng răng rớp ngô quy cười khổ một tiếng nói ra không dối gạt lão đại ngươi nói trong h ồ người này gần đây đều là dàn v ậ t bất quá ta còn một lần diện mục thật của nó đều chưa từng nhìn thấy chỉ là hôm nay cái tên này chơi đùa quá hung có lẽ đêm nay xuất hiện cũng không nhớ rõ đây nghe được lời nói của ngô quy thanh phong cũng không làm nghĩ nhiều liền cùng lục như yên bay đi nơi đây đi t i ể u tại hai người vừa rồi ly khai không lâu hồ kêu bên trong lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn lập tức thanh phong cùng lục như yên liền thấy trong hồ nước một cái bóng đen to lớn lao ra mặt nước đáng tiếc khoảng cách quá xa lại thêm vật kia toàn thân đen kịt màu sắc hai người căn bản là không thấy rõ vật kia bộ d á n gì g mà giờ khác này chân trời có mấy đạo h à o quang bay nhanh mà đến nghĩ đến hẳn là môn bên trong t r ư ở n g lao tới rồi vì là không đưa tới phiền phức không t ấ t yêu thanh phong cùng đường như yên tăng nhanh tốc độ mau chóng ly khai nơi này nửa đường thanh phong cùng lục như yên phân biệt lục như yên về tới thánh nữ cung thanh phong thì lại về tới chỗ ở của chính mình về đến nhà thanh phong cũng không có vào nhà mà là trực tiếp ngồi xuống cây g i ả hạ b ổ đoàn bên trên hắn nhìn về phía hoa hồ phương hướng nghỉ ngờ trong lòng bóng đen to lớn kia đến cùng ra sao quái vật có thời gian hỏi giò ngô quy cái tên này nhất định biệt lúc này hắn bắt đầu suy tính đến nhất định muốn mau chóng đem đại sư h i n h cứu ra chuyện đồng thời hắn ở tại đây đã đợi đã lâu là thời điểm nên trở lại thượng thanh cung đi nhìn nhìn chỉ là không biết nơi nào hiện tại có ai tại trông coi chính mình một khi cắt đứt đại sư h i n h trên người xiềng xích không biết sẽ, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác hắn đầu ó c không ngừng suy tính chuyện này cụ thể muốn làm thế nào mới tốt nay một nghĩ thời gian qua nhanh chóng Đảo nhiều năm qua hắn vẫn kiên trì hấp thụ này tiên tiên tử khí bây giờ này chút tử khí đã ngưng kết thành một viên trứng gà lớn nhỏ dường như tinh thể một loại đừng nhìn nho nhỏ này một viên tinh cầu năng lượng hẩn chứa trong đó lớn vô cùng đây chính là thành phong hấp thụ mấy trăm năm tiên tiên tử khí kết quả a đại nhật lạc hà công ty rằng hiện tại đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn nhưng l à n à y tiên thiên t ử khí trí cương trí chí dương chính là là đối phó yêu ma quỷ quái tốt nhất lợi khí vì lẽ đó nhiều năm qua hắn vẫn luôn rất nỗ lực tu luyện chưa từng hoang phế mà đại nhật lạc hà công tại hắn độ kiếp phía sau đã bị hắn tu luyện tới đại viên mãn ngày sau n g h ị muốn dựa vào này công để tu vi tiến thêm một bước hầu như không thể nào chính mình chỉ có dựa vào tam hoa tụ đ ỉ n h công mới có thể đồng thời thái ớt chân ma công chân ma kinh đều là vô thượng đại pháp dựa vào hai thứ này công pháp thanh phong cũng có thể tăng lên tu vi của chính mình ngũ lôi oanh thiên quyết độ á c chân kinh đều là vô thượng bị pháp chỉ là một khi đến rồi độ kiếp kỳ nghĩ muốn công lực tiến thêm một bước nữa quả thực chính là khó hơn thêm khó chính mình nhất định muốn tốt đẹp nỗ lực mới được lúc này hắn đứng dậy nghĩ muốn lại đi mang ngục hỏi thăm một phen nơi nào nghĩ đến chân trời t i ể u có một đạo hào quang chạy nhanh đến bất quá trong chốc lát cái kia hào quang đã tới trước người của hắn một người mặc quần áo màu đen đệ tử nhìn thấy thanh phong lập tức nói ra t r ú c long sư m i n h vô đạo thượng nhân mời người qua thanh phong nhận thức người này chính là một lần trước gọi mình đi vô đạo nơi đó người đệ tử kia hắn nhìn tại hắn suy nghĩ chốc lát liền hỏi nói ngươi có thể biết chuyện gì cái kia đệ tử tả hữ nhìn quay về thanh phong nhỏ giọng nói ra ta khuyên ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt đ ộ c cô h i ê n viên sư huynh cũng ở đó đồng thời ta thấy sắc mặt hắn không quen cũng không biết có phải hay không là khi ngươi thanh phong gật gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của hắn kỳ thực vừa nghe đến đ ộ c cô h i ê n viên tên hắn liền biết rồi tên kia này một lần tất nhiên không có ý tốt cũng không biết chính kìm nén cái gì xấu chiêu muốn đối phó chính mình đây bất quá thanh phong những năm này cái gì do lớn lớn sóng không có trải qua hắn từ trước đến nay đều là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn hắn ngược lại muốn nhìn, nhìn đọc cô nhân viên đến cùng có thể làm ra trò gian gì đến không lại nghĩ nhiều h t cựu cùng cái tia đệ tử cùng đi tiến về phía trước vô đạo thượng nhân nơi làm hắn bước vào đại điện thời điểm nhìn thấy chuyến này ác nhân gốc tu giả hầu như đều ở nơi này u minh quỷ quái u cốt ma đám người sớm đã không có trước đây nạo khí mọi người thấy thanh phong tự nhiên cung kính cực kỳ vô đạo trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc không biết thanh phong đến cùng dùng thủ pháp gì để này chút tiêu căng khó thuần đám giá hỏa giờ khác này đối với hắn dĩ nhiên dáng rất này đám người dồn dập cho thanh phong nhường ra một con đường thanh phong liếc mắt liền thấy phía trước sắc mặt bất t i ệ n độc cô nhân viên hắn nhanh chân đi về phía trước đảo mắt liền đi tới hai người trước người đ ộ c cô h i ê n viên nhìn thanh phong lập tức lớn tiếng chất vờ nói thanh phong ngươi có biết tội của ngươi không vô đạo trưởng lão lao thần nơi nơi đứng ở nơi đó nhưng là không nói một lời thanh phong nhìn đ ộ c cô h i ê n viên nói ta có tội gì h ừ ngươi có tội gì phái các ngươi đi tiêu diệt ác nhân cốc vì sao một người đầu hoặc là người sống cũng không c h ụ p tới thanh phong nghe nói như thế hừ lệnh nói ngươi cũng biết đó là ác nhân cốc cái kia thất tả ngũ tuyệt mỗi người đều là độ kiếp kỳ cao thủ thành danh cự bằng chúng ta những người này ngươi cho là chúng ta khả năng hoàn thành nhiệm vụ ạ nay một lần mọi người có thể hoàn chỉnh trở về đã đều là vận hạnh h ừ ngươi là đang trốn tránh trách nhiệm sao chưa hoàn thành nhiệm vụ chính là chưa hoàn thành nhiệm vụ lại giải thích nhiều cũng là nguy biện nghe được lời nói của độc cô h i ê n viên thanh phong xem thường nói coi như là như vậy hình như cũng không tới phiên ngươi tới q u ả n đi mọi chuyện kính xin vô đạo trưởng lão định đoạt mới tốt do khác này hắn nhìn về phía vô đạo trong mắt tất cả đều là vẻ hỏi thăm vô đạo khẽ vớt ư hạ t r o n g dâu dừng một chút này mới nói ra cái này chuyện này chính là từ độc cô nhân viên tự tay xử lý ta cũng chỉ là làm giúp mà thôi ừ một lần này các ngươi nên biết chuyện gì xảy ra đi t r ú c long này một lần ngươi tội chết được miễn tội sống khó thoát độc cô h i ê n viên âm thanh càng ngày càng lạnh lùng nghe nói như thế thanh phong không hề sợ h ã i nói ra tự bằng ngươi cũng nghĩ cho ta nhất định tội ta nhìn ngươi thực tại có chút thái quá c u n g vọng ta chính là thánh đường người thánh đường có lệnh bất luận bao nhiêu tội lỗi đều muốn trải qua thánh đường phê chuẩn mới có thể chính là không biết ngươi thật có thể không thủ đoạn thông tin ê liền t ỉ n h quan đều phải nghe người thao túng hắn lời này giết người chu tâm chính là vô đạo trưởng lão cũng cảm giác thể diện có chút nóng lên độc ô nhân viên nhưng là hứ nói thánh đường thì lại làm sao ngươi nếu xúc phạm quy củ của ta tự phải dựa theo quy củ của ta đến làm người đến cho ta đem hắn tóm lấy nói hắn vung tay lên tự để trong sảnh người đ ộ n g thủ thế nhưng lệnh hắn bất ngờ chính là dĩ nhiên không có một người đ ộ n g thủ đ ộ c cô h i ê n viên sắc mặt đại biến nói ra làm sao các ngươi đều muốn tạo phản sao hiện tại ta cho các ngươi một cái lấy công t r ụ c tội cơ hội chỉ cần có người tóm lấy người này n à y thất bại lần trước cũng không cần tại gánh chịu trách nhiệm hắn lời nói xong nhưng vẫn là không có một người đ ộ n g đậy này đ ậ c cô h i ê n viên nơi nào biết giờ khác này trong điện ngoại trừ cái tia quy tâm thụ không có bị thanh phong t r ồ n g x u ố n g sinh tử phụ trú còn dư lại đám người đã toàn bộ đều bị hắn đã k h ô n g chế quy tâm thụ nghe được câu này nhưng là căm phẫn sục sôi đứng ra nói ra đ ậ c cô h i ê n viên ngươi cũng không muốn hơi q u á đáng này một chuyến nhiệm vụ ngươi tỏ rõ để cho chúng ta không cách nào hoàn thành ngươi bụng dạ khó lường thì thôi còn đặc biệt nhằm vào t r ú c long đại ca ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là ý gì nghĩ muốn động t r ú c long đại ca trừ phi ngươi lấy ra lệnh bài trừng môn nếu không thì chúng ta là không sẽ đậu thù can dỡ điên rồi các ngươi đúng là điên dĩ nhiên liền ta lời cũng không nghe thanh phong lúc này đứng ra nói ra đ ộ c cô h i ê n viên đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao thâm tựu i có thể muốn làm gì thì làm ta t r ú c long không sợ nhất chính là cái này không c ò nếu n có chuyện gì ta liền đi trước nói hắn tựu i l i ề u mạng đi ra ngoài lười ở lại chỗ này phản ứng cái người đi này tìm chết đ ộ c cô h i ê n viên giận không nhịn nổi vẫn là tự mình độc thủ chỉ thấy hắn rỗi tay một cái nhất thời tựu i một trưởng đánh tới thanh phong xoay người lại liền thấy một cái to lớn trưởng ấn lăng không mà tới nhưng là hắn mặt không biên sắc không hề sợ hãi đồng thời một trưởng đánh ra tương tự một cái lớn đại thủ ấn rời khỏi tay quay một tiếng vang thật lớn hai cái to lớn trưởng ân bỗng dưng lẫn nhau đụng vào nhau lại lẫn nhau h i ê n diện đi xuống cái gì không có khả năng đ ộ c cô h i ê n viên thán phục nói vô đạo trưởng lão cũng là cả kinh cái kia đ ộ c cô h i ê n viên nhưng là điệu tiên cảnh tu v i à, t r ú c long tuy rằng tiến cấp tới độ kiếp kỳ cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi hắn cùng đ ộ c cô h i ê n viên nhưng là đầy đủ kém một cảnh giới a hắn làm sao cũng nghĩ không thông thanh phong là bằng vào gì năng lực hời họ tiếp nhận đ ộ c cô h i ê n viên một chướng chương tám trăm ba mươi lăm thông tư mọi người tại đây cũng là sắc mặt khác nhau mọi người đều biết thanh phong rất mạnh nhưng là cũng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh đến như thế không hợp t h o i thường tốt rất tốt nghĩ đến ta còn thực sự là coi khinh ngươi ngươi so với ta tưởng tượng muốn mạnh rất nhiều đ ộ c cô h i ê n viên mở miệng nói thanh phong nhìn hắn trong mắt thần quang lấp lóe trong lòng hắn nghĩ đến chính mình bản thể liền muốn rời đi nơi này nếu như trước lúc này không đem cái tên này quyết định đến thời điểm chỉ sợ hóa thân rất khó đợi ở chỗ này đã như vậy sao không hôm nay t ự đem chuyện này giải quyết rồi nghĩ tới những thứ này hắn lạnh giọng nói ra đ ộ c cô h i ê n viên ta biết tâm tư của ngươi nếu ngươi như vậy nhằm vào ta sao không phải mai đến như vậy như vậy hao tổn tâm cơ bất quá là tăng thêm người khác cười lợi mà thôi nghĩ ngơi đường, đường địa tiên cảnh cương giả c ả n g à y liền muốn như vậy bẩn thỉu thủ đoạn cũng quá bị hồi thực sự là bị hư hỏng địa tiên cảnh vĩ danh hôm nay ta tựu i cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta nếu như ta bị ngươi đánh chết cũng coi như là ta vận mệnh không gan thua ngươi xem coi thế nào đ ộ c cô h i ê n viên bị hắn một trận cở trách thể diện đã sớm đỏ chót không nớt giờ khác này lại nghe thanh phong nói như vậy điên c u ồ n g lời càng là giận dữ phi thường hắn nhìn về phía thanh phong nghiến răng nghiến lợi nói thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới chúc lòng ngươi quá cuồng ngạo đọc cô nhân viên vì là thể diện vẫn luôn nghĩ trong bóng tối trừng trị thanh phong ai nghĩ cái tên này càng ngày càng qu nếu hắn như thế đi ê n cuồng đ ộ c cô h i ê n viên nghĩ đến đây chính là chính ngươi yêu cầu hôm nay ta tựu đưa ngươi đi gặp diêm vương thanh phong nhìn hắn nói chỗ này quá nhỏ chúng ta đi h ồ n g trận tỷ thí hắn nói xong lời ấy cũng không để ý đ ộ c cô h i ê n viên trực tiếp đi ra ngoài đại điện bên trong đám người lập tức liền đi theo ra ngoài dù sao một cái độ kiếp k ỳ tu giả muốn cùng địa tiên cảnh tu sĩ quyết đấu đây chính là bao nhiêu năm không gặp k ỳ quan a thanh phong trước tiên đi tới quảng trường đỏ bên trong đón lấy cái kia mười mấy tu giả cũng liên tiếp hướng về nơi này bay tới thanh phong nhưng là trong bóng tối dùng thân thức truyền âm gọi mọi người đưa cái này tin tức phát tán ra những người này đều trúng thanh phong sinh t ử chú tự nhiên đối với hắn chỉ đâu theo đó rất nhanh t i ể u có tin tức chuyển tới dù sao chuyện này thái quá náo động lập tức có người một chuyển một mươi mười chuyển một trăm khuyết tạng hắn ra n à y tin tức càng truyền càng nhanh chẳng mấy chốc liền thấy trên núi dưới núi không ngừng có người ngự khí mà đến đến trên quảng trường một gian đại điện bên trong thất giả tinh quân đang tu luyện bên trong t i ể u có một người học trò vội vội vàng vàng chạy vào thất giả sắc mặt không thích hỏi do chuyện gì vội vàng như thế như vậy như vậy còn thể thống gì cái t i ê đệ tử giờ khắp này cũng chiếu cô không được nói cái gì chỉ là lập tức nói ra sư phụ t r ú c long sư minh muốn cùng người giao đấu ta đặc y đến thông báo n g à i một tiếng vô liêm sỉ giao đấu lập u bàn tính lại sự tình gì như vậy đáng được ngươi ngạc nhiên cái k i ê u đệ tử nghe nói như thế cũng không có tức giận âm thanh nhưng vô cùng kích động nói ra sư phụ hắn khiêu chiến người không phải chuyện nhỏ nhưng là bản tông t i ê n kêu i bên trong thiên kêu i độc cô hiên viên a nghe được cái tên này thất giả tinh quân vẫn là hơi có chút kinh ngạc độc cô hiên viên có thể nói là vạn ma tông vạn năm tới nay kinh diễm nhất ba người đệ tử một trong một thân tu vi tại ngăn ngắn mấy trăm năm tựu đánh tới đ i ệ tiên cảnh giới tại cùng thế hệ đệ tử bên trong hầu như vô địch tồn、tại. Trúc l o n g chính mình tuy rằng thu r ồ i hắn làm đệ tử kỳ thực lại không có làm được sư phụ nghĩa vụ dù sao đồ đệ của mình quá nhiều nơi nào có thể lần lượt từng cái đi dạy bất quá tên tiểu tử này hình như cũng chưa từng thẳng mình muốn một ít công pháp tu luyện nếu như vậy chính hắn một sư phụ làm cũng thật là h ư u danh vô thật ta chỉ là chính hắn một tiện nghi đệ tử s á t thực rất không bình thường những năm gần đây thỉnh thoảng t i ể u sẽ gây ra một ít động tính đến Cũng không biết hắn có cơn không hắn không ăn hùng phải hay biết báo tâm đảm, hắn đương nhiên l ư ờ i phải đi nhìn bất quá này một lần sau hắn đúng là rất có hứng thú nghĩ muốn nhìn nhìn chính mình đồ đệ kia đến cùng là điên rồi vẫn là có chỗ ỉ lại đây như yên như yên có xảy ra chuyện lớn vô hoa vội vội vàng vàng đi tới thánh nữ cung lớn tiếng hô lên lên lục như yên đang đ i ề u thử dây đàn nghe nàng lời nhất thời không nói gì nói vô hoa chuyện gì đáng được ngươi hốt hoảng như vậy chẳng lẽ này ngày phải sụp xuống rồi ai nha đương nhiên là chuyện lớn nhà ngươi chính là cái kia t r ú c long muốn cùng đ ộ c cô nhân viên giao đâu đây đồng thời lập tức liền muốn bắt đầu ta là đặc ý trở về gọi ngươi thì sao giao đấu giao đấu cái gì đương nhiên là đánh đánh g i ế t g i ế t nghe nói một lần này giao đấu sống chết có số nhất định vô cùng đặc sắc lục như yên trong lòng kinh sợ nhưng trong lòng nghĩ đến đ ộ c cô hiên viên nhưng là đ ị a tiên cảnh cừng giả mặc dù chỉ là sơ kỳ đó cũng không phải là thanh phong có thể đánh thắng được a nghĩ đến những thứ này nó trong lòng lập tức liền lo lắng không ngót thúc giục vô hoa cùng nàng nhanh nhìn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì có lẽ có thể khuyên c a n một phen cũng là tốt thanh phong đứng ở trên quảng trường nhìn không ngừng hướng về bên này lại đây đệ tử dĩ nhiên càng tụ càng nhiều bất quá trong chốc lát còn có muôn bên trong trường lão phi thân mạ tới chờ độc cô h i ê n viên tới chỗ này thời điểm cũng bị cảnh tượng này làm k i n h sợ hắn nhìn về phía thanh phong trong lòng suy nghĩ cái này nhất định là t r ú c long người này cố ý gây ra cái tên này tầm cơ sâu chầm không đất hắn dĩ nhiên dám khiêu chiến chính mình nhất định lại có âm mưu q u ỷ cái gì nhìn dám dấp chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút một ít mới tốt nhìn không ngừng tăng nhiều nhân số thanh phong vừa nhìn về phía đối diện độc cô h i ê n viên lúc này liền nghe được hắn lớn tiếng nói ra độc cô h i ê n viên hôm nay tựu để cho chúng ta một chiến đến phân thắng thua tiết kiệm ngươi đều là hao tổn tâm cơ đến ám hại ta ta có thể không có như vậy thời gian đến chơi với ngươi Lời này vừa bị trong h h phong a n nói a đưa vang nhất người một trận tiếng nổ vang rèn.、Mọi、người dồn thời h tới một t Mọi đám dập ả l u ậ đây là tình n h u ố gì, hai người hai đám ế n cùng ân có gì lại o n tình cứu? Trong cứu. đ á người bạch hổ huyền vũ cùng chu tức đám người đều tại bọn họ làm vừa nghe thấy cái này tin tức còn cho rằng mình nghe nhầm đây bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là trúc long điên rồi hắn là tu vi gì à dĩ nhiên dám khiêu chiến đ ị a tiên cảnh nhưng là biết bước vào đ ị a tiên cảnh tu giả cùng người tu bình thường đã không thể giống nhau bọn họ bất luận là đối với nói cùng pháp lý giải đều đạt đến tới được đình phong thời khắc bọn họ nói cùng pháp cũng càng thêm uy lực lớn vô cùng thật là r ơ i tay có thể phiên vân r ơ i tay có thể che mưa rơi núi lấp biển đều không tại lời hạ đây chính là địa tiên cảnh chỗ kinh khủng lúc này bạch hổ vẫn là không nhịn được nói ra thanh phong vẫn là tuổi quá trẻ à chính là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lùi một bước trời cao biển rộng hắn vì sao tựu nhất định phải cấp bách nhảy ra đây dựa vào hắn tình huống chỉ cần cho hắn thời gian ngày sau hắn tất nhiên sẽ quật khởi ở ma tiên tông bên trong t r ú c long có lẽ vẫn còn có chút nắm bắt đi bằng ta đối với hắn giải ta nghĩ hắn không đến nỗi sẽ như vậy xung động huyền vũ nói với chu tước nhìn giữa trường khe nhũ mày lại không có phát biểu nửa câu cái nhìn c ũ n g không biết trong lòng nàng đến cùng nghĩ như thế nào chương tám trăm ba mươi sáu thật là sâu tâm cơ mấy người chính đang thảo luận chính mình chân trời một đạo hào quan g bay tới chính rơi tại mấy người trước người ba người nhìn người tới nhất thời đầy mặt kinh ngạc nói tinh quan ngài làm sao cũng tới này tinh quan nhìn mấy người nói việc này đều phải bị chuyến bay như vậy việc trọng đại ta đương nhiên cũng muốn nhìn một lần c h o thỏa vừa vặn nhìn một nhìn này t r ú c long đến cùng có gì chỗ hơn người mới tới ta thánh đường thời gian ngắn ngủi tựu để cho các người đều bị hắn bái phục không n g t mấy người nghe nói như thế đều là cười khổ một tiếng không nói thêm gì nữa trong thành tu thể thật phong cao, lòng bọn họ còn chưa phải là nghĩ đến, này thành phong tu vi không cao, có thể là thật đánh là là họ chưa phải có cái kia vi đấu, một thân công pháp thực Một pháp khủng như công sự là khủng bố như vậy à. bối vậy đại điện bên trong có hai người ngồi tại trong điện trên người một người tỏa ra vô cùng ba khí người này chính là ma tiên tông tông chủ tâm mộng vô ngân một người khác mọc da mũi hứng hai mắt dài nhỏ các cốt ở ngoài l ù i một ít là một tướng mạo cao lớn người đàn ông trung niên chỉ là hắn trên người lệ khí rất nặng một nhìn chính là t à n n h ẫ n hạng người người này tên là cực người trên đường chính là ma tiên tông năm đại hộ pháp một trong lúc này cựu nghe tâm m n g vô ngân nói ra hiên dĩ nhiên cùng một cái độ kiếp k ỳ đệ tử tiến hành sinh tử giao đấu dựa vào hắn địa tiên cảnh tu vi coi như là thắng lợi lại có thể thế nào cũng chỉ bất quá sẽ rơi xuống cái lấy lớn bắt nạt nhỏ danh tiếng thôi một khi nếu bị thua chẳng phải là vừa vận t hành toàn cái kia đệ tử mà hắn từ đây phía sau chẳng phải là muốn mất hết tên tuổi Các người trên đường lạnh dên một tiếng nói người này chính là trải qua khó khăn chắc t r ở có ít bất hảo tùy hứng như vậy đi xuống làm sao có thể đảm đường trưởng môn đại vị sư liệt ta khuyên ngươi cũng không cần đối với hắn ôm có quá nhiều h u y tưởng người này lòng nhỏ hẹp khó thành đại sự tâm động vô ngân vẫn là lần đầu tiên nghe được cực người trên đường phát biểu kịch liệt như vậy ngôn t ử trong lúc nhất thời trong lòng cũng là đ a m chiêu vào thời khắc này hắn thần thức nháy mắt lao ra đầu vóc bao phủ tại hồng trên trận cực người trên đường cũng không nói thêm gì nữa tương tự thần nghiệm hơi động thần thức ra thể quan sát lên quảng trường phía trên chuyện đang xảy ra đến cùng lúc đó không biết bao nhiêu đạo thần thức bao phủ mà đến kiểm tra quảng trường phía trên chuyện đã xảy ra thời khắc này đ ộ c cô h i ê n viên sắc mặt biến đổi không ngừng càng thêm phẫn nộ nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn đã biết chính mình thật sự bị lừa rồi bị thanh phong lựa người này làm thật âm hiểm cực kỳ dùng phép khích tướng đến tức giận chính mình đón lấy t i ể u thông báo tất cả mọi người đến quan sát nay một lần coi như là hắn thua sợ rằng cũng phải dương danh lập vạn làm cho mọi người đều biết đi dù sao lấy hắn thực lực bất luận thua thắng mọi người đều sẽ biết người này đã từng cùng đ ị a tiên cảnh quyết đấu một phen thật là sâu tâm cơ à, chính mình tại sao lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c đây đáng t i ế c hiện tại dòng người phun trào nếu như chính mình hiện tại ly khai chẳng khác nào rút lui nói như vậy chẳng phải là chọc người cười nhạo bây giờ hắn đã là tên đã lắp vào cung không phát không được bất quá trong lòng hắn nghĩ nói thanh phong a thanh phong mặc ngươi tinh giống như quỷ tại thực lực tuyệt đối bên dưới cũng muốn h ư n túi l ầ u xuống nay một lần ta muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép ngươi ngươi không làm u ố n sinh tử quyết đấu sao ngươi không làm u ố n dương danh lập vạn ả làm ngươi xuân thu đại mộng đi ta sẽ không cho ngươi một điểm cơ hội ta sẽ trực tiếp để ngươi biết một cái địa tiên cảnh cường giả đến cùng khủng bố đến mức nào ngươi quá tự phụ tự cho là g i a hỏa nghĩ tới đây hắn khỏe miệng hơi vể lên tâm tình tựa hồ cũng khá hơn một chút sau một khắc lục như yên cùng vô hoa cũng rốt cục đuổi đến chỗ này nhìn nhiều người như vậy trong lòng nàng không khỏi cảm t h ắ n cực kỳ lúc này thanh phong cũng nhìn thấy nàng nàng kích động bên dưới đã sắp qua đi ngăn cản trận chiến đấu này bất quá thanh phong lập tức cho nàng một cái ánh mắt nói cho nàng biết không nên tới lục như yên nhìn con mắt của hắn cuối cùng vẫn là nghe xong lời nói của hắn dù sao thời điểm như thế này nàng nếu như đi ra nhất định sẽ gây nên sóng lớn minh ông đây càng sẽ cho thanh phong đi tới lớn phiền p h ả i lớn bây giờ nàng cũng chỉ có thể cầu khẩn thanh phong có thể bình yên vô sự thanh phong cho nàng một cái ánh mắt tự tin lục như yên nhìn cái kia vô cùng kiên định ánh mắt b ỗ n nhiên trong lòng hơi động trong lòng nghĩ đến chính mình cần phải tin tưởng hắn bởi vì hắn là hắn không bình thường hắn không khí trong sân càng ngày càng khẩn trương thanh phong cùng đ ộ c cô h i ê n viên đối diện giữa trường trên người của hai người khí thế càng ngày càng trở nên mạnh mẽ trên đất bằng bắt đầu có gió lớn gào thét lên trên bầu trời vốn là ánh nắng tươi sáng không ngót nhưng vào lúc này vô số mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến nháy mắt cựu che kín toàn bộ bầu trời bầu trời nhất thời t u đen xuống theo hai người khí thế trên người càng ngày càng cường đại cái kia gào thét gió lớn đụng thắng vào nhau t u tạo thành một cái lại một cái tiếp thiên thông gió xoáy đi ra một tiếng vang ầm ầm nổ vang bầu trời càng có sấm nổ âm thanh truyền bá ra đọc cô nhân viên sắc mặt nghiêm túc nhìn thanh phong nói ra hiện tại ngươi quỳ xuống đối với ta xin tha ta nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng bằng không đừng có trách ta thủ đoạn á c độc vô tình thanh phong đồng dạng cười gần nói đ ộ c cô h i ê n viên ngươi khinh người quá đáng không muốn vọng tưởng dựa dẫm địa tiên cảnh tu vi t i ể u có thể muốn làm e ý thì làm hôm nay ta chúc long t i ể u nghĩ nhìn nhìn ngươi này địa tiên cảnh có hay không hàng thật giá thật càn rõ ta tốt lời nói k h u y ế n bảo ngươi dĩ nhiên không nghe đã như vậy vậy ngươi t i ể u đi chết đi cho ta nói liền thấy hắn bàn tay dò ra một đạo ma khí hóa thành một thanh dài ba trượng kiếm lớn màu đen quay về thanh phong tựu chém tới thanh phong hai mắt hiếp lại biết này thứ nhất hạ chỉ là dò xét đối phương mà thôi chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm một tầng ngưng thực hào quang che kín trong quả đấm chính là c ư ơ n g khí hộ thể ngưng hóa mà ra giờ khắc này mọi người liền thấy hắn đấm ra một q u y ề n dĩ nhiên cũng liền như vậy trần chuồng đánh ra ngoài vô số người giờ khắc này đều trận to hai mắt trong lòng nói hắn thái quá lên mặt xong xong lão đại ngươi cũng sơ s u ấ t quá đi nô quy nhìn thấy tình cảnh này nhất thời cảm giác thanh phong m u ố n lạnh nhưng là sau một khắc mọi người liền thấy thanh phong nắm đấm cùng cái kia kiếm lớn màu đen lẫn nhau đụng vào nhau thanh phong nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại mà cái kia hóa hình cự kiếm t i u kèn kẹt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ biến mất rồi đi thanh phong nhìn độc cô h i ê n viên nói ra còn có thể bất quá còn chưa đủ độc cô h i ê n viên trong mắt lửa g i ậ n đốt cháy mà lên nhất thời giận dữ nói chết chỉ thấy hắn vung hai tay lên trên bầu trời nhất thời có hai cái hắc long rít gào mà ra quay về thanh phong t u ép tới thanh phong bàn tay hơi động nhất thời một cái màu đó hỏa long hóa hình mà ra cùng cái kia hai cái hắc long liều cùng nhau nay hỏa long chính là hỏa vân thần công biên thành hiện tại hắn hỏa vân thần công đã bị hãn luyện chế đại viên mãn có thể đi đến tâm theo sở đ ộ mức độ h a long cùng hắc long cắn xé cùng nhau thanh phong cũng động chỉ thấy hắn thân thể loay lên liền v ọ t tới đậu cô hiên viên bên người bá thể quyết mới là hắn ưu thế hắn đương nhiên không có khả năng ngu cùng cái tên này đấu p h á p một phen vanh một tiếng vang thật lớn thanh phong nắm đấm cùng đ ộ c cô hiên viên bàn tay đụng vào nhau t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy kiếm thời khắc này đ ộ c cô hiên viên trợn mắt lên lộ ra vẻ mặt khó mà tin được vanh một tiếng thanh phong lui về phía sau ba bước đ ộ c cô hiên viên nhưng là đằng đằng đằng trực tiếp lui về phía sau mười mấy bước đến thì ra là như vậy sức lực thật lớn trong miệng hắn nhẹ giọng nói nguyên lai、like、khi đó hai người q u y ề n trường c h ạ m nhau đ ộ c cô h i ê n viên chỉ cảm thấy đối diện dường như một tòa núi lớn trực tiếp ép đi qua nếu không phải là hắn phản ứng cấp tốc một lần này t i ể u muốn ăn thịt ngầm mà mọi người tại đây đều là trong lòng kinh ngạc thốt lên mới vừa tình cảnh đó để tất cả mọi người là sức sở dồn dập đều coi chính mình con mắt hoa nữa nha thất dạ tinh quân nhìn một màn trước mắt hơi gật đầu nói tên tiểu tử này có chút ý nghĩa đ ộ c cô h i ê n viên con mắt híp lại nói nếu như đây là ngươi chỗ r ử a lớn nhất cái k i a ta có thể nói cho ngươi ngươi có thể đi chết rồi nói liền thấy hắn mở miệng lập tức phun ra một thanh phi kiếm kiếm này toàn thân xanh đen v ẻ bên trên có dạng dỡ hào quang tàn ra kiếm này được đại vũ son lấy tên của ta mệnh danh gọi là hiên viên hôm nay ngươi có thể chết tại bảo kiếm này bên dưới cũng là của ngươi vinh quang nói liền thấy hắn vung lên bảo kiếm nhất thời vạn ngàn kiếm ảnh biến ảo mà ra thanh phong nhìn thấy cái kia bảo kiếm cũng cảm giác được một luồng cực sự mãnh liệt phong mang hắn khiếp sợ kiếm này vật và sắp bén thật là một thanh tuyệt thế hào kiếm đáng tiếc hắn tuy rằng có p ư ợ n g minh kiếm thế nhưng không tới thời khắc mấu chốt hắn nhưng không muốn dùng da vào tây mà đại côn hắn càng là không thể lấy ra nếu không thì ngày sau chính mình trở lại thượng thanh cung nếu như cùng ma giáo phát sinh cái gì tranh đấu một khi lấy ra đại côn tất nhiên sẽ bị h ư u tâm nhân nhận ra dù sao mình cái k i a đại côn thái quá trói mắt mà hắn giờ khắp này mở ra bàn tay nhất thời lôi điện l ử n g lánh mà ra cùng lúc đó trên đầu lôi vân dĩ nhiên hô ứng hắn giống như vậy vô số thiểm điện tại trong tầng mây l ă n động không ngừng đ ộ c cô hiên viên một kiếm chém ra vô số kiểm ả n h dĩ nhiên hóa hình mà ra chém chết mà tới thanh phong không do dự nữa bàn tay hơi động nhất thời năm đạo t i ê n lôi đồng thời lấy ra quay về đọc cô hiên viên liền đánh tới lúc này trên bầu trời một đạo to lớn lôi điện bị hấp dẫn mà xuống quay về đ ộ c cô h i ê n viên cùng bộ tới lại nhìn thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút một giờ che phủ xuất hiện tại hắn quanh người đem hắn toàn bộ bao ở trong đó này trung che phủ đương nhiên là c ư ơ n g khí cô đ ọ g làm ra thanh phong đã nhiều năm không cần này một chiêu hiện tại hắn c ư ơ n g khí hộ thể đã có một tấc giày có thể so với năm đó vừa rồi ngưng kết ra c ư ơ n g khí thời điểm không biết dày bao nhiêu lần trung che phủ bên trên vô số phủ văn màu vàng lừng lánh quay về cái kia t r u n g che phủ v ẫ n quanh giờ khác này vô số phi kiếm kiếm ảnh đến nơi dầm, dầm dầm toàn bộ đánh tại trung che phủ bên trên tất cả đều bị vô số phủ văn màu vàng cặn lại lại nhìn đ ộ c cô h i ê n viên bên kia nhất thời đẩy lên một đen sắc hộ thuẫn nên tiếp vỗ xuống thiên lôi lại nhìn thấy hắn một kiếm chém ra dĩ nhiên đem thiên lôi đều chém g h y ra quả thật là khiến người ta mở mang tầm mắt hắn nhìn thanh phong cái k i a hộ thể t r u n g che phủ con mắt hơi n h a o lại sau đó liền nghe được nói ra nguyên lai là cái co đầu ấu quy lập tức hắn cười lạnh một tiếng lại vung lên kiếm vô số kiểm ảnh hóa thành một con phi long quay về thanh phong bắn nhanh mà đi thanh phong hơi suy nghĩ phía sau một cái mơ hổ ma ảnh xuất hiện hắn vung tay lên vô số ma khí ngưng tụ thành một to lớn bàn tay q a y về phía dưới tựu đè ép xuống v a n h thanh em hùng hùng vang lên cái kia vô số kiếm ảnh đã bị cái kia ma chảo bắt vào lòng bàn tay đón lấy liền nghe được cào hào hào âm thanh không ngừng vang lên không tội không tội chỉ là này hai chiêu bất quá làm ó n ăn khai vị mà thôi thiên địa vô cực nhật nguyệt không ánh sáng chém chết đ ộ c cô hiên viên hô to một tiếng liền vận dùng hết chân chính kiếm đưa tới bên trong đất trời cồn phong gào thét bên trong đất trời một đạo kiếm quang hiện ra hiện ra cái kia kiếm quang lừng lánh cực kỳ trói mắt phi thường đảo mắt hóa thành một đạo ảnh nhận chạy như bay tới to lớn kia ảnh nhận cấp tốc thu nhỏ rốt cuộc lại hóa thành đầu người lớn nh mang theo to lớn lực lượng hủy diệt xoay tròn chém về phía thanh phong mắt thấy kia bi lực khủng bố kéo tới thanh phong mở miệng một thanh phi kiếm bị hắn phun ra kiếm này màu sắc hỏa hồng một tiếng tiếng phượng hót lập tức vang vọng mà lên chính là phượng minh kiếm kiếm này vừa ra tới liền biến thành ba thước thanh phong bị thanh phong nắm trong tay hắn tuy rằng hầu như không cần kiếm bất quá hắn những năm này cũng vẫn t ạ i tìm hiểu thái nhất tông mạnh nhất kiếm ý đồng thời hắn còn có năm đó ông tổ nhà họ bạch lưu lại kiếm chiêu chỉ là cái kiếm chiêu năm đó nhìn rất mạnh rất lợi hại bất quá đến rồi hắn loại tu vi này cái kiếm kiếm hắn mắt thấy độc cô h i ê n viên manh liệt một đòn đánh tới dựa vào cái khác thủ đoạn căn bản là không cách nào tiếp nhận đòn đánh này vì lẽ đó hắn xuất kiếm mọi người chỉ nhìn hắn vung tay lên một đạo màu đỏ xích luyện giống như kiếm quang bị hắn chém ra cái kia kiếm quang đảo mắt tựu cùng bay tới ảnh nhận đánh vào nhau chỉ là cái kia ảnh nhận mãnh liệt cực kỳ kiếm quang đảo mắt đã bị nó đánh sụp đổ vỡ vụ ra lúc này thanh phong một kiếm hoành tại trước người mình cái kia ảnh nhận đi tới hai cái nháy mắt đụng đụng vào nhau ẩm ở một tiếng vang thật lớn chuyển đến nhất thời vô số hào quang mang theo khủng bố lực lượng tảng ra chờ hào quang sau đó chỉ thấy thanh phong tóc dối bủ cầm trong tay phượng minh bảo kiếm nói đã lâu không dùng tới kiếm này đáng tiếc ta còn chưa lĩnh hội cái k i a m ộ t c h i ê u phi kiếm trung cực hàm nghĩa hư giả t h ầ n giả quỷ có bản lĩnh gì ta khuyên ngươi vẫn là mau mau dùng đến nếu không thì chỉ sợ ngươi lại cũng không có, có cơ hội dùng thanh phong giờ khắc này cũng không nghĩ r d n g dài đối phó độc cô h i ê n viên nhân vật như thế hắn kỳ thực có rất nhiều đại chiêu có thể lựa chọn làm sao chân ma kinh này thái ớt chân ma công hắn còn chưa tu luyện ra cao nhất hàm nghĩa không cách nào dựa vào này công đối phó hắn thôn t i ê n ma công thái quá tà ác lúc này nếu như dùng đến chỉ sợ ngày sau bị người nhìn chằm chằm đồng thời nếu là hắn thật sự giết độc cô nhân viên chỉ sợ ngày sau chính mình cũng không còn cách nào tại ma tiên tông đặt chân nếu như vận ra đại côn dựa vào hắn tu luyện đại tự tại côn pháp tất nhiên không sợ tên i kia bất quá đại côn hắn là tuyệt đối không thể lấy ra trừ phi đến rồi sống còn khắc hắn mới có thể lấy ra đại côn vận chuyển pháp tướng t h i ê n đ ị a thế nhưng một khi như vậy ngày sau tất nhiên sẽ bị hưu tâm nhân t r a ra thân phận của hắn vì lẽ đó hắn hiện tại duy nhất có thể lựa chọn chính là kiếm quyết vào giờ phút này chỉ có một kiếm mà thôi thanh phong động kiếm quyết vừa ra bên trong đất trời đâu đâu cũng có kiếm ảnh lấp ló đ ộ c cô hiên viên cũng động hiên viên kiếm chính là bảo kiếm t u y ệ thế t đ ộ c cô hiên viên càng là tu luyện có cao thâm kiếm quyết trong lúc nhất thời bên trong đất trời đâu đâu cũng có phi kiếm bóng người đ ộ c cô bại thiên đem này hết t h ể đều thấy rõ hắn không ngừng cảm khái thanh phong không hổ là hỗn độn chi thể này mới bao nhiêu năm thời gian tu vi t i ể u khủng bố như vậy dĩ nhiên cùng đ ộ c cô hiên viên không phân cao thấp chỉ cần lại cho hắn thời gian ngày sau tất nhiên là nhân vật không tầm thường chỉ là thời khắc này hắn cũng đang nghĩ năm đó tại người này thức hại bên trong đại trận kia đến cùng còn tại không tại trong lòng hắn kỳ thực vẫn xoắn suýt việc này rốt cuộc muốn không muốn lại một lần lấy ra đại trận kia đến. t r ư nhìn g thấy tình h huống như thế hắn trong lòng có chút không bình tĩnh bởi vì thời gian kéo càng dài chính mình chẳng phải là càng muốn bị người nhà bán g nghĩ tới đây hắn không đang do dự nhất thời vận chuyển ra nhân viên kiếm cao nhất hàng nghĩa chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói trúc long nếu ngươi không biết cân nhắc tựu để cho ta tới giải quyết ngươi đi đón lấy liền thấy hắn kiếm chiêu biến đổi phi kiếm một quyển nháy mắt bay lên trời bên trong sau đó liền thấy phi kiếm kia hấp thụ vô tận lực lượng trên thân kiếm hào quang l ừ n g lánh mà lên vô số kiếm khí ngoại phóng mà ra bất quá chốc lát phi kiếm kia dĩ nhiên càng ngày càng lớn đảo mắt hóa thành mười t r ư i n g lớn nhỏ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này tựu nghe trong miệng hắn gọi nói đã như vậy tựu để ta dùng r a này mạnh nhất một chiêu đi hắn vung vẩy ư ợ n g minh bảo kiếm một tiếng p ư ợ n g minh lập tức vang vọng mà lên vợn quanh tại toàn bộ bên trên quảng trường đón lấy liền thấy than mọi người thấy hắn bay đến giữa không trung trong miệng k h ẽ quát một tiếng nói một kiếm bay ngày một k h ắ c đó mây gió biến ảo một k h ắ c đó điện tiềm lôi m i n h một k h ắ c đó mọi người hình như xuyên thấu qua vô số mây mù nhìn thấy có một trích tiên dáng lâm giống như vậy tiên mặt mũi b ồ n g bềnh ta ta có phải hay không hoa mắt hình như thấy được tiên nhân hàng thế một đệ tử há to miệng kinh hô thành tiếng đây là cái gì kiếm pháp ta cảm giác n ó thật mạnh thật mạnh lại một người nói vừa rồi chạy tới diệp phi dạ cùng cựu trọng lâu còn có đoạn kiếm cũng đối với này kinh ngạc không thôi diệp phi dạ mở miệng nói ra ta còn chưa bao giờ từng thấy hắn sử dụng kiếm không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ lợi hại như vậy kiếm chiêu ân cái tên này thái quá thần bí thật là khiến người ta nhìn không thấu cựu trọng lâu nói đoạn kiếm trong mắt tỉnh quang loại lên hắn không khỏi cảm t h ắ n nói kiếm pháp này hảo diệu tinh thâm không giống nhân gian kiếm pháp vì sao hắn từ t r ư ớ c chưa từng sử dụng sớm biết hắn đối với kiếm đạo cũng có nghiên cứu trước đây ta nên cùng hắn tốt đẹp lãnh giáo một chút đoạn kiếm cũng là một cái kiếm si giờ khác này gặp được như vậy thượng thừa kiếm pháp làm sao có thể không động lòng đây diệm phi dạ sắc bén một tiếng nói hắn ẩn giấu nhưng là, thật là sâu. chính là lục như yên giờ k h ắ c này cũng có chút cảm thán nói ồ hắn khi nào dĩ nhiên sẽ sử dụng kiếm bạch hổ chu tức đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thanh phong thân mang kiếm chiêu đồng thời có thể nhìn thấy này một chiêu không phải chuyện nhỏ dĩ nhiên gợi ra ra thiên địa dị tượng sau một k h ắ c thanh phong bóng người cùng cái kia hiên viên kiếm rốt cục đụng đụng vào nhau bên trong đất trời trói m ắ t h à o quang lừng lánh mà lên một luồng nghiên diệt chi lực lập tức càn quất ra kinh k h ủ n g lực lượng bao phủ toàn trường nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền có mấy cái trường lao đi ra vận chuyển công pháp hình thành từng cái từng cái to lớn vòng bảo vệ chống lại lên、vâng. không nghĩ cái kia cố lực lượng dĩ nhiên khủng bố như vậy từng cái từng cái trưởng lao nhất thời đã bị cái kia cố lực lượng đánh mặt đỏ tới mang h a i nhìn thấy tình cảnh này những đệ tử kia lập tức hỗ trợ tất cả đều tế lên vòng bảo vệ chống lại lên một lần này mọi người mới biết cái kia kiếm c h i ê u chỗ kinh khủng chỉ thấy cái kia năng lượng kinh khủng từng cơn sóng liên tiếp dường như liên miên bất tuyệt một loại lại nhìn cái kia quảng trường đỏ bên trong nơi nào còn có thể nhìn thấy bóng người chỉ có liên tiếp không ngừng tiếng nổ vàng cùng khủng bố năng lượng chuyển phát hình ra ngoài trong khoảnh khắc hết thẻ âm thanh đều đình chỉ lại năng lượng kinh khủng cũng bắt đầu đỗ cho đến biến mất không còn t ă n hơi làm trong sân mây mủ tiêu tan mọi người lúc này mới nhìn thấy thanh phong cùng đ ộ c cô hiên viên hai người sừng sững giữa trường thanh phong tóc đen đầy đầu theo gió vung lên nhưng có một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ từ trên người hắn tàn ra mà hắn khỏe miệng đang không ngừng có huyết nhỏ xuống mà ra rõ ràng cho thấy chịu một ít thương tổn lại nhìn đối diện đ ộ c cô hiên viên giờ khác này cũng là ghế gô ngây mồm sắc mặt đỏ đậm phúc hắn dĩ nhiên lại cũng ẩn không nhịn được trong miệng phun ra một khẩu máu đỏ tươi đến thanh phong nhìn hắn cảm thắn một tiếng nói nay kiếm quyết chỉ là bị ta tu luyện tiểu thành nhìn dáng dấp vẫn là không đ ư ợ ca câu nói này vừa bị hắn nói ra miệng nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông mọi người r ồ n dập sợ hãi than như vậy tỉnh rượu kinh khủng kiếm thuật cũng chỉ là tiểu thành như vậy nếu như đại thành lại sẽ làm sao chỗ kinh khủng quả thực chính là để người khó có thể tưởng tượng à độc cô h i ê n viên ánh mắt hiếp lại nói h ả o h ả o h ả o thực sự là không nghĩ tới cái tên nhà ngươi lại vẫn có như vậy hảo rượu kiếm u y ế t thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy là được rồi thật làm ta độc cô h i ê n viên cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao nghe được lời nói của hắn thanh phong thầm cười khổ không lất này điệu tin cảnh tu vi thật là không thể k i n h thường người này vốn là thiền tri tiêu tử lại thêm điệu tin cảnh tu vi tuy rằng hắn chỉ là địa tiên sơ kỳ cái kia cũng muốn so với thông thường địa tiên cảnh mạnh hơn rất nhiều nghĩ tới những thứ này hắn nhìn tại độc cô h i ê n viên trong lòng nghĩ đến có lẽ cũng chỉ có thể mở ra pháp tướng thiên địa bất quá hắn lập tức lại bỏ qua ý nghĩ này dù sao pháp tướng thiên địa thái quá đặc biệt không bằng thịu luận dùng hắc long lực lượng đi vừa nghĩ đến đây hắn chỉ có như vậy tính toán mới tốt lại nhìn giữa trường đám người nhìn thấy này bức họa mặt sớm đã bị khiếp sợ t ổ đ ỉ n h một cái độ kiếp kỳ đệ tử dĩ nhiên đem đ i ệ tiên cảnh đệ tử đánh tới thổ huyết tuy rằng vạn ma tông từ chức cũng có qua tình huống như thế có thể đó cũng là độ kiếp kỳ thiên kiêu đối chiến thông thường địa tiên cảnh đệ tử có thể độc cô hiên viên đây hắn chính là vẫn được gọi là ma tiên tông nhân vật thiên tài thiên tiêu bên trong thiên kiêu a trong lúc nhất thời nơi đây tràn g diện có chút quỷ dị mọi người một bộ nhìn thấy quỷ dáng dấp nhìn thanh phong mọi người thật sự là không thể nào tưởng tượng được tên i đệ tử này vì là sao như thế cường đại độ kiếp sơ kỳ đánh bại thiên kiêu địa tiên cảnh nếu như cho hắn thời gian tiến vào địa tiên cảnh này thiên hạ còn có người có thể chế ngự hắn ạ chính là những ma tiên tông kia đại lão giờ khác này cũng đều là một mặt choáng trong lòng đắm chiêu thanh phong nhìn thấy độc cô hiên viên nói đã như vậy vậy thì ra c h i ê u đi độc cô hiên viên không nói hai lời trên lòng bàn tay nhất thời dựng dụng ra hai cái màu đen viến cầu từng luồng từng luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng nháy mắt phủ kín toàn bộ trong quảng trường khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo nói ra thiếp c h i ê u đi tựu i tại thanh phong câu thông tốt rồi hắt long muốn mượn hắn lực lượng thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh từ nơi cực xa chuyển đến nhưng lại rõ ràng chuyển vào lỗ thai của mỗi người bên trong tốt rồi hôm nay so tài tới đây tựu kết thúc đi trúc long cùng độc cô hiên viên mau tới gặp ta nghe được âm thanh này thanh phong s ư n g sở nguyên lai、like、đây là tâm động vô ngân tiếng nói cũng không biết hắn vì sao phải ngăn cản hai người tiếp tục nữa đ ộ c cô hiên viên nhưng là lớn tiếng gọi nói không ta nhất định muốn để hắn chết hiên viên ngươi không hề nghe rõ ta lời sao tâm động vô ngân âm thanh có chút hơi náo lên đ ộ c cô hiên viên còn muốn nói nữa cái gì t i u nghe một âm thanh khác chuyển đến nói hiên viên ngươi muốn tỉnh táo một chút âm thanh này dĩ nhiên là đ ộ c cô bạ thiên. thiên trong quảng trường hai thanh em vang lên nhất thời để tràng diện cực kỳ yên tĩnh lại mọi người đều tại mắt nhìn không chấp đọc cô hiên viên đ ộ c cô h i ê n viên cắn chặt giang giường trong cặp mắt đều là hừng hực l ử a giận hắn nhìn thanh phong đ n g nhiên lớn tiếng gọi nói ngươi chờ ta ta là nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi thanh phong con mắt hiếp lại trong lòng nghĩ đến nếu như lần này không có thể đánh bại đ ộ c cô h i ê n viên e sợ ngày sau người này càng thêm sẽ làm trầm trọng thêm chính là bắn cung không có quay đầu lại mũi tên hắn này một lần nhất định muốn chiến bại hắn nghĩ tới những thứ này thanh phong trên người khí thế đột nhiên biến đổi trong lòng hắn gọi nói hắc long đem ngươi lực lượng cho ta mượn ngươi cần nghĩ cho rõ dùng qua ta lực lượng phía sau ngươi cần tính dưỡng một đoạn thời gian rất dài không sao nay một lần ta nhất định muốn chiến thắng độc cô nhân viên nếu không thì ngày sau đem phải làm phiền không ngừng tốt nếu ngươi chủ ý đã định như vậy ngươi tựu thả ra cả người tiếp thu ta lực lượng đi oanh thanh phong trên người dựng lên một đạo to lớn cột sáng màu trắng một luồng không có gì sánh kịp lực lượng bước lên hắn lực lượng đang gia tăng một trăm năm mươi triệu cân một trăm tám mươi triệu cân hai trăm triệu cân giờ phút này chút lực lượng đã đạt tới hắn thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng hắn chỉ cảm thấy thời khắc này hắn chính là tiên hắn chính là vạn vật chúa tể một loại cái cảm giác này để hắn huyết mạch tác phẩm vô cùng sảng khoái lúc này hắn không nhịn được hét dài một tiếng đi ra đám người chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng a một luồng ma khí phóng lên trời s ô n g thẳng vân tiêu n g á y mắt cựu đem tầng mây kia lao ra một cái to lớn lỗ thủng đi ra lập tức liền thấy hắn cả người dụng lên cao mấy trượng ma diễm hắn chỉ về đ ộ c cô hiên viên nói đến đây đi hôm nay ta nhất định muốn đánh bại ngươi thanh phong cái này biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi muốn biết giờ khắc này đã có hai lớn cự đầu ngăn cản lần chiến đấu này hắn lại vẫn làm theo ý mình thật là không nể mặt đại lão đ ộ c cô hiên viên bị thanh phong vô cùng chiến ý bị nhiễm nhất thời ha bắt đầu cười ha hả nói sư phụ tổ phụ hôm nay tựu để chúng ta sảng khoái một trận chiến ta muốn để đối diện tên kia biết biết cái gì gọi là đ ị a tiên cảnh không thể bắt nạt nói h ắ n trên người cũng dựng lên vô cùng ma diễm đến tâm ngọc vô ngân bị bắt thể diện vốn muốn nổi giận cái nào nghĩ cái kia cực người trên đường nhưng là bỗng nhiên nói ra nếu là tiểu hài tử đấu pháp chúng ta nhìn xem trò vui liền được hà tất quản giáo sâu như thế đây tâm ngọc vô ngân nghe nói như thế sắc mặt mới hơi đổi nói ừ những người này không nghe quản giáo này một lần giao đấu hạ xuống định phải thật tốt để cho bọn họ biết biết cái gì gọi là quy củ c ự đạo không nói gì chỉ tiếp tục quan sát giữa trường thanh phong cả người ma diễm tăng cao đã vào tới vào giờ phút này hắn một thân khí lực hai trăm triệu cân rời núi lấp biển cũng không tại lợi hạ lúc này hắn hoàn toàn có thực lực cùng độc cô h i ê n viên chiến đấu ở cùng một chỗ hai người ở một tiếng tựu đánh vào nhau độc cô h i ê n viên cùng thanh phong một quyền đánh tới đồng thời lệnh độc cô h i ê n viên khiếp sợ không gì sánh nổi chính là thanh phong lực lượng lại lớn vô số một quyền quyết đấu phía sau độc cô h i ê n viên dĩ nhiên trực tiếp lui về phía sau trăm triệu nơi lúc này mới dừng lại thân thể đến mà thanh phong chỉ là lui về phía sau ba bốn triệu khoảng cách mà thôi hắn nhìn độc cô nhân viên trong miệng có nói ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi có thanh i ế n g k ô cô không không n miếng. hiên viên giận dữ nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi nhất định vận dụng g gì có Độc có có cái khả khả dữ bảo, t bí mới k h ô g ngươi tin biết có k í lực lớn như vậy. Thanh vậy. phong tà mị n ở nụ cười nói chuyện ngươi không biết quá nhiều chẳng lẽ muốn ta và ngươi từng món từng món giải thích một phen à ít nói nhảm dùng r a ngươi mạnh nhất bản lĩnh đi Giờ phong người tiếng cùng phong càng đánh càng hương nhiên đổi hai lại chiến khác khách thanh chủ, nhau. Thanh đánh phấn, hắn này làm là một dĩ ấm ấm b hắn tin chắc coi như đối phương là vô địch tồn tại hôm nay hắn cũng muốn đem đối phương nghiền ép tại chính mình dưới thân to lớn lực lượng kèm theo ngập trời ma công để thanh phong càng ngày càng rơi vào điên cuồng trạng thái hai mắt của hắn đã xích màu đỏ trong mắt của hắn chỉ có ngập trời chiến ý sự điên cuồng của hắn lệnh vô số người động dung lên hôm nay phía sau bất luận thanh phong thắng bại hay không đã định t r ư ớ c tại ma tiên tông dương danh lập vạn không người không biết không người không hiểu mà động tĩnh lớn như vậy càng là hấp dẫn đến vô số ma tiên tông đệ tử nay chút người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy độ kiếp kỳ tu giả đại chiến địa tiến cảnh bọn họ cái kia tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. mà càng nhiều người trong lòng dĩ nhiên đều chờ đợi thanh phong có thể chiến thắng độc cô h i ê n viên trở thành một thần thoại nói như vậy không biết sẽ bao nhiêu kích thích người lòng hao thắng lại nhìn toàn bộ trong quảng trường nổ tung cực kỳ trận tiêu trung nhị người càng là đánh vô cùng kịch liệt thằng nhìn đám người nhiệt huyết sôi trào lúc này chỉ thấy giữa trường thanh phong một trào do ra dĩ nhiên trực tiếp sẽ ra độc cô h i ê n viên vòng bảo vệ lại nghe kim thiết ma sắt một loại âm thanh v a n g lên độc cô h i ê n viên mặc chiến giáp dĩ nhiên trực tiếp bị thanh phong một trào bắt mở lộ ra ba đạo vết trào mà hắn nội giáp bên trên đã có máu tươi thẩm thấu mà ra có thể thấy được thanh phong một trào này uy lực rốt cu địa tiên cảnh phòng ngự có thể nói khủng bố nghĩ muốn phá vỡ bọn họ phòng ngự khó lại khó nhưng là khiến người không tưởng được là thanh phong làm xong rồi đ ộ c cô h i ê n viên cũng không h à n g hổ một kiểm quay về thanh phong chẳng hạn vê anh thanh phong giơ bàn tay lên dĩ nhiên trực tiếp đem bảo kiếm của hắn nắm trong tay n à y hết thể đương nhiên đều là thiên tầm cái bao tay công lao vật ấy nước lửa bất sâm đau thương bất nhập coi như ngươi là thần tiên lợi khí cũng đừng hòng đem nó cắt chém vỡ tan nó chính là như thế đồ phá hoại thanh phong chết chết bắt lấy nhân viên kiếm khoe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười liên thấy trong tay hắn dùng sức trực tiếp đ lại nhìn hắn dùng sức trực tiếp đem kiếm này quen vào sâu đới lòng đất không biết sâu đến mức nào địa phương đ ộ c cô h i ê n viên hôm nay ta liền muốn người thân bại danh liệt nói nhìn hắn lại một tay giò ra cựu quay về đ ộ c cô h i ê n viên đánh mạc tới đ ộ c cô h i ê n viên biết hắn khí lực cực lớn trong lúc nhất thời không dám cùng hắn tại cứng trọi cứng tranh đấu chỉ có thể tránh né mũi nhọn vận chuyển chính mình ma giáo trí cao đại pháp lại nhìn thanh phong thân hình biến đổi nhất thời vận ra ma thần lĩnh vực đem hắn nuốt ở bên trong mười hai ma thần giống trong miệng ngâm sướng lên vô số ma âm còn như đi đến ma giới một loại vây một to lớn nắm đấm q a y về đọc cô nhân viên đọc xu đ ộ c cô h i ê n viên đồng dạng một q u y ề n oanh kích tới dĩ nhiên đem ma thần giống nắm đấm đánh vỡ vụt ra đón lấy cái kia ma chân đập hạ ma đâm đập tới ma đ a o đổ ngang mà đến dĩ nhiên đều bị đ ộ c cô h i ê n viên từng cái đón lấy giờ khác này thanh phong có thể vận dụng trong đó tám cái ma thần hình ảnh chỉ là này chút ma thần hình ảnh dù sao hư luyện cực kỳ thanh phong còn không có đem bọn họ tu luyện tới cảnh giới cao thầm cho nên vẫn là không cách nào cùng đ ộ c cô h i ê n viên cao thủ như vậy so với lúc này liền thấy đọc cô nhân viên toàn thân cổ đảng cổ nổi gân xanh ầm ầm đấm ra một quyển đánh mà đến ma thần hình ảnh dồn dập vỡ ra được nhìn thấy độc cô h i ê n viên hung mạnh như vậy thanh phong cũng chỉ có thể thu r ồ i mà thần lĩnh vực chỉ là hiện tại độc cô h i ê n viên đã bị thanh phong tiêu hao vô số ma khí bất quá cường nỏ cuối cùng mà thôi lại nhìn thanh phong có hắc long không ngừng đưa vào tới lực lượng nhưng là càng đánh càng mạnh hắn tàn nhẫn như vậy chiêu thức trực tiếp đánh độc cô h i ê n viên kinh hại không thôi nhưng là hắn không cam lòng hắn không cam lòng a chỉ lát nữa là phải bại rơi xuống liền thấy hắn cắn chặt r ă n g răng hình như hạ lớn lao quyết tâm giống như vậy lập tức tự nghe hắn hét lớn một tiếng nói c à n khôn vô cực bạch hổ hóa hình、giống một tiếng hổ gầm nhất thời truyền khắp bốn phương tám hướng n à y hổ gầm bên trong mang có hay không trên uy、e、áp chuyển đến ở đâu là phổ thông con cọp có thể vọc lại chỉ làm ọ i người buồn bực n à y tiếng hổ gầm đến cùng đến từ nơi nào đ ộ c cô h i ê n viên đồng dạng cũng huyết đỏ cả đôi mắt lên liền thấy hắn ồn ào một cái đem áo của chính mình xé vỡ vụn cũng trừ đi một thân lượng ngân nội giáp đón lấy tựu lộ ra hắn cái kia rắn chắc vô cùng thân thể có thể nhìn thấy phía sau hắn dĩ nhiên có một màu trắng lao hổ văn thân giống y như thật cẩn thận nhìn thấy được còn giống như chân thực không hay theo đọc cô hiên viên hô lên cái kia con cọp màu trắng dĩ nhiên nháy mắt một cái lập tức dường như sống lại một loại từ trên người hắn nhảy một cái mà xuống con hổ kia vừa xuất hiện nhất thời để vô số người một lần nữa khiếp sợ không thôi chính là tâm động vô ngân cũng là lần thứ nhất biết đọc cô hiên viên còn có như vậy lá bài tẩy đọc cô gia tộc bên trong đọc cô bại thiên một tiếng thở dài nói hiên viên đứa nhỏ này vẫn là thái quá ấu t r í bất quá đánh nhau vì thể diện mà thôi hắn dĩ nhiên bộc lộ ra chính mình lớn nhất một lá bài tẩy xem ra lần này phía sau nhất định phải để hắn bế quan một con thời gian tốt tốt tỉnh táo một chút nghĩ lại nghĩ lại nếu không thì ngày sau nhất định phải đúc thành sai lầm lớn lại nhìn cái kia bạch hổ rơi trên mặt đất bước ra một bước toàn bộ quảng trường đều bị run dày một phen có thể thấy được cả người lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu to lớn thanh phong cũng không nghĩ tới này độc cô hiên viên dĩ nhiên cũng sẽ đổ đàn g thuật hắn này bạch hổ nhìn thấy được cùng mình hắc long có dị khúc đồng công t r ỉ diệu cũng không biết hắn đến cùng tu luyện hạng gì phát quyết hiện tại đến không kịp nhiều suy nghĩ gì này bạch hổ không phải chuyện nhỏ thanh phong không dám k i n h thường cái kia bạch hổ nhìn về phía trong sân thanh phong trong mắt tất cả đều là vẻ k i n h thường chỉ nghe hắn một tiếng hổ gầm nhất thời đất d ù n núi chuyển thật cương đại lực lượng người quan khán không không kinh hô thành tiếng không biết có phải hay không là bị bạch h ổ khiêu chiến thanh phong trên người hát lòng dĩ nhiên không nhịn được một tiếng r ồ n g ngầm cao vút lên tiếng tiếng này vừa ra nhất thời xuyên thiên liệt địa giống như vậy khuyết tán mà ra chấn động nhân tâm nổ vang không nớt một tiếng này r ồ n g ngầm không chỉ có để mọi người tại đây choáng váng cái kia bạch h ổ cũng là cao mày có chút không rõ vì sao lập tức nó nhìn về phía thanh phong ánh mắt cũng bắt đầu ngưng trọng l ệ n h tất cả mọi người không nghĩ tới là chốc lát phía sau cái kia bạch hồ dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay vào đến rồi độc cô nhân viên trong thân thể giờ khác này độc cô h i ê n viên chỉ cảm thấy có vô cùng lực lượng ở trong thân thể sinh đi ra hắn g ầ m nhẹ một tiếng trong miệng dĩ nhiên phát sinh mánh hổ một loại tiếng dít ạ o thanh phong hiểu rõ trong lòng nghĩ tới đây mánh hổ nếu như tự mình ra sân lời nhất định cùng h ắ c long như vậy một dạng cần chủ nhân của nó bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể mà cái giá như thế này quá lớn chính là độc cô h i ê n viên cũng không cách nào chịu đựng vì lẽ đó hắn chỉ có thể lùi m à cầu thứ hai để hổ hồn bản thân mượn nó một bộ phận lực lượng t ự cùng thanh phong hiện tại mượn hát long lực lượng không khác nhau chút nào đ ộ c cô hiên biên lại lần nữa về tới đ ỉ n h phong thời khắc hắn đồng dạng huyết đỏ cả đôi mắt lên quay về thanh phong và o tới thanh phong giờ khắc này vứt bỏ hết t h ể t h m n h i ệ m trong lòng chỉ có chiến đấu hai chữ v ớ i anh hai người một lần nữa va đánh đến cùng một chỗ vô số quan chiến người nhìn thấy n à y chàng đại chiến trước đó chưa từng có đều cảm giác kích động trong lòng cực kỳ bọn họ cũng càng thêm biết được n à y thanh phong đến cùng mạnh mẽ đến mức nào một cái độ kiếp kỳ tu giả không chỉ có đem điệu tiên cảnh cường giả đánh tới thổ huyết còn bức bách nhân ra vận dụng bất đắc dĩ lá bài tây này chúc long là quái vật sao mọi người không khỏi kinh hãi nó tu vi cùng biểu hiện ma tiên tông một đám trưởng lão cũng đều là một mặt vui mừng nhìn thanh phong bởi vì bọn họ biết bắt đầu từ hôm nay cái này từ trước tiên không quay kinh truyền người trẻ tuổi đã hoàn toàn tại ma tiên tông c ủ a thời ngay sau người tuổi trẻ thiên hạ chỉ sợ cũng phải lấy hắn dẫn đầu giữa trường thanh phong tuy rằng có hắc long không ngừng cho hắn truyền tống vô cùng khí lực nhưng là nhân lực có lúc nghèo hắn chỉ cảm thấy cái kia loại cảm giác mệnh m ỏ i liền tới phút cuối cùng dù sao hắn đã sớm biết tiếp thu hắc long lực lượng là cần trả giá giá t h ậ t lớn đó chính là muốn suy yếu thời gian rất dài mà nay một lần hắn thật sự là tiếp thu hắc long quá nhiều lực lượng thật sự nếu không tốc chiến tốc thắng e sợ cái k i a cảm giác suy yếu đi tới thời điểm chính mình chắc chắn phải chết nghĩ đến những thứ này hắn trên người ma diễm d di ị nhiên nhảy một cái lại b ư ớ c lên mấy chữ cao hắn nói với hát long lại cho ta đến một ít khí lực n g ư ơ i biết bị c ă n g n ứ c ta khuyên ngươi không muốn chú ý đến quá nhiều vẫn là mở ra pháp tướng thiên địa đi thanh phong l ắ c l ắ c đầu nói một khi mở ra pháp tướng thiên địa ta lúc trước tất cả nỗ lực tự đều bổng phí đến đây đi ta có thể chống được tranh thủ tại tác dụng phụ đến trước đánh bại hắn hát long không nói thêm gì nữa một luồng to lớn lực lượng liền hướng thanh phong trong thân thể truyền vào ma tới 210 t r i ệ u cân 230 t r i ệ u cân 250 t r i ệ u cân thanh phong giờ k h ắ c này đã gân xanh nổi lên cả người huyết mạch căng thổng này một lần thật sự đã đạt đến cực hạn của hắn nếu như còn phải tiếp tục hắn tất nhiên cũng bị này to lớn lực lượng căng nước v ớ i anh thân thể của hắn dĩ nhiên đều khuyết trương một vòng to một cố vô cùng kinh khủng lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra thời khắc này đ ộ c cô h i ê n viên đã tới trước mắt chỉ thấy hắn mang theo vô tận yên diệt giống như uy lực quay về thanh phong ẩm ẩm một tiếng đánh ra một trường thanh phong dậm chân một cái đại đ i ệ bên trên nhất thời n ư ớ ra mấy đạo lớn kẽ hở hướng về phương xa kéo dài mà đi tiếp theo liền thấy hắn phóng lên trời đón đ ộ c cô h i ê n viên một trường oanh kích mà đi đại địa đang run dậy bầu trời tại nổ vang đ ộ c cô h i ê n viên vốn cho là mình thu được bạch hổ lực lượng đã đầy đủ cường đại nhưng là thanh phong cao hơn một bậc lúc này hắn chỉ nghe thanh phong âm thanh bay đãng mà đến nói tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều là gà đất chó sành sau cùng trong miệng hắn gọi nói ả m nhiên yên diệt trường với anh một đạo màu đen của sáng từ từ trong bàn tay hắn bắn nhanh ra chính là hắn nhiều năm chưa từng dễ dàng sử dụng ả m nhiên yên diệt trường nay một trường oai phối hợp với thanh phong to lớn kia khí lực quả thực chính là vô cùng kinh khủng Độc c khi ê n v i âm thanh này lại một lần vang lên thời điểm độc cô nhân viên thân ảnh biến mất tại mọi người trước mắt chương tám trăm bốn mươi m ộ t luyện ma kinh độc cô h i ê n viên đi nơi nào nguyên lai、like、nhưng là bị thanh phong một quyền đánh vào dưới đất trăm triệu sâu t hình â n h hắn chật vật nhìn thanh phong cả người xương cốt hầu như đều bị thanh phong đánh nát thanh phong nói không có sai tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ phản kháng đều là vô lực thời khắc này thanh phong nhìn hố sâu hạ độc cô h i ê n viên trong miệng nói ra ngươi thất bại còn muốn tiếp tục không độc cô h i ê n viên trong mắt tất cả đều là vẻ không cam l ò n g hắn hét lớn một tiếng nói không ta độc cô h i ê n viên từ trước đến nay đều là bất bại tiếng nói của hắn tại trên quảng trường nên gió bay đảng nhưng là thanh phong lại không có đang chú ý hắn bởi vì hắn xem thường cùng một người điên tại nhiều nói một câu nào theo hắn xoay người trên bầu trời một cái to lớn mơ hồ ma ảnh bỗng dưng nghệ rõ đón lấy liền thấy cái kêu ma ảnh dò ra to lớn bàn tay quay về phía sau hắn h ố sâu một trường rơi xuống v ơ i anh đ ộ c cô nhân viên âm thanh bị che chôn ở trong bùn đất quảng trường toàn bộ sụp đổ xuống cũng không còn cách nào nghe được đ ộ c cô nhân viên thanh âm ở đây bên trong đám người ngoại trừ khiếp sợ đã không cách nào lại dùng bất kỳ biểu lộ gì đến ví von kinh ngạc của của bọn hắn một cái độ kiếp kỳ đệ tử đem đ ị a tiên cảnh tu giả hoàn mỹ đánh bại ngay sau sợ sợ không chỉ ma tiên h tông coi như là toàn thiên hạ tu giả bên trong chúc long tiên cũng muốn trên bảng nổi danh đi tại tuyệt đối yên tĩnh phía sau giống như cùng lũ quét một loại kịch liệt tiếng gieo họ vang vọng trên bầu trời q u ò n g trường t r ú c long t r ú c long t r ú c long tên của hắn bị mọi người trào niệm mà ra thời khắc này hắn đã hoàn toàn trở thành trẻ tuổi mới nhất tấm gương cùng cờ sĩ. thời khắc này hắn đã trở thành ma t i ê n tông thần thoại bao nhiêu vạn năm tới nay thử hỏi như hắn như vậy đệ tử có thể có mấy cái thanh phong tiêu sái nợ nụ cười nhìn vô số sùng bái ánh mắt vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra ta t r ú c long nguyện cùng người cùng nỗ lực a chúc long chúc long mọi người nghe được câu này càng thêm điên cùng lên thời khắc này hắn là điện hắn là quang hắn là duy nhất thần thoại mọi người trong mắt chỉ có hắn thế nhưng đây là thanh phong nhưng cảm giác cả người lực lượng đang dần dần biến mất hắn không thể tại đợi ở chỗ này liên hắn đối với mọi người một lần nữa phát tay liền triển khai thị huyết chi d ự c nháy mắt bay rời khỏi nơi này mọi người ngước nhìn bóng người của hắn đa số người đều biết n g à y sau có lẽ lại cũng không có người có thể vượt qua chiến tích của hắn đi lục như yên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ vô hoa đã sớm trận mắt v ó t mồm nàng nhìn lục như yên có chút đấu kỵ nói ra nam nhân của ngươi thật là không đơn giản à ta còn chưa bao giờ xem qua hung mánh như vậy người đâu lại nói trước đây ta làm sao lại nhìn không ra hắn dĩ nhiên sẽ hung tàn như vậy à lục như yên liếc nàng một cái nói ra ngươi mới hung tàn đây nói nàng lôi kéo vô hoa xoay người liền hướng quảng trường ở ngoài bay đi chúng ta đi nơi nào a ngươi muốn làm gì vô hoa hỏi dò đương nhiên đi nhìn thanh phong hắn nhất định không như trong tưởng tượng như vậy hoàn hảo ta muốn đi nhìn nhìn hắn nhờ v à đại t ỷ chính ngươi đi không phải tốt vì sao nhất định phải kéo lên ta hả ha ha ta liền thích mang tới ngươi a không muốn tại nhiều lời chúng ta đi mau lục như yên âm thanh xa xa bay tới hai nữ bóng người đã biên mất tại đám người trước người bạch hổ chu tước đám người giờ khắc này đều là trận mắt mắt mồm trong mắt vẻ khiếp sợ không thể nói rõ chỉ n g h e bạch hổ âm thanh có chút khàn khàn nói ra thật sự có chút ngoài ý mới ngày sau trong thánh đường t r ú c long vững vàng đệ nhất chu tước gật gật đầu nói với địa tiên cảnh đều bị hắn đánh bại ta nghĩ độ kiếp kỳ hắn đã vô địch thủ đi huyền vũ không tỏ rõ ý kiến nói ra bạch lao lớn xem ra ngày sau vị trí của ngươi muốn ngừng lại đại đ i ệ n bên trong cực người trên đường thần thức đã thu hồi lại giờ khắc này hắn hai mắt hơi híp nói ra có ý tứ có như vậy đệ tử thật là ta mà tiên tông may mắn bao nhiêu vạn năm tới nay ma tiên tông cũng không từng xuất hiện lợi hại như vậy thiên tài siêu cấp đệ tử vô ngân ngày sau ngươi còn muốn hào h ả o nâng đỡ hắn một cái mới tốt có lẽ người này sau đó có thể cho chúng ta tông môn mang đến bất khả tư nghị sự t ì n h tâm ngộng vô ngân gật gật đầu nói đúng sư thúc nói rất có lý chỉ là người này lai lịch không rõ còn phải thật tốt thử thách một phen mới có thể nghe được câu này cực đạo không khỏi than thở một tiếng nói ngươi vẫn là quá chú trọng thiên kiến bệ phái bây giờ trong tông môn quan hệ rắc rối phức tạp gia tộc thế lực thái quá to lớn ngươi gì không mượn này cơ hội nâng đỡ ra một l u ồ n bất đồng lực lượng nếu như cứ thế mãi chúng ta rời đi thời gian còn có ai có thể làm kinh sợ những gia tộc thế lực kia ta biết trong lòng ngươi có k i ê n g rẻ bất quá còn có chúng ta lão gia hỏa n à y tại coi như là bọn họ tại cường đại cũng không dám dễ dàng càng hẳn d ỡ tâm mộng vô ngân nhìn cực đạo chốc lát hơi gật đầu nói sư thúc lời vô ngân nhớ kỹ chỉ là đối với chuyện này vô ngân trong lòng còn có chút ý tưởng khác gia tộc thế lực đuôi to khó v ấ y đúng là tông môn một cái tai h hại nhưng là bất luận tông môn gì phát triển tới trình độ nhất định đều sẽ đối mặt tình cảnh lúng túng như vậy việc này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thay đổi có lẽ như lời ngươi nói nâng đỡ bước phát triển mới lực lượng thế nhưng trong lòng ta nhưng sợ hắn thái quá h u n g mãnh trở thành một cái khác thế gia đại tộc ta trong quảng trường đầu người phun trào vô số người còn chưa rời đi bởi vì bọn họ nghĩ muốn nhìn nhìn độc cô hiên viên đến cùng đi nơi nào mà hắn giờ khắc này đến cùng lại là bộ dáng gì đang lúc mọi người tâm tâm niệm thời điểm dưới đất trăm t r h ụ c chỗ độc cô bại thiên xuất hiện ở nơi này độc cô hiên viên giờ khắc này nằm ngược ạ i tâm như cho tàn chỉ nghe trong miệng hắn vẫn lầm bầm nói không có khả năng cái này không thể nào độc cô bại thiên nhìn hắn thời khắc này dán dấp không khỏi than thở một tiếng nói ra Này Độc cô nhân viên biết i t h ở ngồi dậy nhìn nói với đọc cô bại thiên tổ phụ ta nhất định muốn đánh bại hắn rửa sạch cái nhục ngày hôm nay hiên viên ngươi trước tỉnh lại đi đi giờ k h ắ c này ngươi đã nhập ma không nên tại quá mức xỉ cuồng nếu không thì khó tránh khỏi tâm sinh man niệm tâu hỏa nhập ma nghe được lời nói của độc cô bại thiên độc cô h i ê n viên nhưng không thèm để ý chút nào nói ra không thổ phụ ta muốn tu luyện luyện ma kinh nghe được câu này độc cô bại thiên s ữ n g sở nhất thời quát mà nói càng rõ nói bậy nói bạn luyện ma kinh chính là là chân chính ma giới công pháp ở đâu là ngươi một người p h ạ m tục có thể tu luyện quả thực chính là tự tìm đường chết ta bất kể ta bất kế ta nhất định muốn tu luyện tuyệt thế ma công ta nhất định muốn đánh bại thanh phong độc cô bại thiên nhìn thấy độc cô h i ê n viên chấp nghiệm quá sâu nhất thời than thở một tiếng nói ngươi vẫn là tốt tốt tỉnh táo một chút đi nói liền thấy hắn một chỉ điểm ra đ ộ c cô hiên viên nháy mắt cựu mắt tối sầm lại đã hôn mê nhìn đã hôn mê tôn nhi đ ộ c cô bại thiên nhưng trong lòng thì đ ă m chiêu chương tám trăm bốn mươi hai nhìn phù vân tụ tán chờ đợi đ ộ c cô hiên viên đi ra sự tình nhất định là muốn để mọi người thất vọng rồi bởi vì đ ộ c cô hiên viên đã bị đ ộ c cô bại thiên đón đi mặt trời lặn thời gian đám người rốt cục không lại chờ đợi bởi vì cái kế hố sâu nơi một điểm âm thanh cũng không có mọi người cũng hoài nghi đ ộ c cô hiên viên có phải hay không bị đánh chết đương nhiên ai cũng không có can đảm kia dám đi đào mở cái kế hố sâu nhìn lên một chút dựa vào đọc cô hiên viên tính tình Cái trong h đó hai người kết thủ phiên bản càng là vô số mà thanh phong giờ khắc này đã sớm về đến nhà nghỉ ngơi lục như yên đang cho hắn nấu đồ ăn một cái phì nội bạch long ngư mượn dùng hắc long lực lượng di chứng về sau tại hắn trở về phía sau không lâu tự xuất hiện hiện tại hắn cả người không còn chút sức lực nào pháp lực cũng bị điều đi hết sạch những thứ này đều là dùng đi tới bù đắp h ắ c lòng lực lượng hiện tại muốn là có người mưu sát ở hắn thanh phong cũng chỉ có thể vươn cổ nhận lấy cái chết kỳ thực hắn không thích nhất loại này không cách nào nắm bắt thân thể mình sự tình làm sao thực sự b ứ c bách hắn cũng không thể tránh được tốt tại còn có lục như yên để an ủi hắn một phen vô hoa giúp đỡ lục như yên nóng lửa nhìn hai người trong đó bận bận rộn rộn thanh phong trong lòng nhất thời sinh ra một luồng không nói ra được tư vị hắn đang nghĩ nếu như không có nhiều chuyện như vậy thật muốn tìm một chỗ thế ngoại đảo nguyên địa phương bắt đầu l cư đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể như vậy nghĩ nghĩ thôi lục như yên nấu xong cá lập tức bắt chuyện thanh phong lại đây ăn cá bạch long ngư lại mập lại non bị thanh phong nuôi bao nhiêu năm một thân linh tính cẳng là khá nhiều lục như yên cho hắn kẹp một khối trắng non thịt cá thanh phong cao hứng ngút vào thẳng khen nàng làm ăn ngon v ô hoa nhìn hai người đầu mày cối u mắt dán g dấp nhất thời quệt mồm nói ra này ta nói các ngươi có thể hay không không muốn ngay trước mặt người khác ngươi nông ta nông tốt không tốt ta cũng là một cô gái à. v ô hoa nhất thời đùa dỡn hai người cười ha ha không n ư ớ t thanh phong lấy ra lục như yên tự tay chế riêng đào hoa tiểu phân cùng hai người uống v u hoa thẳng khen này tiểu thủy tốt uống liên tục đòi hỏi chè lục như yên nhìn nàng t r e o đồ nói nếu như ngươi cảm giác tốt uống t i ể u v ă n cầu ta hả, này rượu nhưng là ta tự tay chế riêng đây hả thì ra là như vậy ta nói làm sao lão nhìn thấy ngươi thu thập hoa đạo n g u y ê n lai càng là vì là cái này nói bất tận năm xưa nhìn phù vân tụ tán quay đầu lại thiên ngai lộ xa t i ế p này làm gì từng tiếng thắn nghe được vô hoa c ả m khái lục như yên cười nói làm sao nghĩ ngươi k i ự u trọng lâu ca ca hừ hắn a đầu gỗ một cái nơi nào có ngươi thanh phong hiểu ý a hai người đang nói chuyện chân trời mấy đạo hào quang bay nhanh mà đến những người kia đi tới gần chính là nhiều ngày không gặp diệp phi dạng cựu trọng lâu cùng đ ọ ạ kiếm cựu trọng lâu nhìn thấy v ô hoa hai người nhưng là s ứ c sỏ tiện đà hỏi g i v ô hoa ngươi làm sao cũng ở nơi đây lục như yên nhìn thấy hắn không khỏi q u ẹ t miệng nói thực sự là không kháng nhắc tới v ô hoa vừa rồi còn nói ngươi đó ngươi này đã tới rồi nói ta ta làm sao vậy nói ngươi là đầu gỗ à chúng ta v ô hoa mỹ nữ như vậy ngươi dĩ nhiên đều thích đắp không để ý làm nhân ra đều là than t h ỏ ta thấy mà yêu nghe được lời nói của lục như yên cựu trọng lâu sắc mặt một xui xẻo v u hoa cũng là sắc mặt đỏ bừng nói như yên ngươi đang nói cái gì à thực sự là chẳng ghét lục như yên hừ một tiếng nói yêu thích i ể u là h ứ a thích vì sao đều là sợ hãi rụng rè hôm nay vừa v ậ n i ể u trọng lâu tại không bằng i ể u đem lời nói rõ ràng tốt vô hoa lôi kéo nàng vội vàng nói cho nàng biết khẩu hạ lưu t ì n h i ể u trọng lâu cũng là lặng lẽ không nói cũng không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì sự tình diệp phi dạ cùng đoạn kiếm nhìn thấy tình huống như thế liếc mắt n h ì nhau n đều là cười n h ạ o không ngót kỳ thực i ể u trọng lâu cùng vô hoa sự tình hai người đương nhiên biết được bất quá này cựu trọng lâu chuyện khác tinh min phi thường chỉ có, này cảm tình chuyện phía trên có chút chất phát hôm nay bị lục như yên bắt được hắn cũng tốt để hắn nhìn thẳng vào một phen thanh phong giờ khắc này cũng không tốt nói thêm cái gì dù sao đây là nhân ra chuyện của hai người tình hắn nhìn đám người lập tức bắt chuyện nói tới sớm không bằng tới khéo như yên vừa rồi nấu xong bạch long ngư m ị vị r ứ t mọi người cùng nhau đến thưởng thức một phen diệp phi dạ mấy người đương nhiên không có k h á c h khí ngồi xuống chỗ của mình hạ xuống chỉ là cựu trọng lâu rõ ràng có một ít tâm sự thỉnh thoảng nhìn vô hoa hai mắt còn lại mấy người vừa nói vừa cười diệp phi dạ càng là khen thanh phong nói hắn tu vi cái thế không người ngang hàng trước đây nàng tự nhìn thanh phong bất p h ẳ n nhưng là cũng không có đoán được、hắn. tu vi dĩ nhiên tiến triển cấp tốc như thế đến rồi bây giờ lại có thể vượt cấp đánh bại đ ệ u tiên h cảnh hơn nữa còn là trong đó nhân vật tiên h tiêu vẫn không quá thích nói chuyện đoạn kiếm cũng theo phát biểu một ít ý kiến của mình cũng lạ kỳ cùng thành phong trào hỏi nói để ngày khác sau phong quang vô hạn thời gian cũng muốn chiếu cố nhiều hơn mấy người bọn họ một cái không là đoạn kiếm gặp gió dùng đà thật sự là ma tiên tông bên trong nghĩ muốn nổi bật hơn mọi người thực tại không là chuyện đơn giản như vậy còn chưa phải là bởi vì con cháu thế ra quá nhiều tài nguyên nghiêng quá mức lợi hại bọn họ này chút không có hậu đài đệ tử dường như cái tia lục bình không có rẻ giống như vậy chỉ có thể tự ôm đoàn s bằng không trước đây ba người bọn họ không có khả năng vẫn cùng sau l ư n g độc cô h i ê n viên bị hắn mệnh lệnh tả hữu mà tự từ cái k i a một lần sự tình phía sau ba người đã bị độc cô h i ê n viên bài xích ra ngoài mất đi độc cô h i ê n viên tín nhiệm đơn giản bọn họ cũng chịu đủ lắm rồi độc cô h i ê n viên bá đạo tính cách cựu từ chỗ của hắn lui ra nhưng là đã không có chỗ r ử a chính bọn họ tài nguyên nhất thời thì ít đi nhiều vô số mặc dù mọi người gần đây đều liều mạng làm nhiệm vụ nhưng vẫn là đã vào được thì không ra được bây giờ bọn họ xem trọng thanh phong vì lẽ đó c ự nghĩ cùng hắn tới gần một phen thanh phong cũng nhìn thấu đoạn kiếm tâm tư trực tiếp mở miệm nói ra nếu như các ngươi không chê ngày sau có thể theo ta tả hữu dựa vào quan hệ của ta cho các ngươi tìm chút tài nguyên vẫn là có thể nghe được lời nói của thanh phong mấy người đều rất cao hứng đặc biệt là đoạn kiếm cùng cựu trọng lâu hiện tại hai người đều tại hợp đạo đỉnh cao nghĩ muốn s u n g kích độ tiếp lời cần vô số tài nguyên nếu là có thanh phong một cái như vậy chỗ dựa hai người t i ự u sẽ ít đi rất nhiều đường quân co cho tới diệp phi dạ một lần trước cùng thanh phong đi vạn ma tổ tốt bất ngờ còn tiến vào độ kích kỳ tuy rằng nàng đã không cần như vậy nhiều tài nguyên nhưng trong lòng tổng nghị ngốc tại thanh phong tả hữu nàng cũng không biết tại sao lại có lần này ý nghĩ có lẽ càng nhiều hơn chính là thanh phong c ó thể cho nàng mang đến không bình thường cảm giác an toàn đi đang lúc mọi người trong lòng cao hứng thời điểm một cái thanh âm cao vút cấp tốc truyền đến nói lão đại có này chuyện tốt ngươi cũng không nói cho huynh đệ ta một tiếng không bằng cũng tính ta một người chúng ta bốn người làm ngươi bốn lớn kim cương hộ pháp vừa v ạ n